Thần Hy quay đầu, vừa thấy dưới, mày chậm rãi nhăn lại, bọn họ là, mây mù phái người. Mạch Thiên Ca tiếp nhận lời nói, nhìn những người này trên người thanh y hề, khe khẽ thở dài. Đây là bọn họ đều quen thuộc quần áo, vạn hạnh chính là, mặt trên môn phái tiêu chí, vẫn như cũng là mấy đoá đám mây. Xem ra lần trước liễu một đao theo như lời sự tình đã thành công, mây mù phái đoạt lại sân môn, từ đây không cần lại chịu tử Hà Tông ước hiếp. Mà làm Mạch Thiên Ca dừng lại, đều không phải là chỉ là bởi vì thấy được mây mù phái đệ tử, mà là, bọn họ bên trong hai nữ tử, thoạt nhìn thập phần quen mắt. Là các nàng. Thần Hy cũng nhận ra tới. ân Nhìn trong chốc lát, Mạch Thiên Ca quay đầu, thủ tĩnh sư minh, ta. ngươi muốn đi liền đi thôi, bất quá mấy cái chúc cơ tu sĩ mà thôi. Thần Hy ngữ khí bình đạm. Mạch Thiên Ca trần chờ một chút, gật đầu, đa tạ. Mây mù phái sáu cá nhân, đã là hoàn cảnh xấu rõ ràng, đặc biệt đối phương đều là nam tu, một bên đánh nhau một bên không sạch sẽ mà trêu đùa bọn họ bên trong hai nữ tử. Này hai nữ tử, nghe được đối phương trêu đùa, một cái sắc mặt xấu hổ và giận dữ, một cái lại là lạnh nhạt đến cực điểm. Mạch Thiên ca nhịn không được hồi tưởng, gần 70 năm trước, các nàng ở sương mù có khi, cũng gặp đến tử Hà Tông đệ tử đùa giỡn, hai người đều là phẫn nộ. Hiện giờ một cái trên mặt mang theo mất mát cùng xấu hổ, một cái lại làm lơ sở hữu. Nàng khe khẽ thở dài, thả ra uy áp, kết đan tu sĩ uy áp bao phủ xuống dưới. Ở đây 11 người đều bị kinh hãi, sôi nổi dừng lại đấu pháp, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến cách đó không xa đứng mạch Thiên Ca, cùng với nàng phía sau Tần Hy. Kia năm cái phi mây mù phái đệ tử ánh mắt đầu tiên chú ý tới đó là bọn họ trên người quần áo lắp bắp kinh hãi. vội vàng không mình hành lễ nguyên lai là huyền thành môn kết đan tiền bối văn bối chờ có lễ nghe được lời này mây mù phái kia mấy người cũng là lắp bắp kinh hãi cũng không người chào hỏi văn bối gặp quá hai vị tiền bối mạch thiên ca gật đầu đầu tiên nhìn phía kia năm cái tu sĩ các ngươi là môn phái nào đệ tử kia năm người trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc cầm đầu người cung kính đáp hồi tiền bối ta chờ nguyên là Tịnh tâm tông đệ tử thịnh tâm tông chưa từng nghe qua cái này tông môn kia cầm đầu người thập phần cơ linh vừa thấy nàng sắc mặt hoang mang lập tức nói tịnh tâm tông chỉ là một cái môn phái nhỏ hiện giờ vài thập niên trước đã diệt phái ta chờ tự diệt phái lúc sau liền trở thành tàn tu thì ra là thế loại này diệt phái sự không hiếm lạ thiên cực trung tiểu môn phái dữ dội nhiều nhân tài điêu tàn hoặc là chọc phải cường địch rất có khả năng một tịch diệt phái Chạy ra tới người nhất thời không có nơi đi, liền thành tăng tu. Thấy nàng thái độ hiền lành. Người này lớn là gan, nói, tiền bối chính là nhìn chúng này cây dáng hương thảo. Nếu là tiền bối nhìn chúng, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Nghe được những lời này, mạch thiên ca nhịn không được con con khỏe miệng. Người này thực có thể nói, tuy nói bọn họ năm người, so với mây mù phái sáu người thực lực càng cường đại. Nhưng mây mù phái đều không phải là không có thắng lợi khả năng. Nếu là nàng nhìn chúng này dáng hương thảo. Bọn họ những người này đương nhiên liền không có hy vọng, người này ngụ ý lại là trực tiếp chiếm hiến thảo công lao, làm lơ mây mù phái đám người, dù sao bọn họ cũng đồng dạng không dám có cái gì dị nghị. Mây mù phái 6 người đương nhiên cũng nghe ra hắn nói ý, mỗi người nộ mục tương đối. Người này lập tức dựng thẳng lên mày, nói... Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng kết đan tiền bối tranh đoạt này linh thảo không thành? Vừa nghe lời này, mây mù phái mọi người càng là lại giận lại cấp, một bên cảm thấy người này thật sự đáng giận, vài câu lời nói, liền phải vu hoan bọn họ muốn cùng kết đan tu sĩ tranh đoạt linh thảo, một bên lại sợ mạch thiên ca thật sự hiểu lầm. Sáu người bên trong, duy có kia trúc cơ trung kỳ nữ tu thần sắc chấn định. Lúc này cung kính mà không người dơ tay, nếu hai vị tiền bối muốn này linh thảo. Vạn bối chờ đương nhiên không có tranh chấp đạo lý tiền bối chớ có nghe người này châm hỏi ly dán mạch thiên ca nhìn này nữ tu biểu tình chấn định cử chỉ hào phóng thật sự có độc chắn một mặt quyết đoán nàng nhịn không được lại thở dài vương sư tỷ đã lâu không thấy lời này xuất khẩu này nữ tu lại là ngẩn ngơ ở đây những người khác bao gồm kia năm cái phi mây mù phái tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người vương sư tỷ Bọn họ đều nghe qua mây mù phái tu sĩ gọi này nữ tu, Têu đích sắc thật là vương sư tỷ Vị này kết đan tiền bối đến tột cùng là người nào. Thế nhưng như thế xưng hô này nữ tu. Hai cái mây mù phái nữ tu nhìn không chớp mắt mà nhìn mạch thiên ca, đồng nhiên một người kinh tê ngươi. Ngươi là diệp sư đệ. Mạch thiên ca lộ ra tới cười, hướng người này gật gật đầu, thẩm sư tỷ Này hai người, đúng là năm đó vương thiến một cùng thẩm băng. Thẩm băng tu vi là trúc cơ sơ kỳ, mỹ mạo không giảm năm đó, mà vương Thiến một, đã là trúc cơ trung kỳ, năm đó ở thẩm băng phụ trợ dưới, cũng không nhiều sao thu hút một người, hiện giờ lại là lạnh như băng xương, diễm như đạo lý. Mạch thiên ca nhịn không được nhớ tới các nàng nhiều năm như vậy tao nộ. Năm đó thẩm băng bị buộc làm thị thiếp, vương Thiến một lại gả cho kẻ thù làm vợ, mười mấy năm sau, liếu một đao cùng nàng đề cập thẩm băng đã là tự do. Mà Vương Thiến Một còn cùng người nọ làm vợ chồng, lại không biết hiện giờ hay không đã thoát đi khổ hải. Xem các nàng hiện tại bộ dáng này, tựa hồ quá đến cũng không kém. Nghe được thẩm băng nhắc nhở, Vương Thiến Một cũng nghĩ tới, chấn định tự nhiên trên mặt hiện lên kinh ngạc, ngươi, ngươi thật sự là Diệp Sư Đệ. Mạch Thiên Ca cười khổ gật đầu, các nàng 60 nhiều năm không gặp, không nghĩ tới tai kiến sẽ là như vậy tình cảnh. Thấy vậy cảnh tượng, kia năm người tiểu đội đều là sắc mặt đại biến, vạn lần không thể đoán được vị này kết đan tiền bối thế nhưng cùng đối phương quen biết, lúc này đầy mặt thấp hỏng, nâm nớp lo sợ, không biết vị tiền bối này có phải hay không sẽ dưới sự giận dữ diện sát bọn họ. Do dự hồi lâu, kia cầm đầu người rốt cuộc vẫn là ra tiếng, nguyên lai like này vài vị đạo hữu là tiền bối cũ thức, vạn bối chờ thật là có mắt không trọng, còn thỉnh tiền bối xin đừng trách. Nói xong lời cuối cùng, đã là cầu xin. Mạch thiên ca nhàn nhạt đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, nói, được rồi, ta không làm khó các ngươi, các ngươi tự đi thôi. Nghe nàng lời này, năm người đại hỉ liên tục chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cũng không dám nữa lưu lại, ngự sử phi hành pháp khí, bay nhanh về phía nơi xa trốn chạy. Mạch thiên ca cũng không hề để ý tới bọn họ, hướng vương thiến một cùng thẩm băng lộ ra tươi cười, không tồi, hai vị sư tỷ hảo trí nhớ. được đến nàng khẳng định, vương thiến một cùng thẩm băng đối xem một cái, cảm giác thật là cổ quái, lại xem nàng ăn mặc huyền thanh môn quần áo, cả người kết đan tu sĩ uy áp, giơ tay nhấc chân, tự tin phong dong, hoàn toàn không phải năm đó kia tiểu tâm cẩn thận, gương mặt tươi cười nên người diệp sư đệ bộ dáng, càng làm cho các nàng cảm thấy quái dị chính là năm đó diệp sư đệ tuy là tuấn tiếu thiếu niên, lại vô nửa phần nữ tử thái độ, mà trước mắt mạch thiên ca thanh lệ tú giận. Rõ ràng là nữ tử dung mạo. Hồi lâu lúc sau, vương thiến một thần sắc đen tối mà thở dài. Nguyên lai like năm đó là chúng ta có mắt không tròng, Diệp sư đệ, mấy năm nay ngươi khỏe không? Ngươi, sao lại đến tuột cùng chạy đi đâu? Nhắc tới năm đó, Mạch Thiên Ca cũng là thổn thức. Lúc trước ở huyền thanh môn gặp được liễu một đao. Tuy là tự quá đường sau tình huống, nàng lại yêu cầu không cần tiết lộ chính mình hành tung. Liếu Một Đao tuy rằng ở từ tĩnh chi sự tình thượng không quá phúc hậu, xem ra rốt cuộc vẫn là thế nàng che giấu. Năm đó việc, hai vị sư tỷ trở về, có thể hỏi vừa hỏi Liêu Sư Minh. Liêu Sư Minh biết, Vương Thiến cả kinh ngạc, Mạch Thiên ca gật đầu, không ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, hỏi, hai vị sư tỷ, các ngươi vì sao tiến thiên ma sơn tới? Vương Thiến thở dài khẩu khí, nói, Diệp Sư Đệ có điều không biết. Chúng ta hiện giờ tuy đoạt lại mây mù phái, nhưng tổn thất thẳng trọng, không dư lại vài vị kết đan tu sĩ. Chúng ta những người này, nếu là làm từng bước, chỉ sợ căn bản vô pháp kết đan, cho nên tới bác một bác. Thì ra là thế. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nói, nơi này đối trúc cơ tu sĩ mà nói, đã thập phần nguy hiểm. Các ngươi thu này cây linh thảo, liền trở về đi thôi, cơ duyên rốt cuộc không bằng mệnh quan trọng. thẩm băng nghe vậy kinh hỉ, diệp sư đệ, ngươi là nói. Này linh thảo làm cùng chúng ta. Mạch thiên ca gật đầu, kẻ hèn ngàn năm linh thảo, nàng đương nhiên không để bụng. Nghĩ lại, lại từ trong lòng lấy ra mấy cái bình ngọc cùng đùa chú, hiện tại không phải ôn chuyện là lúc, nếu là có duyên, chúng ta đi ra ngoài lại nói lời tạm biệt sau chi tình. Các ngươi cầm này đó đan dược, liền đi ra ngoài đi, trong này hiểm cảnh, thật sự không phải các ngươi có thể ứng phó. Yên lặng tiếp nhận nàng truyền đạt đồ vật, vương thiến một thận trọng mà hành lễ. Đà tạ. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, không hề nhiều lời, xoay người hướng tần hy đi đến. Diệp sư đệ. Vương thiến một ở nàng phía sau kêu, ngươi. Chúng ta sau này như thế nào tìm ngươi? Mạch thiên ca vẫy vây tay, các ngươi tự đi hỏi Liễu sư huynh đi, sau này còn gặp lại. Dứt lời, lần thứ hai thu liễm hơi thở, cùng tần hy bỗng nhiên rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, thầm băng mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên hỏi nói. vương sư muội ngươi xem đó có phải hay không tần sư huynh thần sư huynh vương Thiến nhất nhất khi không minh bạch nàng ý tứ hồi tưởng một chút vừa rồi người nọ bộ dáng cũng là lắp bắp kinh hãi là vị kia tần sư huynh tám phần đúng rồi thờ băng nhìn bọn họ cầm tay rời đi bóng dáng biểu tình phức tạp nguyên lai diệp sư đệ lại là nữ tử tri thân lại cùng tần sư huynh cùng thành huyền thanh môn đệ tử thật không biết bọn họ đã trải qua cái gì Hai người đối diện không nói gì, trong lòng đều là yên lặng cân nhắc. Mạch thiên ca xuất hiện, làm các nàng nhớ tới rất nhiều năm đó chuyện xưa, này đó chuyện xưa, có chút thực sung sướng, có chút thực bi thương. Mặt khác bốn vị tu sĩ vẫn luôn trận mắt há hốc mồm mà nhìn sự tình phát sinh, lúc này rốt cuộc có một người nhịn không được hỏi, hai vị sư tỷ vì sao các ngươi muốn gọi vị kia tiền bối. Diệp sư đệ, vương thiến một cười khổ một tiếng, nói, 60 nhiều năm trước. Nàng vốn là ta mây mủ phái đệ tử, nghĩ đến khi đó là nữ giả nam trang đi. Cái gì? Bốn người kinh hãi, sáu mươi nhiều năm trước. Sư tỷ còn chưa chúc cơ đi. Không tồi. Vương Thiến vừa nhìn bọn họ rời đi phương hướng, năm đó. Diệp sư đệ so với chúng ta tu vi còn thấp, chỉ là một cái luyện khí đệ tử, nguyên tưởng rằng nàng gặp bất chắc, không nghĩ tới. Thế sự vô thường, nàng trong lòng không khỏi nghĩ vậy bốn chữ. Năm đó Diệp sư đệ, Tần sư huynh, Giang sư huynh ba người cùng mất tích. Diệp sư đệ lại bị Mạch chủ nói là phản đồ. Nàng cùng Thẩm băng đều không tin. Có thể tìm ra không đến Mạch Thiên ca, các nàng cũng không thể nơi hà. Sau lại dần dần liền đã quên việc này. Thật không nghĩ tới, 60 nhiều năm sau, các nàng cư nhiên lại lần nữa gặp được Diệp sư đệ. Mới phát hiện nàng lại là nữ tử chi thân. Hơn nữa, còn kết đan. Lại nghe Thẩm băng ngơ ngẩn nói, kia Tần sư huynh. giống như cũng kết đan, bọn họ lại lạ như thế thiên tư sao. Gặp qua vương thiến một cùng thẩm băng, mạch thiên ca tâm tình có chút trầm trọng. Hai người bọn nàng, làm nàng lần đầu tiên kiến thức đến thân là nữ tu bi thảm vận mệnh, một cái mất phụ thân, lại còn phải gả cho kẻ thù, một cái không có tự do, làm thú đông. Các nàng là tu sĩ, nhưng cũng là nữ nhân, không có đủ lực lượng, ngay cả thân thể cũng không giữ được. Thế giới này, Chính là như vậy tàn khốc. Vạn hạnh chính là, các nàng hiện tại thoạt nhìn quá đến không tồi, tuy rằng không có đủ đáng dược, vẫn cứ dây rùa ở tu tiên trên đường, ít nhất có tự do. Suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nghe tần hy hỏi, ngươi đồng tình các nàng. Mạch thiên ca giật mình, đắp đây là tự nhiên, các nàng. Các nàng thực thảm. Nơi nào thực thảm? Đối với nữ tử tới nói, liền. Chính mình đều giữ không nổi, đương nhiên thực thảm. Tân Hy liền không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người thu liễm hơi thở, tránh khỏi mặt khác tu sĩ, một đường hữu kinh vô hiểm, tới một chỗ cao phong dưới. Mạch thiên ca ngửa đầu, như vậy cao. Liền tinh phi, cũng rất khó bay lên đi thôi. Thiên Ma Sơn là thiên cực danh xứng với thật đệ nhất núi cao, đỉnh núi này, thẳng tận trời cao, căn bản nhìn không tới đỉnh núi. Tân Hy nói, này mặt trên có địa phương có thể đặt chân, bay lên đi không có vấn đề. Chỉ là hắn nhìn giữa không trung linh khi cùng ma giao triền mà hình thành tia chớp, này mặt trên, cấm chế phôn đa, một không cẩn thận, liền khả năng hôi phi yên diệt. Mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi, hôi phi yên diệt, nói cách khác, liền cứu cũng vô pháp cứu. Đừng nghĩ nhiều. Tân hy bình tĩnh địa đạo, thượng đến đỉnh núi, khả năng yêu cầu hai ngày thời gian, này mặt trên còn có rất nhiều cấm chế muốn phá giải. phiền thoái thật sự, chúng ta mau chóng đi lên đi. ân Hai người thi triển thủ đoạn, bảo vệ quanh thân. Mạch thiên ca thi triển hôn nguyên một hơi quyết, lại lấy bạch tim mạn biến ảo làm xương ngủ giống nhau cái chán. Tân hy còn lại là đồng dạng thi triển hộ thể chân quyết, lại làm tam dương chân hỏa kiếm biến ảo thành hộ thân kiếm trận, quay chung quanh ở hai người chung quanh. Mạch thiên ca do dự một chút, nói, thần sư minh, ngươi, tới gần ta một ít, ta linh khí không đủ. Cái này hộ thân pháp bảo với không tới. Tân hy ngẩn ra một chút, không biết là bởi vì nàng sưng hô, vẫn là bởi vì nàng lời nói. Đến cuối cùng, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Này tòa cao phong, tên là vạn Nhật phong. Tuy rằng chưa chắc thực sự có vạn nhận, lại cũng kém không xa. Nơi đây linh khí cùng ma khí dung chuyển bất an, lẫn nhau đan xen. Hai người không dám bay nhanh, chỉ có thể một chút một chút đi tới. Vì bảo trì giống nhau khoảng cách, mạch thiên ca vô dụng chính mình phi hành pháp bảo. mà là thượng tần hy phi vân nửa ngày lúc sau hai người ở trên vách núi đá nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục đi tới lúc này bọn họ đã đến gần rồi trên không linh khí cùng ma khí giao truyền địa phương bọn họ quanh thân có hộ thể linh khí lại là phòng ngự phù sau đó là mạch thiên ca bạch ti mà hóa thành linh khí tầng nhất bên ngoài còn lại là tần hy kiếm trận bốn tầng phòng ngự vẫn cứ không dám thiếu cảnh giác xuyên qua linh khí cùng ma khí thời điểm Mạch thiên ca nghe được bên ngoài kiếm trận long long tự ô, vạn hạnh chính là, tam dương chân hỏa kiếm đều không phải là bình thường pháp bảo, mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí, đều chắn xuống dưới. Chỉ là môi chắn một lần. Kiếm trận liền sẽ thả ra hồng quang, tần hy liền phải đình dừng lại, cùng chi chống cự. Hai người liền như vậy một chút một chút mà hướng lên trên cỏ. Càng đến mặt trên liền càng gian nan. Đến mặt sau, đã không phải tần hy một người sự. Hán kiếm trận tuy rằng có thể ngăn lại đại bộ phận công kích, lại không thể hoàn toàn hóa giải, mạch thiên ca liền ngự sử bạch ti mạt hỗ trợ. Tần Hy đã sớm đã nói qua, ở chỗ này, không thể có chút sơ sẩy, chỉ cần Linh Khí cùng ma khí đột phá hai người phòng ngự tầng, không đến cứu rút, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Nơi này, Linh Khí lại một lần sắp hao hết lúc sau, Tần Hy chỉ chỉ vách núi gian nhỏ bé một cái khe hở, bên trong là một cái cực tiểu sơn đậu. vì ngăn cản cấm chế cùng trận gió cùng với linh khí cùng ma khí giao triền mà thành tia chớp bọn họ muốn bảo trì cũng đủ linh khí hiện tại linh khí đã mau hao hết cần thiết tìm một chỗ điều tức khôi phục hai người gian nan mà chen vào cái này thấp bé sơn động nhẹ nhàng thở ra cái này sơn động khe hở rất nhỏ chỉ có thể nghiêng thân thông qua có vách núi chống đỡ sẽ không có trận gió cùng đại cấm chế chỉ có mỏng manh linh khí cùng ma khí chỉ là Thật sự là quá nhỏ, chỉ đủ hai người song song ngồi, kề sát ở bên nhau, cơ hồ không động đậy. Mạch Thiên Ca cảm thấy rất khó chịu, nàng không thói quen cùng người khác như thế tới gần. Vừa muốn hướng bên cạnh rửa một rửa, lại nghe Tần Hi nói, đừng núp nhích, chạy nhanh đả tọa, khôi phục linh khí. Mạch Thiên Ca biết hắn nói đúng, chỉ phải nhịn xuống, khoanh chân ngồi xong chậm rãi điều hòa hô hấp, nhập định. Một lát sau, nàng linh khí rốt cuộc khôi phục, mở hai mắt. Bên ngoài một đại đoàn ma khí thổi qua tới, vừa lúc ngăn chặn khe hở nhập cầu. Tân Hy sớm đã điều tức xong, đang ở chờ nàng, lúc này giật mình, nói, đợi chút, này ma khí quá nhiều. Ân, Thiên ma sơn ma khí, là thập phần dữ dằn, làm chúng nó nhận thấy được người tu tiên hơi thở, liền sẽ nảy lên trước đưa bọn họ căn ướt. Này đó ma khí, phần lớn là thái cổ thượng cổ khi lưu lại, nơi nào là như thế nào người tu tiên có thể chống cự. Tiểu cổ ma khí, còn có thể tiêu diệt, giống như vậy một đại đoàn, trừ bỏ tránh né không còn phương pháp. Nay cổ ma khí chặn khe hở lẩu tiến vào quang, cũng chặn bên ngoài thanh âm. Hắc ám, yên tĩnh, ôm nhau mà đến. Cố tình tu sĩ thị lực không thể so phàm nhân, chẳng sợ không có một tia ánh sáng, bọn họ cũng đại khái có thể phân rõ trước mắt sự vật. Nhưng không có ánh sáng, trước mắt hết thể lại là mông lung, loại này mông lung. Làm mạch thiên ca đứng ngồi không yên Bên tai truyền đến nhật nhạt hô hấp Nghe xong trong chốc lát Tựa hồ lại nghe được tiếng tim đập Ngay từ đầu là nhẹ nhàng Chậm rãi biến thành dồn rộn dồ. Nàng đe lại ngực Phát hiện là chính mình Kỳ quái Nàng nghiêng nghiêng đầu Âm thầm suy nghĩ Nàng vừa mới đả tòa xong Không nên tim đập đến nhanh như vậy à Loại này nặng nề Tựa hồ cũng ảnh hưởng tần hy Hắn giật giật Cánh tay cọ sát quá nàng ống tay áo Như có như không tiếp xúc, làm mạch thiên ca càng thêm không dám núp ních. Tựa hồ. Thân cận quá, liền hô hấp đều giao triển ở bên nhau. Loại này xấu hổ trầm mặc không có duy trì lâu lắm, bỗng nhiên nghe được tần hi mở miệng, kia một năm. Ta cùng phụ thân ngươi cũng là từ nơi này bay lên đi. Mạch thiên ca giật mình, quay đầu. Trong bóng đêm, tần hi hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, nhẹ giọng nói, lúc ấy, có một cái đại cấm chế sụp đổ. lưu tại thiên ma sơn chung người tử thương hơn phân nửa ta cùng với phụ thân ngươi trùng hợp liền ở chỗ này tránh khỏi hai nạn nơi này mạch thiên ca lẩm bẩm lặp lại vươn tay sờ sờ bên người vách núi cha cũng từng ngồi ở chỗ này vuốt này đó hòn đá sao chúng ta trốn rồi ước chừng bảy ngày cấm chế mới rốt cuộc ổn định xuống dưới chính là chúng ta theo đường cũ đi ra ngoài lại phát hiện ra không được mạch thiên ca bỗng nhiên nghĩ đến thiên ma sơn cấm chế chỉ tồn tại một tháng tả hữu nếu là cấm chế lại xuất hiện vậy ra không được mà lưu lại nơi này không biết khi nào cấm chế mới có thể lại lần nữa biến mất trong đó thay đổi bất ngờ người bình thường là đợi không được thiên ma sơn lần thứ hai mở ra kia ngươi lại như thế nào ra tới bí mật liền ở mặt trên tân hy nói có một chỗ bọn họ gọi là chúng tiên khư truyền thuyết là thái cổ là lúc Chúng tiên ngã xuống an táng địa phương. Đi thông chúng tiên khư đường xá ngàn khó vạn hiểm, lịch đại không biết có bao nhiêu người chết ở con đường kia thượng. Bất quá, bọn họ cũng không biết, kỳ thật có một cái lối tắt, này tòa vạn nhận phong đi lên, chính là chúng tiên khư mặt sau. Mạch thiên ca ngẩn ra, nói, chúng tiên khư có đường thông đến bên ngoài. Tân Hy lắc đầu, nói như vậy cũng không chuẩn xác, nơi đó địa hình thực phức tạp. Ai cũng không biết chúng tiên khư đến tuột cùng chỉ chính là nào khối địa phương. Chúng ta bị nhốt ở thiên ma sân sau, tìm rất nhiều địa phương, cuối cùng phát hiện, này mặt trên có một chỗ cấm chế có thể đánh vỡ. Nghe xong lời này, mạch thiên ca nghĩ nghĩ, càng mê hoặc, nếu là có thể đi ra ngoài, chẳng phải là cũng có thể lại tiến. Kia không phải không cần chờ bên ngoài cấm chế biến mất. Tân Hy cười cười, nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, lúc ấy chúng ta gặp rất nhiều nguy hiểm. tìm được nơi đó thời điểm đều là trên người mang thương phụ thân ngươi thương đặc biệt trọng cơ hồ là không sống nổi chờ đến chúng ta đan dược dần dần ăn xong hán thương cũng không có khởi sắc dừng một chút hắn tiếp tục nói ta thương soi nhẹ cuối cùng là không có trở ngại nhưng cho dù phát hiện nơi đó cấm chế tương đối bạc nhược có thể đánh vỡ đi ra ngoài chúng ta cũng không có đủ tu vi ấn ta suy tính ít nhất phải có nguyên anh tu vi mới có thể hơn nữa Thiên Ma Sơn cầm chế cực kỳ đặc thù, nếu không phải bởi vì nội lực yếu bớt, chẳng sợ bị đánh vỡ, cấm chế cũng sẽ chính mình chữa trị. Ta cũng từng như vậy tưởng, nhưng sau khi ra ngoài, phát hiện bên trong cấm chế thoạt nhìn nhược một ít, nếu là bên ngoài, lại hiếu thắng đến nhiều. Kia! Sao lại làm sao bây giờ? Ta tu luyện công pháp, tên là Tam Nguyên Chuyển, Tam Nguyên Linh Giả, Thái Dương, Thái Âm, Trung Hòa Tam Nguyên Chi Khí. truyền Luân ý Tứ Lại là một loại bí thuật. Tân Hy chậm dai nói, nếu có thể hấp thụ cũng đủ linh khí, ta liền có thể tạm thời đột phá cảnh giới, đạt tới Nguyên Anh, Kỳ Tu Vi. Nhưng là loại này Nguyên Anh, Kỳ chỉ là một loại biểu hiện giả dối, chỉ có thể duy trì thực đoạn một đoạn thời gian, hậu quả càng là nghiêm trọng, sẽ làm ta nháy mắt lùi lại đến luyện khí kỳ. Thì ra là thế, mạch thiên ca rộng mở thông suốt, khó trách phụ thân có thể trợ giúp hắn rời đi thiên ma sơn. Khó trách hắn sẽ công lực đại thất, biến thành một cái luyện khí kỳ đệ tử. Ở mây mù phái thời điểm, chỉ sợ hắn thật là cái luyện khí kỳ đi. Tân Hy tiếp tục nói, phụ thân ngươi biết được việc này, suy nghĩ hai ngày, cùng ta nói, hắn thương dù sao là hảo không được. Nếu như thế, hắn nguyện lấy một thân công lực trợ ta thoát vây, nhưng ta cần thiết đồng ý hắn, thế hắn chiếu cố hậu nhân. Ta đồng ý, hơn nữa lấy tâm ma thể. Trong bóng đêm, hắn ánh mắt quét lại đây. Nhẹ giọng nói, lúc ấy, ta căn bản không có để ý, bất quá một chuyện nhỏ thôi. Chính là, ta lại không dự đoán được, sẽ là ngươi. Hắn nói chỉ nói tới đây, lại cũng đủ làm người miên man bất định. Sẽ là nàng. Cái gì? Hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hát cám cùng yên tĩnh, làm nàng cơ hồ bật thốt lên hỏi đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, kia đoàn ma khi dần dần tàn ra, ánh sáng một lần nữa phóng ra tiến bảo. Hắn quay đầu, thanh âm khôi phục lãnh đạo, hảo, chúng ta tiếp tục đi. Hai người thật cẩn thận mà từ khe hở đi ra ngoài, một lần nữa dẫm lên phi vân, thi triển số trọng phòng ngự thủ đoạn, chậm dại hướng về phía trước bay đi. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng ương khiếu. Hai người một quay đầu, đều là cả kinh. Chỉ thấy cách đó không xa, mãnh liệt linh khí cùng ma khí chi gian, xét qua một đạo mau lệ thân ảnh, tập trung nhìn vào. Lại là một con đầu sỏ rất hưng Lục gia yêu thú. Tần hy mày nhăn lại, Tam Dương chân hỏa kiếm tạo thành kiếm trận sáng lên, Phi vân đi xuống hàng đi. Bên kia, không ngừng một con. Mạch thiên ca chỉ vào một bên khác hướng trời cao, đồng dạng bay lượn ba con đầu sỏ hưng đồng dạng cũng là lục dai. Một con lục dai yêu thú đảo cũng thế, tổng cộng bốn con. Lục dai tương đương với kết đan trung kỳ yêu thú, hơn nữa là ở giữa không trung. Trung quanh có tự do cấm chế cùng trận gió, còn có linh khí cùng ma khí mãnh liệt tia chớp. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy đầy đầu mồ hôi lạnh. Thần hy còn rất bình tĩnh, phi vân tiếp tục đi xuống hàng đi. Kia đơn chỉ đầu sỏ ưng lại là một tiếng ưng khiếu, bọn họ lập tức cảm giác được bốn con đầu sỏ ưng lực chú ý toàn bộ đặt ở bọn họ trên người, mấy chỉ ưng chi gian cho nhau kêu vài tiếng, sau đó chấn cánh hướng bọn họ bay tới. Chúng no ý đổ đến không tốt. Ý thức được điểm này, Mạch Thiên Ca đã lấy ra số kiện pháp bảo, tính cả tĩnh cùng đạo quân ban cho pháp bảo linh phủ cũng cùng nhau lấy ra tới. Giữa không trung, này đó sinh hoạt ở chỗ này đầu sỏ hưng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chẳng sợ bọn họ tu vi càng cao, thủ đoạn càng nhiều, chỉ cần không đồng nhất cẩn thận, liền sẽ từ nơi này ngã đi xuống. Bọn họ đã bay gần một ngày, nếu là từ nơi này ngã đi xuống, tất là chết không có chỗ trôn. Bất qua nháy mắt. này đó đầu sỏ hương đã bay đến chúng nó tấn như tia chớp không trung bay lượn tốc độ thật là kinh người tấn hy vẫn cứ ngự sử phi vân không ngừng đi xuống hàng đi mắt thấy này đó đầu sỏ rác hương bổ nhào vào tay phải tụ tập linh quang tam dương chân hỏa kiếm thật thể xuất hiện ở hắn trong tay chỉ tới kịp vừa nhất, kiếm khi đã cùng ương trào đụng phải va chạm này lực lượng mạch thiên ca sắc mặt trắng bạch thiên ma sơn trung yêu thú quả nhiên là dị hoa quá như thế lực lượng cường đại Ở thiên ma Sơn ngoại, nơi nào là lục gia yêu thu có. Không kịp nghĩ nhiều, một khắc chỉ đầu sỏ hưng lại đánh tới. Mạch thiên ca lấy ra thổ thuộc tính phương ấn, đang muốn thi triển, lại bị tần hy ngăn cản. Nơi này không có phương tiện thi triển pháp bảo, động tĩnh quá lớn liền sẽ khiến cho cấm chế sụp đổ. Mạch thiên ca ngẩn ra, này, tần hy lần thứ hai đem một lần đầu sỏ hưng đánh lui, lúc này phi vân đã hàng đến vừa rồi bọn họ trốn tránh địa phương. Hắn đem mạch thiên ca đẩy, đi vào. Ta mạch thiên ca không lập tức nghe lời, nàng nhìn nhìn bên ngoài, bốn con đầu sỏ hưng liên tiếp không ngừng mà đụng phải tới. Tần Hi cố kỵ này đó cấm chế, không có công kích, mà chỉ là dùng tam dương chân hỏa kiếm kiếm khí tạo thành kiếm trận ngăn cản. Nhưng này đó đầu sỏ hưng lực lượng quá lớn, lại thông minh mà từng nhóm đụng phải tới. Hắn hoàn toàn ở vào bị động ngăn cản bên trong. Ta có thể hỗ trợ. Đừng vô nghĩa. Tân hy xem cũng không thấy nàng, ánh mắt ở mấy chỉ đầu sỏ hương chi gian qua lại. mau vào đi. Ngươi, có biện pháp sao? Cái này hắn liền đáp đều không đáp, trực tiếp đem nàng đẩy, sau đó dùng thân thể của mình chặn kia nói khe hở. Hắn như vậy hành sự, nàng là tưởng không đi vào cũng không được, không làm sao được, chỉ có thể nghiêng thân tiểu tâm bò đi vào, đang muốn đem hắn cũng kéo vào tới, hắn lại thu hồi tay mình. Sư Minh! Mạch thiên ca có chút sốt ruột, người không tiến vào. Thần hy không trả lời, đôi tay nhéo lên kiếm quyết. Kiếm trận tức khắc đại tỏa ánh sáng mang. Bốn con đầu sỏ hưng như hổ rình mồi dưới, hắn làm sao có thời giờ đi vào. Mạch thiên ca nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, chỉ có thể dùng thần thức chú ý bốn con đầu sỏ hưng lại là sôi nổi gào thét. Vẫn là một con một con, liên tiếp hướng hắn đánh tới. Hắn không nhúc nhích. Sinh sôi thừa nhận những cái đó đầu sỏ ưng linh khí va chạm, vẫn luôn chờ đến kiếm trận ngắm nhìn cũng đủ linh khí, mới vung tay lên, một đạo màu đỏ kiếm khí đuổi theo một con đầu sỏ ưng mà đi. Tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có thể là như thế. ỷ vào mau lệ thân pháp, này ưng chân cánh dục tránh. Tân hy kiếm quang sắc thật không có đạt tới này ưng tốc độ, nhưng mà, này đầu sỏ ưng cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng tránh đi thời điểm, lại thấy kiếm quang theo nó phương hướng xoay một cái cong. lại đuổi theo nó mà đi. Đầu sỏ hưng tiêm thanh thét dài, chỉ nghe một tiếng bén nhọn gào thét tiếng động, kiếm quang đập ở nó đầu sỏ phía trên. Huyết quang văng khắp nơi, lông chim bay tán loạn, một con đầu sỏ hưng từ vách đá một đầu tài hạ. Mạch thiên ca đang muốn thư một hơi, nhưng thần thức lập tức cảm giác được mặt khác ba con đầu sỏ ưng thế nhưng cùng nhau vọt qua đi. Cẩn thận! Nàng ra tiếng cảnh báo, nhưng tần hy vừa mới hao tổn rất nhiều linh khí, nhất thời phản ứng không kịp. Mạch thiên ca cơ hồ xuất phát từ bản năng, phát động luyện thần quyết, chiều qua đi. Nô không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nàng chỉ cảm thấy thần thức đứt gãy mà đau xót, một búng máu phun ra, cả người cơ hồ nháy mắt lâm vào hôn mang. Thần thức, bị tua nhỏ. Qua một hồi lâu, nàng mới ý thức được chính mình ra chuyện gì. An phận điểm, đừng núp nhích. Tân hy quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đã có thể ở ngay lúc này. bị nàng trở một chở ba con đầu sỏ ưng lần thứ hai tập đến sau cánh đồng thời vũ, nhào tới Tần Hy hấp tấp mà giơ tay Tam Dương chân hỏa kiếm chặn chính diện công kích, lại không ngăn trở phía sau vừa rồi mấy lần công kích dưới, đã lung lay sắp đổ phòng ngự cháo một xúc tức nước ưng cánh một chút vững chắc mà phiến ở hắn sau lưng ưng chảo đâm đi vào mang ra một chuối huyết hoa hắn thân hình cơ cơ phần lưng lập tức chảo ra màu tươi Tần Hy cắn chặt răng Không có đi quản, từ bên hông lấy ra một trường phòng ngự bự chú, chụp ở trên người, một lần nữa hình thành phòng ngự cháo. Mạch Thiên Ca chỉ nhìn đến hắn bị thương, nhìn không tới bên ngoài tình hình, không kịp nghĩ nhiều, Bạch Ti Mạt mở ra, đem hắn toàn thân quấn quanh trụ. Lúc này đây, hắn rốt cuộc không có cự tuyệt nàng hỗ trợ. Hắn là chính mắt kiến thức quá cái này phòng ngự pháp bảo uy lực, không nói ngăn trở toàn bộ công kích, ít nhất có thể thế hắn giảm bớt không ít áp lực. Chỉ là hắn vẫn cứ phân phó một câu, nếu là linh khí hao tổn quá nhiều, liền đem nó thu hồi đi. Mạch thiên ca giật mình, thấp thấp ứng thanh, trong lòng lại là quyết định chủ ý nàng ở chỗ này, làm không được quá nhiều sự, duy có chuyện này, là nàng có thể làm được. Có bạch tim mạt hộ thân, thần hy rốt cuộc nhẹ nhàng một ít. Nhưng là, sau lương thương nhất thời không dành lo, vẫn luôn chảy huyết. Nơi này tự do cấm chế rất nhiều, linh khí cùng ma khí giao triển. sợ khiến cho cấm chế sụp đổ hắn căn bản không dám sử dụng mặt khác phát bảo chỉ có thể dùng kiếm trận trống lấy tinh diệu khống chế kiếm khí cùng song đầu hương dây dưa như vậy căng không được lâu lắm hắn trong lòng xẹt qua cái này ý niệm không nói đến cấm chế cùng trận gió nếu là giống vừa rồi giống nhau thổi qua tới một mảnh ma khí liền đủ hắn chịu được quay đầu nhìn nhìn trong động mạch thiên ca bên kia ba con đầu sỏ hưng nhân đồng bạn chi tử càng thêm ván giận lại đuổi theo lại đây Tần Hi nhỏ không thể nghe thấy mà than một tiếng, tay vùng, tam dương chân hỏa kiếm một lần nữa hóa thành hồng quang, quay chung quanh ở hắn trung quanh, hắn vỗ tay nhắm mắt, lại là hoàn toàn làm lơ ba con đầu sỏ hưng công kích. Nay ba con đầu sỏ hưng, bởi vì mắt thấy đồng bạn chi tử, đối hắn tràn ngập cứu hận, công kích càng thêm điên cuồng. Ba đạo linh khí nặng nghề mà đánh vào phòng ngự cháo thượng, mạch thiên ca chỉ cảm thấy kinh mạch tê dần. Chẳng sợ bạch ti mặt phòng ngự kinh người. Nhưng như vậy cường đại công kích, dùng để phòng ngự tiêu hao linh khí cũng thực đáng sợ. Nàng lập tức nuốt vào rất nhiều cao giai bổ linh đan Không có tạm dừng bao lâu, ba con đầu sỏ ương lại lần nữa đâm lại đây. Lúc này đây, mạch thiên ca rốt cuộc khống chế không được bạch ti mạng, sương mũ vừa thu lại, một lần nữa hóa thành bạch ti mạn đã là duy trì không được phòng ngự hình dạng. Lần thứ ba, tần hy sinh sôi thừa nhận rồi ba con đầu sỏ ương công kích. Hắn vừa rồi liền có thương tích trong người, trải qua nhiều như vậy thứ linh khí va chạm, trên người phòng ngự kiếm trận đã xuất hiện chỗ hổng, liền hộ thể linh quang cũng lắc lắc rục thoái, lúc này ba con đầu sỏ hưng va chạm dưới, cơ hồ tài đi xuống. Mạch thiên ca nôn nóng không thôi, bất chấp khác, luyện thần quyết lại lần nữa ra tay. Này đó đầu sỏ hưng, ước chừng là sinh trưởng tại đây đặc thù hoàn cảnh bên trong, không sợ trận gió, không sợ cấm chế, cũng không sợ ma khí. Thần thức dị hóa, vừa rồi nàng luyện thần quyết ra tay, tuy rằng cũng bị thương một con, chính mình lại phản bị trọng thương. Nhưng nàng nhìn ra được tới, thần hy đang ở thi triển nào đó pháp thuật, chính mình cần thiết muốn thay hắn chắn một chán, nói cách khác, hắn chỉ sợ còn không có thi triển ra tới, liền sẽ bị trọng thương. Ba con đầu sỏ hưng lại đụng phải đi lên, nhất bên ngoài kiếm trận vù vù một tiếng, vang ra bộ phận công kích, lại sôi nổi tan vỡ. Sau đó... vững chắc đánh vào nàng thần thức thượng, trong ngay mắt, mạch thiên ca lại lần nữa nêm đến thần thức bị sinh sôi xé rất đau, loại này đau, so bất luận cái gì đau đều phải kịch liệt, phảng phất đầu bị hung hăng mà gõ một chút, ngay sau đó liền sẽ hốc vỡ toang. nhưng lúc này đây công kích rốt cuộc là chặn, nhưng nàng biết, tiếp theo chính mình là căn bản không dành lo, không nói đến nàng hiện giờ vừa mới tấn giai kết đan kỳ, pháp bảo, thủ đoạn đều còn chưa đủ. chẳng sợ có pháp bảo nàng cũng không dám dùng bởi vì hắn nói qua ở chỗ này dùng pháp bảo động tĩnh quá lớn nói khả năng sẽ khiến cho cấm chế sụp đổ trong đầu hôn mang cảm giác chậm rãi đánh tan nàng mở mắt ra lại nhìn đến bên ngoài quang mang đại lượng tân hy trên người quấn quanh bạch đến trói mắt quang chỉ thấy một viên màu trắng hạt trâu ở hắn đan điền chỗ thoáng hiện tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng mạch thiên ca biết này nhất định chính là kia viên dương linh châu Dương thuộc tính linh khí mãnh liệt mà đến, dẫn tới nàng trong cơ thể âm linh khí ngao ngoe dục dịch. Ở dương linh châu quang mang dưới, kia ba con đầu sỏ hưng tựa hồ không rõ đây là cái gì, phi ở giữa không chung lướt đi, nhất thời không dám tới gần. Yêu thú trực giác làm chúng nó biết, này nhất định là nguy hiểm đồ vật. Cho nên, trong đó một con gào thét một tiếng, ba con đầu sỏ hưng lần thứ hai phe phẩy cánh bao vây lấy linh khí, cùng nhau hướng tần hy đánh tới. Yêu thú công kích chính là đơn giản như vậy, chúng nó có trời sinh sắc nhọn nânh vớt, có vũ khí giống nhau thân thể, đơn giản như vậy công kích, đã cũng đủ kêu các tu sĩ đau đầu. Linh khí tụ tập, Bạch Quang nhẹ nhàng chặn ba con đầu sỏ hưng công kích, phản phất hoàn toàn không gắng sức. Rồi sau đó, này đó Bạch Quang tràn ra mở ra, đem ba con đầu sỏ hưng toàn bộ bao vây đi vào, này đó hưng không biết đã xảy ra chuyện gì, ở đặc sệt Dương Linh khí trung, với cánh, muốn phi khai. Nhưng này đó dương linh khí lại chặt chẽ bao lấy chúng nó, chúng nó không thể động đậy, dần dần mà, liền cánh cũng phiến bất động. Màu đỏ kiếm quang lần thứ hai đại lượng, kiếm trận một lần nữa tổ lên, ở đầu sỏ ưng kinh hoàng tiếng tê chậm dài hướng chúng nó đâm tới. Phốc phốc mấy tiếng, chúng nó bị kiếm khí xuyên thủng, từ trên vách đá rơi xuống. Sư Minh Mạch thiên ca nhanh tay lẹ mắt, một phen giữ chặt cơ hồ cũng muốn đi theo rơi xuống đi tần hy, gian nan mà xả tiến vào. không biết qua bao lâu thần hy từ hôn mê trung tỉnh lại hẹp hòi không gian tối tăm ánh sáng cửa động ngoại lại là một đại đoàn ma khí vạn hạnh chính là có một tầng phòng ngự cháo đem này đó ma khí chắn bên ngoài trên người có chút trọng túi đầu vừa thấy lại là mạch thiên ca không nhúc nhích mà ngồi ở bên cạnh đầu vai lại đây dựa vào trên người hắn hai người song trưởng giao triền ở bên nhau làm hắn cảm thấy lạnh lẽo mà mềm mại phần lưng nóng rát mà đau Là đầu sỏ hưng xé rách sau miệng vết thương. Rồi lại cảm thấy mềm mại, duỗi tay đi sờ sờ. Nguyên lai là nàng lót một kiện sưởng y đi Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không có cảm thấy thương thực trọng đâu? Thiên ca. Hắn nhẹ dọn gọi, đẩy đẩy. Mạch thiên ca không nhúc nhích. Hắn có bất hảo dự cảm, duỗi tay sờ đến nàng mạch môn, theo sau ngẩn ngơ. Nàng kinh mạch. Chống rỗng. Hắn bỗng nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì. lập tức vận khởi trong cơ thể linh khí, quả nhiên, hắn đan điển cùng kinh mạch hoàn hảo không tổn hao gì, linh khí cũng thực đầy đủ, chỉ có khác nhau là, có rất nhiều âm linh khí, chiếm cư ở hắn đan điển chỗ sâu trong, cùng trung hòa chi khí hỗn hợp ở bên nhau. Ngây người trong chốc lát, thần hy phục hồi tinh thần lại. Cơ hồ mỗi một lần, sử dụng dương linh châu sau, thân thể hắn đều sẽ vô hạn suy yếu, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian khôi phục. Cho nên hắn rất ít sẽ sử dụng Dương Linh Châu, bởi vì không có vạn toàn chuẩn bị, sử dụng lúc sau, thánh mạng liền khó bảo toàn. Nhưng lúc này đây, bởi vì nàng nguyên nhân, hắn mà ngay cả nội thương đều không có. Nàng hiện giờ đã là kết đan kỳ, chẳng sợ kết đan sơ kỳ cùng kết đan viên mãn linh khí kém thật nhiều, nàng toàn thân linh khí cũng đủ hắn chữa thương, cho nên, hắn đan điền cùng kinh mạch mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục thái độ bình thường. Ngơ ngác mà ngồi một hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Cái này động rất nhỏ. Song song ngồi, cơ hồ vô pháp nhúc đích, vì cho hắn chữa thương, nàng cơ hồ xúc thành một đoàn. Nhưng cho dù nàng vóc dáng không cao, dáng người thế gầy, như vậy tư thế cũng thực gian nan. Hắn nghĩ nghĩ, đem nàng phong bình, chính mình nghiêng đi thân, y đổ cho nàng chữa thương. Sau lương thương chỉ cần một khẽ động liền sẽ rất đau, hắn nhịn nhẫn. Nhưng là cái này động tác vẫn là không thể làm xong. Hắn tuy rằng cũng không cường tráng, vóc dáng lại cao đến nhiều, đừng nói ngồi dậy, liền chuyển cái thân đều khó. Lộng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể về phía trước huynh. Miễn cưỡng treo ở trên người nàng, đang muốn cho nàng thua linh khí, lại đột nhiên phát hiện chính mình cái dạng này. Giống như muốn chiếm nàng tiện nghi dường như. Phát hiện điểm này. Trên mặt hắn có chút phát sốt liền làm không nổi nữa, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể ngồi trở lại đi. Ôm quá nàng, làm nàng đưa lưng về phía chính mình. Hữu trưởng dán lên nàng linh đài huyệt, đem linh khí chậm rãi chuyển vào đi. Đại lượng đưa vào linh khí tốt nhất huyệt vị, là trước ngược huyệt thiên trung cùng sau lưng linh đài huyệt. Trước một cái không có phương tiện, hắn chỉ có thể lựa chọn sau một cái. Nàng lúc này trong cơ thể kinh mạch cơ hồ là trống không, chỉ có đan điền có chút ít linh khí, ở chậm rãi quay lại. Hán thuần túy dương linh khí đưa vào trong nháy mắt, tựa hồ lập tức kích phát nổi lên nàng tự thân linh khí tuần hoàn. Chỉ là một cái trước mắt, hắn linh khí cơ hồ khống chế không được mà hướng nàng trong cơ thể rót đi. Nhưng loại này khống chế không được. Lại là cực thông thuận, ở hắn dương linh khí đưa vào nàng trong cơ thể thời điểm, nàng trong kinh mạch cơ hồ lập tức tụ tập khởi âm linh khí. Âm dương ngũ hành, tuần hoàn lặp lại. Sinh sôi không ngừng. Nàng trên mặt dần dần có huyết sắc Chỉ là mày vẫn cứ nhữ chặt. Hắn biết, nàng thương tới rồi thân thức. Điểm này, hắn bất lử Thân thức loại đồ vật này, chưa từng có nghe nói có thể chưa thương, chỉ có thể chính mình ở trong thức hải chậm dại ôn dưỡng. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, đình chỉ đưa vào linh khí, như cũ song song ngồi xong Có thể tưởng tượng tưởng, lại cảm thấy như vậy không tốt, dối tay đến túi càn khôn, lấy ra một kiện quần áo, phóng tới nàng phía sau lót. Trung quanh hòn đá thực cứng như vậy hẳn là có thể thoải mái một chút sau lưng đau đến lợi hại hơn hắn biết chính mình mất máu có chút nhiều nhưng nơi này quá hẹp hòi như vậy điểm không gian hắn liền quần áo đều không hào thoát huống chi xử lý miệng vết thương ngẫm lại chỉ có thể từ bỏ dù sao đối với tu sĩ tới nói chỉ là một chút tiểu thương không chết được nhưng mất máu quá nhiều lại trải qua quá một hồi mạo hiểm chiến đấu vừa rồi còn mất đi rất nhiều linh khí Hắn đầu góc không khỏi mà mơ hồ lên, thực mau lại hôn mê qua đi. Mạch thiên ca mở mắt ra, cảm thấy cả người ấm rào rạng, cơ hồ làm nàng tưởng lười nhác vươn vai. Nhưng cái này động tác còn không có làm ra tới, nàng đầu liền đụng phải cái gì. Nàng đau kêu một tiếng, đang muốn đi che đâm đau đầu, liền nghe được một cái thực ôn nhu thanh âm, làm sao vậy. Sau đó là một đôi tay vờn quanh lại đây, nâng lên nàng đầu, nhìn nhìn, trách nói. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Người rốt cuộc có hay không làm tu sĩ tự giác. Mơ mơ màng màng. Không ngủ tỉnh đương nhiên mơ hồ. Những lời này nàng chưa nói ra tới. Bởi vì, nàng cảm thấy trước mắt tình huống thực quỷ dị. Kỳ thật nàng mơ hồ tình huống thật đúng là không nhiều lắm. Đại đa số thời điểm, nàng đều là thực thanh tỉnh rất bình tĩnh. Vì cái gì luôn là ngẫu nhiên mơ hồ thời điểm bị hắn nhìn đến. Trong đầu lộn xộn, nàng lắc đầu. ném dứt này đó không thể hiểu được ý tưởng trong mắt xoay chuyển mạch thiên ca nhớ tới phía trước sự bọn họ ở trên vách đá lọt vào đầu sỏ hưng tập kích bị thương cho nên oa ở cái này địa phương chưa thương chính là chính là hắn thái độ hiện tại là chuyện như thế nào thủ tĩnh sư huynh nàng nhỏ giọng thử làm gì hắn thanh nghe tới có chút không mau nhưng trên mặt lại không có không mau bộ dáng Sau đó hắn hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Linh khí khôi phục không có. Linh khí. Nàng lập tức vật khí, lại là ngẩn ngơ. Thần hy xem nàng bộ dáng, có chút khẩn trương, ra cái gì vấn đề. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, vẫn là có chút nốc nốc, không. Chẳng những không ra vấn đề, hơn nữa, là chưa từng có tốt như vậy quá. Nguyên bản nàng trong cơ thể chỉ có chút ít dương linh khí. hiện giờ lại cơ hồ ở kim đan Chung quanh hình thành một cái tuần hoàn. Nàng có ngốc cũng biết phát sinh chuyện gì, nàng đem linh khí độ cho hắn chữa thương, hắn sau khi thương thế lành, lại độ còn cho nàng. Đến lúc này vừa đi, chẳng những không có linh khí hao tổn, hơn nữa, còn kích phát bọn họ tự thân linh khí tuần hoàn. Nàng bỗng nhiên hiểu được, vì cái gì sư phụ sẽ như vậy ham thích tác hợp bọn họ. Cũng không phải bởi vì ái làm hứng đương, mà là... Bọn họ công pháp cùng tự thân linh khí thuộc tính, nếu là song tu nói, tất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là, nghĩ thông suốt điểm này, nàng lại cảm thấy phi thường không thoải mái. Chỉ là bởi vì bọn họ song tu đối lẫn nhau có giúp ích sao. Đan điền kinh mạch không có vấn đề, vậy ngươi thần thức đâu? Nghe được hắn hỏi chuyện, nàng lại cảm giác được đau đầu, chống đầu hoãn hoãn, nàng lắc đầu, thần thức. Bị thương có điểm trọng, tân hy gật đầu. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói, luyện thần quyết tuy là thắng vì đánh bất ngờ hảo công pháp, nhưng khuyết điểm cũng thực muốn mệnh, về sau ngươi muốn cẩn thận dùng chi. ân, Nàng nhẹ nhàng ứng thanh, dĩ vãng sử dụng luyện thần quyết, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, nhưng lúc này đây, lại bởi vì này đó đầu sỏ ưng sinh trưởng hoàn cảnh đặc thủ, ngược lại làm nàng chính mình bị trọng thương. Hiện giờ thân thể của nàng hoàn toàn không có việc gì. Thần thức chi thương ít nhất muốn ôn dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục. Đúng rồi, sư minh, thương thế của ngươi nhưng hảo. Hắn gật đầu cười nói, không có việc gì, này còn muốn đa tạ ngươi. Không có gì. Hai người đều không thói quen tạ tới tạ đi khách khí lời nói, nói đến này liền ngừng. Mạch thiên ca tổng cảm thấy đã quên chuyện gì, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn đến trên vả táo vết máu, mới bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi. Sư Minh ngươi sau lưng thương nàng rối tay qua đi, muốn đem hắn đẩy ly vách đá một ít, thăm dò đi xem. Thân hy tránh tránh, lại không chịu động, chỉ cười nói, không có gì. Sao có thể không có gì? Mạch thiên ca không để ý đến hắn, như cũ đi đẩy, chạy như vậy nhiều máu, chính ngươi lại vô pháp xử lý, yên tâm, ta sẽ thực nhẹ. Không phải, nói còn chưa dứt lời, bị mạch thiên ca thực kiên chỉ mà đánh gãy, sư Minh. Nhìn đến nàng lông mày dựng thẳng lên bộ dáng, hắn liền nói không ra lời, chỉ có thể theo nàng. Vì thế mạch thiên ca đẩy hắn, làm hắn đưa lưng về phía chính mình ngồi. Vừa thấy dưới, quả nhiên miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, nàng nhịu nhữ mày, thử đem hắn sau lưng quần áo xé mở, nhưng huyền thanh môn quần áo vốn chính là linh khí hoặc là pháp khí, rất khó xé mở. Không biện pháp, nàng liền duỗi tay đi giải hắn hai lưng. Cái này động tác thực tự nhiên. mạch thiên ca không cảm thấy không thích hợp thần hy lại cứng đờ cảm giác được tay nàng từ phía sau vòng qua hắn eo ở hắn bên hông sờ soạng muốn cởi bỏ đai lưng chỉ là bọn họ quần áo đã sớm triển thành một đoàn nàng như thế nào giải đều không giải được một hồi lâu nàng thăm quá mức muốn nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy nhưng ngay sau đó tay lại bị để lại như thế nào lời nói vừa mới nói một nửa nàng hậu chi hậu giác mà dừng lại cái dạng này tựa hồ thực không thích hợp hắn tay ấn nàng vì hiểu rõ đai lưng quan hệ nàng hai tay vòng qua hắn eo này nhấn một cái liền làm nàng cả người đều dán ở hắn trên lưng trầm mặc hô hấp hẹp hòi trong không gian chỉ nghe được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập bên ngoài ô ô trận gió xuyên không ra khe hở trở nên xa xôi mà không rõ ràng chỉ còn lại có gần trong gang tức lẫn nhau mạch thiên ca cảm thấy chính mình tay thực năng ấn hắn bên hông địa phương thực năng bị hắn phúc mưu bàn tay cũng thực năng nàng cảm thấy như vậy không đúng muốn rút về nhưng hắn lại càng nắm càng chặt thiên ca không biết qua bao lâu nghe được tần hy thanh âm có chút run rẩy lại mang theo chưa từng có quá thủy giống nhau ôn nhu nàng tâm kinh hoàng lên muốn chờ đợi cái gì lại cảm thấy một khắc đều chờ không được muốn tránh thoát nên trở về đáp sao nàng nghĩ như vậy lại liền chính mình thanh âm cũng tìm không thấy tần hy rốt cuộc giật giật Tách ra tay nàng, lại không bung ra, sau đó, quần áo cọ sát, nhẹ nhàng xoay người lại. Cái này địa phương quá hẹp hòi, hắn có thể chuyển địa phương rất có hạn, cho nên, xoay người lúc sau, hắn cơ hổ dán ở trên người nàng. Mạch thiên ca cảm thấy hô hấp không thể, dãy rủa sau này lui lui, muốn ly xa một ít. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn như cũ rửa đi lên, rốt cuộc bung ra tay nàng, lại vòng qua nàng eo. Lui không thể lui. Một cái lạnh leo hôn. Phát sinh đến như thế đột nhiên, lại như vậy đương nhiên. Nàng mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được đã xảy ra chuyện gì. Gần trong gang tức khuôn mặt, giao triển ở bên nhau hô hấp. Còn có, trên môi lạnh lẽo mà mềm mại xúc cảm. Hoàn toàn xa lạ cảm giác. Nàng nhất định là đang nằm mơ, nhất định là. Nhưng đôi mắt lại càng mở to càng lớn, thẳng nghe được hắn bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, đôi mắt đã bị che khuất. Thứ đôi môi đến hô hấp, đều nóng cháy lên. Nàng nhất định đang nằm mơ, nói không chừng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình ở hư thiên cảnh tu luyện ngủ rồi. Chính là, tu luyện sẽ ngủ sao? Làm một cái kết đan tu sĩ, tu luyện sẽ ngủ sao? Đó chính là ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Tự mình thôi miên hồi lâu, nhưng mở mắt ra, nhìn đến vẫn là vết đá, cùng với gương mặt kia. Nàng không phải đang nằm mơ. Vì thế nàng hỏng mất. Dùng sức mà đẩy ra bên người người này, mặc kệ hắn đụng vào vách đá thượng thanh âm, dù sao một cái kết đan tu sĩ, đâm một chút cũng sẽ không chết. Nhặt lên bên người đồ vật, muốn tạp hắn, chính là chung quanh chùi lủi nào có đồ vật. Nàng liền rôi tay tiến túi càng khôn, mặc kệ đã sở cái gì đều tạp ra tới. Thiên ca. Nàng không đỉnh, vẫn cứ không đầu không đuôi mà nhặt đồ vật liền tạp, không tạp nói nàng ngay sau đó liền chịu không nổi. nô. Bên hai chuyển đến một tiếng đau đớn hô nhỏ, nàng mới dừng lại, thở phì phò nhìn như thế nào đẩy đều gần trong gang tấc người. Nhìn đến nàng dừng lại, tần hy buông che mặt tay áo, bất đắc dĩ mà nói, ta, đụng vào miệng vết thương. Mạch thiên ca bình tĩnh một chút, mới lại nghĩ đến hắn sau lưng huyết nhục mơ hồ còn không có xử lý quá miệng vết thương. Nàng mặt lạnh lùng sắc, nói, chuyển qua đi. Dừng một chút, quần áo cọ sát, hắn ngoan ngoãn mà xoay người sang chỗ khác. Quần áo cởi. Tuy rằng biết nàng nói những lời này ý tứ là cởi chưa thương, nhưng Tần Hi vẫn là nhịn không được hiểu sai một chút. Sau đó chính mình đem đai lưng giải, cởi ra áo ngoài. Sau lưng, Mạch Thiên Ca thực thô lỗ mà đem hắn áo ngoài toàn bộ bái rớt, nương tối tăm sát trời, xem hắn miệng vết thương. Kia đầu sỏ ương móng đuốc thập phần sắc bén, này một chảo. Phần lưng miệng vết thương sâu đậm, vừa rồi lại đụng vào vết đá, vốn dĩ đã đọng lại máu lại thấm ra tới. Mạch Thiên ca rỗi tay tiến túi càng khôn, nhưng phiên tới phiên đi đều tìm không thấy chính mình muốn đồ vật, nghĩ đến vừa rồi ném rất nhiều phóng đan dược cái chai, chỉ phải lại túi đầu ở chung quanh tìm kiếm. Thật vất vả, rốt cuộc tìm được một cái bình ngọc, nhổ nút bình, đem lạnh leo nước thuốc ngã vào lòng bàn tay, lại mang theo trả thù tâm lý trực tiếp chụp đến hắn miệng vết thương thượng. Hắn không kêu ra tới, nhưng là miệng vết thương phụ cận cơ bắc bị kích thích đến run run. Làm nàng hưởng thụ tới rồi trả thù khoái cảm. Nay vừa báo phục, tâm tình khá hơn nhiều, kế tiếp dùng nước thuốc cẩn thận mà rửa sạch hắn miệng vết thương, lại sái thuốc buột. Thi triển trưa thương tiểu pháp thuật, làm miệng vết thương thoạt nhìn không như vậy đáng sợ, cuối cùng đem hắn tởi ra quần áo dùng tiểu phi kiếm tải. Lấy tới băng bó miệng vết thương. Làm xong này hết thảy, mạch thiên ca lại cảm thấy không đúng rồi. Hẹp hòi không gian, bên người một cái nửa thân trần nam nhân. Hơn nữa không lâu phía trước. Người nam nhân này còn đối nàng làm như vậy sự. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, nói, quần áo mặc vào. Hắn sờ sờ cái múi. Nghiêng đi thân vô tội mà nói, quần áo bị ngươi xé. Mạch thiên ca dừng lại, hỏa khí nhịn không được lại mạo đi lên. Có thể tưởng tượng đến hắn miệng vết thương. Lại ngạnh sinh xinh đem khẩu khí này nuốt vào tới. Thấp giọng cả giận nói, ngươi liền này một kiện quần áo sao. Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ lại không phải phàm nhân, túi càn khôn có thể phóng như vậy nhiều đồ vật, chẳng lẽ sẽ không tha vài món quần áo. Tân Hy giật giật, chỉ phải từ túi càn khôn đem quần áo lấy ra tới. Sau đó nói, nhưng ngươi trói thành như vậy, ta không hảo xuyên. Mạch Thiên ca giận trừng mắt hắn, cho ta. Tiếp nhận hắn quần áo. Có chút thô lỗ mà thế hắn mặc vào, ra thịt. Luôn là không tự giác mà cọ qua, ngay từ đầu nàng trong lòng tràn ngập một cổ vô danh hỏa. Lòng tràn đầy phân nộ, đến cuối cùng lại biến thành xấu hổ. Sống tám mươi hơn tuổi, hiện giờ tuổi tác, đặt ở phàm nhân bên trong, chính là cái lao thái thái, nhưng nàng lại là cái vùi đầu khổ tu tu sĩ, chưa từng có trải qua quá như vậy sự. Hồi tưởng quá khứ 80 nhiều năm, chỉ có khi còn nhỏ, thường xuyên nhìn thấy những cái đó nam hải tử ở thôn biên trong sông bơi lội, nhưng những cái đó, lại đều là một ít hải tử. May mắn cái này quá trình cũng không dài lâu, thực mau đem hắn quần áo mặc tốt cuối cùng hệ thượng ngay lưng hảo nàng nói liền phải thối lui nhưng là ngay sau đó eo bị người bao quát lập tức quỳ không được đi phía trước một ngã vừa lúc bị hắn ôm cái đẩy cõi lòng nàng dãy rủa bò dậy cánh tay hắn lại buộc chặt làm nàng dãy rủa hoàn toàn không trô gắng sức hắn so nàng cao chừng một cái đầu như vậy một ôm nàng ngay cả đầu đều dãy rủa không ra toàn bộ bao phủ ở hắn trong ngực Vốn dĩ đã rút đi tức giận lại trương dương lên, vì thế, nàng há mồm hung hăng cắn hắn ngực. Như vậy gặm cắn, chỉ là gọi tới hắn một tiếng kêu rên, vì thế nàng cắn không nổi nữa, buông ra miệng, vốn dĩ cho rằng sẽ không lại có nước mắt một chút một chút rơi xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhất thời đối nàng như vậy lãnh đạo, nhất thời lại như vậy. Luôn là hảo đến làm nàng nhịn không được hiểu lầm, lời nói rồi lại làm người kết băng. trong chốc lát là tần hy trong chốc lát lại là tần thủ tĩnh nàng nhận rõ hắn là tần thủ tĩnh đem tia phân đối tần hy cảm tình chôn ở ở sâu trong nội tâm nhưng thân là tần thủ tĩnh hắn lại tần thủ tĩnh người rốt cuộc muốn thế nào nàng đem nước mắt một chút lau sạch làm chính mình bình tĩnh mà đặt câu hỏi ngươi không phải nói không ham ta cái gì sao hiện tại lại tính cái gì hắn trầm mặc thật lâu tay lại trước sau không phóng một lát sau mới chậm rãi nói Ta, ta đảo muốn hỏi ngươi, ngươi câu nói kia là có ý tứ gì? Hán chế trụ nàng neo hướng lên trên thác, nâng lên nàng đầu, không cho phép nàng trốn tránh một phân. Ta là tần hy, vẫn là tần thủ tĩnh, ý nghĩa nơi nào không giống nhau. Như thế nào không nói? Hán ép hỏi, ta vì ngươi kết thúc bế quan, vì ngươi ra ngoài tìm dược, cuối cùng cơ hồ ném nửa cái mạng, vì cái gì ngươi lại cho ta như vậy một câu? Không trả lời. Hắn môi rán lên đi, há mồm cắn nàng, một chút một chút, tựa hôn tựa cắn, sau đó ở nàng giang phùng gian quát hỏi, ta muốn thế nào? Người như thế nào không hỏi, người muốn ta thế nào? Ta lúc này đây lại là hắn không cho nàng trả lời, vòng eo bị hắn gắt gao chế trụ, không phải vừa rồi kia một chút vớt ve hôn, mà gần như với gặm cắn cùng cắn vớt Hắn chưa bao giờ biết, chính mình là như vậy bạo lực người, nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm tràn ngập đem nàng hủy diệt. Không nghĩ làm nàng trốn, không nghĩ làm nàng nói ra những cái đó đã thương người nói, không nghĩ xem nàng xa xôi ánh mắt, đem nàng vây ở bên người, làm nàng không thể nhúc nhích, rốt cuộc vô pháp dùng như vậy tựa hổ vô tâm lại lạnh nhạt ánh mắt thương tổn hắn. Môn phái quần áo nói lý lẽ là sẽ không xong, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ pháp, cơ hồ khắp bị xé rách, hẹp hòi không gian, liền dây rủa đều làm không được, huống chi hắn như vậy dùng sức mà thủ săn nàng eo. muốn lấy cổ tay của nàng, lạnh leo tay từ vạt áo phía dưới thăm đi vào, một đường lướt qua, cuối cùng nắm lấy chân trượt ra thịt, mang đến làm người bất an đau đớn. nhưng cố tình nói không ra lời, hắn hôn chưa bao giờ đình chỉ. hô hấp hỗn độn, nhỏ hẹp không gian, mang đến chật chội áp lực, thình lình sẽ ra tình cảm mãnh liệt, giống hỏa giống nhau bốc cháy lên, lại giống thủy giống nhau đưa bọn họ bao phủ. mạch thiên ca dễ ruả từ như vậy trong nước nổi lên. Cứ việc loại cảm giác này làm người xa vào, nhưng nàng lại bản năng cảm thấy hẳn là đình chỉ, cho nên, rốt cuộc tránh ra tay hung hăng huy đi ra ngoài, bang một tiếng đánh vào hắn trên mặt. An tĩnh, trầm mặc, vung ta ra. Nàng áp lực thanh âm nói. thần hy trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là vung ra, thực xin lỗi. Hắn xin lỗi lại làm mạch thiên ca áp lực không được, nàng đông nhiên bắt lấy hắn cổ áo, gắt gao mà thít chặt hắn, thực xin lỗi cái gì. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì phải xin lỗi. Ta vì ta hành vi xin lỗi. Hán thanh âm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, kế tiếp lại nói, nhưng ta nói, không có hương ôn, ta không cần vì thế xin lỗi. Hắn tiếp tục nói, ta thật không rõ, ngươi rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ nhân, ngày thường giống cái nam nhân giống nhau không chịu nhận thua, lại ở cảm tình trước mặt nhát gan lùi bước, còn luôn là làm đả thương người sự, nói đả thương người nói. Ta cũng không biết ngươi là cái cái dạng gì nam nhân, trong chốc lát nói như vậy, trong chốc lát làm như vậy. Bị hắn nói dẫn đốt lửa giận, mạch thiên ca cơ hồ không chế không được chính mình tính tình, ngươi nói ngươi là vì ta. Nhưng hơn 30 năm, ngươi tránh mà không thấy, chưa từng có nghĩ tới hướng ta thẳng thắn thân phận của ngươi, chẳng sợ ta đã biết, ngươi cũng không có bất luận cái gì giải thích. Đối, ta sớm biết rằng ngươi là tần thủ tĩnh, ta cũng không để bụng cái gì lừa gạt. Nhưng ngươi một câu đều không có, có phải hay không cảm thấy đương nhiên? Có phải hay không cảm thấy một chút cũng không cần giải thích? Ta, không được ngươi nói. Nàng quát một tiếng, đem hắn sau này đẩy, tiếp tục bắt lấy hắn cổ áo. Năm đó, ngươi biết rõ, ta đối tần sư huynh tỉnh tố ám sinh, ngươi bảo trì khoảng cách, ta không phải ngu ngốc, cho nên ta cũng không vọng tưởng. Ta cũng là tu sĩ, ta cũng muốn đi thành tiên đại đạo, cái gì cảm tình, ta có thể không chế. Có thể nhẫn, chính là, chính là, ngươi luôn là đổi tới đổi lui, tốt thời điểm rất tốt với ta vô cùng, quá trong chốc lát, liền tránh mà không thấy. Yêu thú chi loạn ngươi đi cứu ta, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu cảm động. Ta tưởng ngươi có phải hay không đối ta có một chút cảm tình. Ta có phải hay không có thể chờ mong một chút. Chính là vừa ra tới, ngươi liền dùng như vậy thái độ đối ta. Đối, ta biết, ta tu vi kém ngươi quá nhiều. Ta đối với ngươi mà nói chỉ là cái tiểu tu sĩ, xem đều không đáng ngươi xem một cái. Nhưng nếu ngươi khinh thường ta, vì cái gì lại muốn như vậy săn sóc như vậy ôn đu. Nàng túi đầu, không chế được chính mình run rẩy khoe miệng, chỉ có thể như vậy không cho hắn nhìn đến. Ta đoán được ngươi chính là tần thủ tĩnh, ta biết chính mình đang nghi, nhưng ta cũng biết ngươi nếu có cái gì ý xấu hoàn toàn không cần như vậy đối ta. Cho nên ta nói cho chính mình, có lẽ ngươi có ngươi lý do. Nếu ngươi không nói, ta liền còn đương ngươi là tần sư huynh, còn giống như trước giống nhau đối với ngươi. Nhưng kết quả đâu? Yêu thú chi loạn kết thúc, ta nhặt cái mạng trở về, thật vất vả tái kiến ngươi, ngươi lại đương không thấy được ta. Ngươi xem thường ta. Ta không có xem thường ngươi, ta trước nay đều không có nói qua. Nhưng ngươi thái độ chính là như vậy. Nàng dung lớn hơn nữa thanh âm quát bảo ngưng lại hắn, nhìn ta hướng ngươi đi qua đi, ngươi lại cũng không thèm nhìn tới. Xoay người liền rời khỏi. Đối, ta tu vi rất kém cỏi, ta trở thành ngươi sư muội làm ngươi thực mất mặt sao. Nhưng ngay từ đầu là ngươi làm sư phụ thu ta làm đồ đệ. Không phải. Đừng phủ nhận. Nàng lớn tiếng nói, thậm chí có chút cuồng loạn, lúc ấy ta liền minh bạch, ngươi không phải tần sư minh, ngươi là tần thủ tĩnh, một cái đối ta có ân, lại cách ta muôn sông nghìn núi, cao cao tại thượng tiền bối. Ngươi. Ngươi nói ta đã thương người. Tần Thủ Tĩnh, Thủ tinh Chân Nhân, Thủ Tĩnh Sư Minh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi không thích thời điểm có thể quay đầu liền đi, ngươi trả giá ngươi muốn liền có thể quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn đến ta. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi đem ta đương cái gì? Nhất thời lạnh nhạt vô tình, nhất thời dịu dàng thám thiết. Lúc ấy ngươi xoay người liền đi, 35 năm tránh mà không thấy, ngươi làm ta nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ lại tự mình đa tình. chỉ là một cái xoay người lại nguyên lai đối nàng thương tổn lớn như vậy hắn không có nghĩ tới có lẽ liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến tần hy chính là tần thủ tĩnh nàng ý thức được điểm này thời điểm ý đồ làm chính mình đi tiếp thu nhưng hắn lại dùng lệnh nhạt thái độ cự tuyệt nàng tiếp cận cho nên nàng nhận định tần thủ tĩnh không phải tần hy nhưng cái này suy luận hoàn toàn là sai lúc ấy hắn là vì cái gì Bởi vì đối nàng có mang như vậy một chút hảo cảm, lại bị kia hai vị hóa thần tu sĩ thương tới rồi tự tôn, hắn cự tuyệt nàng tiếp cận, là bởi vì kia một chút bị thương đến nhàm chán tự tôn, cũng là vì. Lúc ấy, hắn cảm tình còn không có nhiều như vậy. Đó là bởi vì, lúc này đây, nàng cho hắn thời gian, nhưng hắn nhưng vẫn nói không nên lời. Bởi vì lúc ấy còn không có sâu như vậy cảm tình. liền tính đây là sự thật. Nhưng nếu hắn đem câu này nói xuất khẩu, vậy thật sự một chút hy vọng cũng đã không có. trừ cái này ra, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn không phải cái sẽ nói dối người, càng không phải cái lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới người. Hắn vụng với lời nói, nói ra nói, trước nay đều là thật sự. Lừa gạt loại chuyện này, hắn chỉ đã làm một lần, mà liền như vậy một lần, hiện tại đã vì này trả giá đại giới. Dài dòng thời gian... Tần Hy vẫn luôn không có trả lời, vì thế, nàng biểu tình dần dần biến thành cười lạnh, nói không nên lời sao. Hắn chuyển mở đầu, không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng ánh mắt. Thẳng đến nàng cảm thấy thất vọng tốt đỉnh, ngươi luôn là như vậy, cho ta ảo giác, sau đó thối lui, làm ta một người ở lốc xoáy dây rua, chờ ta bỏ lên tới rồi lại muốn đem ta kéo xuống. Ta kết đàn, xem phai nhạt, nếu ngươi không để ý tới ta, đại khái cảm tình liền sẽ chậm rãi đã chết. Nhưng vì cái gì ngươi còn muốn tới trêu chọc ta? Tân thủ tĩnh, ngươi bất quá là biết ta yêu ngươi. Chờ đến hô lên những lời này, liền nàng chính mình đều không có ý thức được, nguyên lai có như vậy ủy khuất. Cả đời này, nàng mất đi đồ vật quá nhiều, cho nên, nàng cũng không sợ mất đi. Chính là, nàng chán ghét loại này không chiếm được lại phóng không xong cảm giác. Kết đan thời điểm, nàng bình tĩnh xử lý phần cảm tình này. Nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn như có như không trêu chọc Có lẽ lại quá thượng như vậy chút năm, liền thật sự đã không có. Nhưng hắn lại không buông tha nàng. Nay một đường, hình như có tình tựa vô tình, nhất thời đối nàng quá hảo, nhất thời lại lạnh như băng. Hắn không có giống cảnh hành tung như vậy rõ ràng thông đồng nàng. Nếu là như vậy, có lẽ nàng còn sốt lại như vậy điểm cảm tình cũng sẽ biến mất vô tung. Hắn chỉ là đứng ở như xa như gần khoảng cách. Làm nàng rửa không gần, không rời đi, luyến tiếp. Nói không nên lời sao. Đọc lại vài thập niên cảm xúc phát tiết ra tới, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Mạch Thiên ca bình tĩnh, ở hắn sắp nói chuyện thời điểm. Ngăn lại hắn. Nàng nâng lên đầu, mang theo một chút cao ngạo, nhìn hắn, vậy cái gì đều không cần phải nói. Kết đàn ta lại đây, nguyên anh ta cũng sẽ tiếp tục đi xuống đi. Hôm nay chuyện tới đây là ngăn, ta không nghĩ lại nghe cái gì lý do. cũng thỉnh ngươi về sau bảo trì khoảng cách. Không phải hắn sao có thể ở ngay lúc này đình chỉ? Đặc biệt nàng nói câu nói kia. Thiên ca. Vô pháp lui đến xa hơn, cho nên mạch thiên ca chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía hắn, nhìn không tới bộ dáng của hắn, có lẽ liền sẽ không mềm lòng. Nhưng hắn hai tay từ sau lưng vòng lại đây. Nhỏ hẹp khẽ hở, nàng căn bản vô pháp tránh ra. Hắn hô hấp liền ở nàng bên hai, mang theo khó có thể khắc chế kích động. Ngươi làm ta như thế nào bảo trì khoảng cách? Ngươi! Ngươi nói ngươi yêu ta! kia lại như thế nào? Nàng cười lạnh, ngươi không phải sớm biết rằng. Ta không biết. Hắn cường ngạnh mà vặn quá nàng thân hình. Ta biết ngươi đối đã từng tần sư huynh có hảo cảm, nhưng ta không biết ngươi cảm tình có bao nhiêu. Ta cho rằng, ta cho rằng hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Ngươi có thể kết đan, tất nhiên đã không còn. Ít nhất không có như vậy nhiều. Lung tung rối loạn mà nói một đống lời nói, hắn lại nghiêm túc lên, nghiêm túc hỏi, vì cái gì ngươi có thể kết đan? Mạch Thiên ca ngẩn ra, giận dữ, cái gì gọi là vì cái gì ta có thể kết đan? Chẳng lẽ ta kết không được đan ngươi mới cao hứng sao? Đương nhiên không phải. Thần Hy gấp đến độ cũng không biết nói cái gì hảo, chính là... Chính là... Ta vô pháp kết anh A. Ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, đan dược, tâm cảnh tu vi. Thậm chí, thậm chí làm sư phụ dùng bí pháp tiến vào ta thức hải nhưng luôn là không bại sắp thành, không đạo lý ngươi có thể. Ngươi kết không được anh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng càng nổi giận, vung ra. Không bỏ, ngươi đều nói như vậy ta còn phóng ta chính là đồ ốc. Sư phụ biết khẳng định sẽ tấu chết ta. Ngươi, ngươi từ từ. Hắn hơi chút bình tĩnh hạ, ngươi làm ta ngẫm lại muốn nói như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui. trước mắt tình cảnh hắn vẫn là không biết nói cái gì hảo cho nên nghĩ đến cuối cùng tần hy từ bỏ tính ta từ đầu bắt đầu nói hiện tại bắt đầu ngươi không cho nói lời nói dựa vào cái gì ta phía dưới nói bị hắn ngăn chặn mạch thiên ca phẫn nộ mà há mồm liền cắn nhưng tần hy chưa cho nàng cơ hội chế trụ nàng cảm cắn nàng đầu lươi không cho nàng nói qua một hồi lâu mới kết thúc lần này dây dưa hô hấp không xong nàng thật vất vả xuyên quá khí Ngươi, hắn ở nàng giang phùng gian ngăn lại nàng, đều nói, hiện tại bắt đầu ngươi không cho nói lời nói, nếu ngươi muốn nói, chúng ta đây liền ai đều không cần phải nói. Mạch thiên ca cảm thấy sự tình không lươn đối, như thế nào giống như bị hắn nắm cái mũi đi. Nhưng nếu không nghe hắn, giống như cũng không được. Nhìn đến nàng hoang mang biểu tình, tần hy nhịn không được cười, sửa sửa nàng đã tán loạn tóc dài, nhẹ giọng nói, nghe ta nói, hảo sao? Nàng chân chơi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là cam chịu. Tựa hồ, không cam chịu cũng không được. Ta, thừa nhận, ở ban đầu thời điểm, cũng không có cái gì cảm tình, ta chỉ là cảm thấy, đơn thuần mà làm tần hy, cùng ngươi ở chung cảm giác thực hảo. Nếu lúc ấy, ta làm hồi tần thủ tĩnh, ngươi nhất định sẽ rời xa ta. Hơn nữa, ngươi như vậy đang nghi, nếu là tần thủ tĩnh đi cứu ngươi, ngươi còn sẽ như vậy thân cận ta sao? Mạch thiên ca không có trả lời, nhưng từ thần sắc của nàng, hắn được đến đáp án. Thần hy liền cười, ngươi tự hồ. Luôn là sợ hãi vượt qua lực lượng của chính mình, có lẽ là bởi vì như vậy, sẽ làm ngươi cảm giác được không an toàn. Ta có thể minh bạch, thủ như vậy bí mật, ngươi cần thiết muốn nơi trốn cẩn thận, nhưng như vậy cảnh giác, sẽ làm ngươi cự tuyệt sở hữu chính mình không thể nắm giữ lực lượng. Nếu ta là thần thủ tĩnh, Vậy ngươi nhất định sẽ không đối ta giao cho tín nhiệm, chẳng sợ khi đó ta cứu ngươi, mang ngươi hồi Huyền Thanh môn, ngươi cũng rất khó đối Huyền Thanh môn sinh ra lòng trung thành, có phải hay không? Mạch Thiên Ca rất muốn phản bác, nhưng hắn nói giống như lại không sai. Lúc ban đầu làm nàng tín nhiệm chính là Tần sư huynh, cho nên nàng tới rồi Huyền Thanh môn mới có thể chậm rãi đi tiếp thu như vậy sinh hoạt, sau đó phát hiện tín nhiệm người chung quanh cũng không phải như vậy khó. Chẳng sợ sau lại Nàng đối Tần Sư Huynh thất vọng rồi, chính là Lạc Phong Tuyết, Diệp Cảnh Văn, Huyền Nhân Sư Thúc, Sư Phụ. Những người này làm nàng cảm giác được, tín nhiệm cũng không phải như vậy đáng sợ. Tần Sư Huynh cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, lại là lúc ban đầu nguyên nhân. Đương nhiên, là ta chính mình cũng thích như vậy cảm giác, ta cảm thấy, ở ngươi trước mặt, là một cái cùng cảnh giới tiểu tu sĩ muốn nhẹ nhàng đến nhiều, có thể không chỗ nào cố kỵ mà nói một ít lời nói. làm một ít việc cái kia giai đoạn nàng xác thật cảm giác được hắn là chân thành mà thẳng thắn không coi che lớp thẳng thẳng thắn bạch sạch sẽ chính là sau đó là yêu thú chi loạn tân Hi nói chuyện này ta không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích bất quá ta có thể nói cho ngươi lúc ấy ta tâm tình không tốt cũng không phải nhằm vào ngươi không phải nhằm vào nàng vẫn là kia phó người chết mặt mạch thiên ca căm giận nhiên ngươi ai Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi không cho nói. Mạch thiên ca càng phẫn nhiên mà nhắm lại miệng. Có lẽ ngươi không biết đã xảy ra một ít việc. Hắn hít sâu một hơi, lần đầu tiên tính toán đem chuyện này nói ra, ngươi có hay không phát hiện, ta từ hai vị hóa thần tiền bối hư thiên cảnh Trung ra tới, là bị trọng thương. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng lúc ấy nàng dùng đôi mắt đều nhìn ra được tới. Tân hy cười, có chút tự dễ ước. kỳ thật đó là bởi vì ở hư thiên cảnh trung vị tiên nguyên bảo tiền bối nói ta người mang dương linh châu thích hợp tu hắn công pháp vì thế lăn lộn ta một phen đối mặt mạch thiên ca nghi vấn ánh mắt hắn đành phải từ đầu trí cuối nói hắn cho ta ăn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật lại dùng rất nhiều không thể hiểu được phương pháp cơ hồ đem ta lăn lộn rất nửa cái mạng đúng là bởi vì như thế ta mới có thể thân bị trọng thương hắn nói đây là vì cải tạo thân thể của ta Làm ta vô hạn tới gần thuần dương thể chất, như vậy. Như vậy liền có thể. Làm ngươi lô đỉnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ không có thanh âm. Mạch Thiên ca mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc nói chuyện, lô đỉnh. ân Hắn sát mặt từng đỏ, chuyển mở đầu. Hắn nói, tuy rằng ta không phải trời sinh thuần dương thể chất, nhưng bản thân là Kim Hỏa Nhị Linh Căn, đều là dương thuộc tính, lại dung hợp dương Linh Châu, trải qua hắn cải tạo. Chỉ cần chậm rãi tu luyện hắn thuần dương quyết, liền sẽ trở nên cùng thuần dương thể chất giống nhau như lúc. Nói như vậy, làm ngươi lô đỉnh, mới có thể trợ ngươi nhanh chóng tu luyện. Mạch thiên ca vẫn luôn trừng mắt hắn, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Lô đỉnh. Nàng vẫn luôn sợ hãi, bởi vì chính mình thể chất mà bị bắt trở thành lô đỉnh, kết quả hắn cũng là. Sợ hãi trở thành nàng lô đỉnh. Này này này, cái này kêu chuyện gì? tân hy ho nhẹ một tiếng ở nàng dưới ánh mắt thực không được tự nhiên ta thừa nhận vị kia nguyên bảo tiền bối nói quá đả kích ta cho nên vừa ra tới ta liền vội vã trở về chữa thương bế quan sớm ngày tấn giai nguyên anh cũng bởi vậy giận chó đánh mèo với ngươi mạch thiên ca hết chỗ nói rồi hảo sau một lúc lâu nàng nguyên bản cho rằng mặc kệ hắn nói ra cái gì lý do nàng vẫn là sẽ cảm thấy phẫn nộ chính là chính là cái này lý do quá buồn cười Buồn cười đến làm nàng liền lời nói đều nói không nên lời, liền sinh khí cũng chưa sức lực. Thiên ca hắn có chút thấp thỏm mà nói, ta, ngươi có phải hay không đang cười ta? Trầm mặc một hồi lâu, nàng mặt vô biểu tình gật đầu, đúng vậy, ta là đang cười ngươi. Quả nhiên hắn thở dài, tự dễ ước, ta biết này thực buồn cười, chính là, ta tưởng ngươi cũng sẽ không minh bạch này đối ta mà nói là bao lớn nhục nhã. Ta là không rõ. Nàng nói. Ngay sau đó bắt hắn cổ áo nghiến răng nghiến lợi, bất quá ta biết, ngươi bị lừa. Thần hy ngẩn người, phản trào tay nàng, cái gì gọi là ta bị lừa. Mạch thiên ca cười lạnh, hai cái giả mà không đứng đắn ra hỏa. Lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, căn bản là không nghĩ tới tái kiến ta, ngươi nói cái gì lô đỉnh. Sao có thể? Nếu kia hai cái lão ra hỏa không chuẩn bị lại trở về, như vậy cũng liền căn bản không có khả năng vì thiên ca mà chảo hắn đương lô đỉnh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, thần hy hoàn toàn thạch hóa. kia kia kia, nhiều năm như vậy, hắn đến tột cùng là vì cái gì? Người xác định sao? Hắn hoài nghi, bọn họ thật sự không chuẩn bị trở về. Ta xác định, hoàn toàn xác định. Mạch thiên ca thở phì phì mà nói, lúc ấy, ta vừa mới mới vừa trúc cơ, bọn họ như vậy hóa thần tu sĩ, tùy tiện bế bế quan đều là hơn một ngàn năm, ai biết khi trở về ta còn là không phải tồn tại. chỉ có ngươi cái này ngu ngốc mới tin tưởng. Thần hy nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, chính là, nếu là như thế này, bọn họ hà tất cải tạo ta thể chất. Mạch thiên ca tiếp tục cười lạnh, nhân gia hóa thần tu sĩ, nhàn rỗi nhàm chán đầu tiểu tu sĩ chơi không được sao. Còn nói ta đang nghi, người khác chính là cho ngươi chỗ tốt, thuận tiện lừa lừa ngươi. Hào đi, hắn bị thành công mà lừa tới rồi, hơn nữa, còn bị lừa vài thập niên. Thống khổ vài thập niên, kia hai cái lao ra hỏa nếu là biết, nhất định rất đắc ý. Hóa thần mấy ngàn năm, bọn họ có phải hay không đều nhàm chán điên rồi? Rõ ràng là cho hắn chỗ tốt, lại bày ra một bộ tính kế bộ dáng của hắn, không cần hắn cảm ơn, càng muốn làm hắn chán ghét. Hắn lãng phí vài thập niên thời gian, rồi dăm tại đây loại sự tình thượng, rốt cuộc là đang làm gì? Làm rõ ràng điểm này, hai người đều trầm mặc, một cái không lời gì để nói. Một cái nghiến răng nghiến lợi. Đã lâu về sau, mới nghe Tần Hy thành âm, Thiên Ca. Làm gì? Nàng hung ba ba mà. Ngươi. Khu khu. Ngươi cái gì ngươi? Có chuyện cũng sẽ không nói sao. Tần Hy không nói, mà là vươn tay, kéo qua tùy tiện ném lại một kiện sưởng y đi Thế nàng phụ thêm, còn cẩn thận mà bao lên. Mạch Thiên Ca vốn đang không biết hắn đang làm gì, nhìn hắn động tác, bỗng nhiên phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh Và áo khắp đều bị xé rách, áo lót như ẩn như hiện. Lập tức vô rớt hắn tay. Đem chính mình bọc lên, xúc thành một đoàn. Không hiểu được loại cảm giác này có phải hay không kêu chưa đã thèm. Bất quá hắn khẳng định chính mình thực thất vọng, sớm biết rằng không nhắc nhở nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn cười để sắt vào, nhẹ giọng nói. ngươi mặt đỏ. Mạch thiên ca một đốn, một bàn tay bắt lấy áo ngoài, một bàn tay tùy tiện sờ soạng thứ gì lại đi tặng hắn. Thiên ca. Liên tính hắn là tu sĩ. Tạp không chết người, chính là. Nàng cũng quá bạo lực, trước kia như thế nào liền không phát hiện nàng là cái dạng này người. Bị tạp tàn nhẫn, thần hy cũng nhịn không được. Bắt lấy nàng đôi tay một gấu gắt gao mà ấn ở trong ngực, không được lộn xộn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tạp chết ta? Tạp chết ngươi khen ngược. Mạch thiên ca giấy rủa, ngại phiền toái ngươi liền chết cho ta xem. Ngươi này quả thực là vô cớ gây rối. Ta cái gì? Thần thủ tĩnh, ngươi cho ta buông ra, ngươi hôm nay làm sự đã đủ quá mức. Ta hảo đi, là có điểm quá mức, chính là, nếu không phải xác định nàng tâm ý, hắn cũng sẽ không. Ngươi phóng không bỏ. Tránh không mở ra, nàng hỏa khí càng lúc càng lớn, dùng sức đem hắn đẩy. nay đẩy nhưng thật ra đem hắn đẩy ra. Nhưng hắn bị nàng đẩy đến hướng vách đá thượng va chạm, thức khắc kêu rên một tiếng. sau đó cứng đờ bất động nàng tránh ra tới nhìn đến hắn mồ hôi lạnh lứa ra bộ dáng nhịn không được hỏi làm sao vậy qua một hồi lâu hắn mới lộ ra cái thảm đạm tươi cười muốn giơ tay lại nâng không đứng dậy đành phải cau mày nói sau lưng hắn sau lưng có thương tích nhớ tới cái này mạch thiên ca có chút hối hận nhưng đã mượn rồi đành phải hỏi có thể hay không động hắn lắc đầu đợi chút Mồ hôi lạnh lứa ra mà đợi một lát, đau đớn tựa hồ giảm bất chút, hắn mới xê dịch thân mình, quay người đi. Mạch thiên ca nhìn đến hắn tân thay quần áo sau lưng lại là máu chảy đầm địa, run sợ run, lại xem vết đá, cũng nhiễm rất nhiều vết máu. Hiển nhiên vừa rồi nàng kia đẩy, trực tiếp đem hắn miệng vết thương đầm nước ra. Quần áo cởi. Một lát sau, nàng nói. Tân hy nghe lời mà đi giải đai lưng, chính là tay run nửa ngày, cũng không nâng lên tới. Chỉ hảo xem nàng bất đắc dĩ mà nói, quá đau, tay động nhất động đều sẽ rất đau. Đốn trong chốc lát, mạch thiên ca đi phía trước xê dịch, túi đầu thế hắn giải đai lưng. Lúc này đây thuận lợi nhiều, chỉ là càng xấu hổ. Nguyên lai like lúc ấy, nàng chỉ nghĩ chị thương, căn bản không tưởng khác, lúc này, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm. Túi đầu hoàn toàn không dám nhìn hắn mặt, thẳng đến thoát hắn phần lưng quần áo thời điểm, không lo lắng bị hắn nhìn đến mặt, mới thưa khẩu khí. Sau đó chuyên tâm mà thế hắn lại xử lý miệng vết thương thởi bỏ nguyên lai cột lấy đai lưng Quả nhiên miệng vết thương đều nứt ra Như cũ giống vừa rồi xử lý giống nhau cột chắc Tiếp tục cho hắn thay quần áo Cái này quá trình nàng đều túi đầu không nói một lời Chờ đến sở hữu sự tình làm xong Nàng mới làm bộ không có việc gì mà thu thập trong động bị chính mình ném được đến cho đúng vậy dự bình Khu khu Thiên hắn lại không an phận Tưởng khiến cho nàng chú ý Làm gì Còn muốn thương tổn tốt lời nói liền cho ta an phận điểm. Ta không hắn nói hai chữ, sau đó lấy lòng mà đi kéo nàng tay, vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Ngươi còn muốn nói cái gì? ân bị đánh gãy cũng không biết từ nơi nào nói lên, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng nói, tóm lại, kêu 35 năm, chỉ là ta không nghĩ ra, cho nên. Sau lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vào vạn pháp tự nhiên trận, kết quả lại thương tới rồi thức hải Ta lúc ấy mới ý thức được, mặc kệ kia hai vị hóa thần tiền bối nói cái gì, ta đối với ngươi cảm tình, luôn là tồn tại. Cảm tình. Mạch thiên ca tràn ngập hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi đối ta có cảm tình sao? Ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi ta đối với ngươi không cảm tình? Thần hy giật mình, hỏi lại. Ta nào biết đâu rằng ngươi đối ta có cảm tình? Mạch thiên ca càng không thể hiểu được, ngươi đã nói sao? Có sao? Hào đi. Không có. Chính là, ta biểu hiện thật sự rõ ràng được không? Rõ ràng. Nơi nào? Ta. Ta kết thúc bê quan, chính là bởi vì cảm ứng được ngươi xảy ra chuyện, sau đó vì làm ngươi nhanh lên tỉnh lại đi ra ngoài tìm dược. Còn có mang ngươi ngày qua ma sơn, nếu là người khác, ta mới lười đến quản Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nói ngươi là ngu xuẩn biểu tình. Mạch thiên ca nhịn không được. Cũng mặc kệ hắn miệng vết thương có phải hay không mới vừa bao hảo, vô rất hắn tay, đúng vậy, ngươi làm những việc này luôn là làm ta cảm thấy ngươi giống như đối ta có cảm tình. Chính là ta vừa mới như vậy tưởng, ngươi liền băng lánh lánh mà đối ta, ám chỉ ta không cần tự mình đa tình. Ta tần hy cứng họng, ta không ý tứ này. Mạch thiên ca tiếp tục cười lạnh, ta quản ngươi có hay không, biểu hiện của ngươi chính là ý tứ này. Nàng còn không có ngôi giận, nàng ở vô cớ gây rối Thật sâu hút một hơi, hắn nói, hảo đi, ta hiện tại cùng ngươi nói, này đó đều là ngươi hiểu lầm, ta. Ta kỳ thật mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, nằm mơ đều suy nghĩ, tưởng điên rồi, như vậy ngươi hiểu chưa? Ngươi không nói lời nào là có ý tứ gì? Tân hy nóng nảy, đời này hắn cũng chưa nói qua loại này lời nói, về sau cũng không chuẩn bị lại nói, có phải hay không lại đổi ý? Cái gì kêu lại? Mạch thiên cà rốt cuộc ra tiếng. chẳng lẽ không phải sao? tân hi có chút mê hoặc mà nói, ngay từ đầu, ta xác thật nhận thấy được ngươi đối ta sinh ra khác cảm tình, nhưng lúc ấy ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh, chính mình hiểu được khống chế, cho nên liền cái gì cũng chưa nói. sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, xuất quan, nhưng ngươi lạnh như băng mà quay đầu liền đi. sư phụ cùng ta nói, ngươi yêu cầu thời gian tiếp thu, cho nên ta cũng không đi quay dậy người, chỉ là chính mình nghĩ cách kết anh. Chính là, mười mấy năm qua đi, ngươi cũng không tới tìm ta, ngay sau đó ngươi liền kết đan. Nếu ngươi đối ta thật sự còn có cảm tình, vì cái gì có thể kết đan? Ngươi nói chuyện A. Mạch thiên ca chịu đựng lại chịu hắn một trường chịu động cắn răng nói, ta vì cái gì không thể kết đan. Ngươi không nói, ta lúc ấy như thế nào biết ngươi thật là vì ta. Nói không chừng chỉ là bởi vì ta phụ thân phó thác, cho nên ngươi thay ta đi ra ngoài tìm dược. Chẳng qua không dự đoán được hậu quả như vậy nghiêm trọng mà thôi. Thần hy á khẩu không trả lời được. Hắn chưa nói, cho rằng chính mình hành động cũng đủ làm nàng minh bạch, cố tình nàng sợ hai hiểu lầm, không dám tự mình đa tình, trước nay đều không rõ. Qua một hồi lâu, hắn mới tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta có thể nghĩ như thế nào? Ngươi không cần, ta cũng không dám cưỡng cầu, ngươi một lòng kết anh, ta đây hả tất chấp nhất. ta chính là vì ngươi kết không được anh ngươi còn không dám cưỡng cầu thần hy không nhịn xuống nhịn không được chất vấn ta như thế nào biết mạch thiên ca cúi đầu ngữ khí tuy rằng không chịu nhận thua lại thế yếu đi ta ngươi lại không đã nói với ta ngươi cũng không đã nói với ta thần hy nói còn nói ta là ngu xuẩn không gặp ngươi thông minh đến nào đi nếu không phải ngươi chết không chịu nói ta sẽ cho rằng ngươi đối ta sớm không cảm tình sao Nói ta cái gì cũng chưa nói qua, ngươi chẳng những cái gì cũng chưa nói, hơn nữa cũng cái gì cũng chưa hỏi. Mạch thiên ca hỏa khí lại nổi lên, thiên trên người hắn bị thương, đành phải đem hỏa khí hóa thành lời nói, vì cái gì đều phải ta nói đều phải ta hỏi. Ngươi người này lặp đi lặp lại, lung tung rối loạn, còn muốn ta cái gì đều minh bạch. Ta không như vậy thông minh, có thể nhìn ra tới ngươi bảy quải tám cong trong đầu tưởng cái gì. Ngươi không nói đạo lý. Ngươi mới không nói đạo lý. Hai người cho nhau trừng mắt, dù sao chính là cảm thấy đối phương sai rồi. Trừng mắt nhìn trong chốc lát, thần hy trước thế yếu đi, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay háo, mềm thành âm, hảo đi, ngươi nói là chính là, kia hiện tại ngươi mình bạch không. Hử! Hắn lấy lòng mà cười, thấu tiến lên muốn ôm nàng, bị một trưởng chụp bay, lại bất khuất mà đi kéo nàng cánh tay, ta là ngu xuẩn, ngươi bồi ta ngu xuẩn. Tóm lại là hai cái ngu xuẩn, như vậy công bằng đi. Nào, không nói lời nào đương ngươi không tức giận. Ta mới không phải ngu xuẩn. Hành, ngươi không phải. Bất quá, chúng ta lãng phí rất nhiều rất nhiều thời gian, từ giờ trở đi, không cần lại lãng phí được không? Không nói lời nào đương ngươi đồng ý. Ta không. Dư lại nói bị hắn bưng kín, vì thế hắn cười đến vui sướng, ngươi thật sự đồng ý. Bị cưỡng bách đồng ý lúc sau. Mạch Thiên Ca phát hiện, vừa rồi còn nửa chết nửa sống người, lập tức sinh Long hỏa Hổ. Cái này sơn động thật sự quá nhỏ hẹp, nằm đều nằm không xuống dưới, vì thế hắn lấy ra phi kiếm, tức một khối to vách đá xuống dưới, ít nhất làm hai người có thể khởi nằm. Mạch Thiên Ca xem đến trận mắt há hốc mồm. Tân Hy đem tức xuống dưới hòn đá thu vào túi càng khôn, phát hiện nàng ánh mắt, làm sao vậy? Nguyên lai này đó hòn đá có thể tức xuống dưới. Hắn sờ sờ cái mũi, tránh đi nàng ánh mắt, cái này, cái này tài chất tuy rằng tương đối đặc thủ, nhưng ta kiếm cũng không phải bình thường kiếm. Vậy ngươi vì cái gì ngày hôm qua không làm? Hai người tế tại như vậy một tiểu khối địa phương, động đều không động đậy, mới bị hắn chiếm rất nhiều tiện nghi. Không cần thiết ta. Tân Hy vẻ mặt vô tội, chỉ là tạm thời nghỉ một lát nhi, dùng đến khai động phủ giống nhau sao? Hiện tại là hai chúng ta đều bị thương. cần thiết muốn ở chỗ này dưỡng mấy ngày, cho nên ta mới tưởng làm cho thoải mái một chút. mạch thiên ca nén giận, ngươi thể ngươi không phải cố ý, đương nhiên không phải. Hán nghĩa chính tử nghiêm mà nói, ngươi ngẫm lại, năm đó ta và ngươi cha hai cái đại nam nhân tệ ở chỗ này, cũng chưa lãng phí cái này thể lực. vốn dĩ thiên ma sơn này đó cục đá liền không phải bình thường đồ vật, ngươi xem ta tước xuống dưới còn chuẩn bị mang đi ra ngoài, thứ này ít nhất có thể luyện khí. Nàng như thế nào cảm thấy không thích hợp? Tổng cảm thấy chính mình giống như bị người lừa dối. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Tân hy nói, mau đem ngươi đồ vật thu hồi tới, cái này lao thích tạp người thói quen muốn sửa. Hoặc là nàng áp lực lâu lắm. Muốn phát tiết cảm xúc, ném hắn hai cái tát đều được, như thế nào liền thích tạp người. Ngươi yêu cầu thật đúng là nhiều. Ta là vì chính mình an toàn nói đến một nửa sửa miệng, ngươi lan dược thật đúng là nhiều. Nhặt lên tới. Đại bộ phận đều là bình ngọc, mở ra nghe nghe, đều là đan dược. Chỉ là, hắn tổng cảm thấy không đúng, này đó đan dược phẩm chất hảo đến quá mức, lấy hắn luyện đan thuật, thế nhưng cảm thấy chính mình luyện không ra. Hắn lại nghĩ tới lúc trước từ diệp chân cơ trong tay thay thế cấp tiểu hỏa ăn kia viên đan dược. Vừa định một chút, trong tay đan dược lập tức bị mạch thiên ca chịu đi, tắc thượng nút bình, thu vào túi cắn khôn. Nàng chưa nói. Hắn cũng không hỏi. Không có khả năng hai người chi gian một chút bí mật đều không có, huống chi bọn họ còn không đến cái loại này quan hệ. Trầm mặc mà thu đồ vật, thu đồ vật. Một lát sau, trước đánh vỡ trầm mặc chính là mạch thiên ca. Nàng đột nhiên hỏi, vì cái gì ngươi hôm nay thái độ đột nhiên thay đổi? Ngươi không phải nói ngươi cảm thấy ta đối với ngươi cảm tình đã không có sao. Nghe thế câu nói, thần hy chỉ là cười. Mạch thiên ca bị hắn cười đến càng ngày càng tò mò. Nhìn không được chừng hắn, mau nói. Nói cho ngươi cũng không phải không được hắn nén cười. Chỉ nói nửa câu liền ngừng, mạch thiên ca nhẫn mại không được. Nào qua đi véo hắn, đừng út út mở mở. Nói. hào hào hảo, ta nói. trở tay đem nàng ôm lấy, hắn một bên cười, một bên nói. Ngươi. Ngươi nhất định không biết, ngươi sẽ nói nói mớ. Mạch thiên ca ngẩn ra, nói mớ. ân, Nói mớ. Tu si rất ít ngủ. Hơn nữa ngẫu nhiên hôn mê thời điểm bên người cũng sẽ không có người, nàng căn bản không biết việc này. Nghĩ vậy, nàng có chút khẩn trương, ta nói gì đó. Tần hy vẫn là nhếch môi cười, túi đầu từ môi nàng cọ qua, lại nói, cái này, ta liền không nói. Mau nói, rõ ràng biết chính mình nói gì đó lời nói, lại không nói cho nàng, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Chẳng lẽ nói gì đó. Thực buồn nôn nói. Không nói. Hắn một bộ kiên quyết không mở miệng bộ dáng. Nói hay không? Không nói chính là không nói. Mau nói. Khu, nếu ngươi hiện tại nhào vào trong ngực nói, ta có thể suy xét một chút. An tĩnh một chút. Nho nhỏ trong thạch động lại bắt đầu phi đồ vật, đi tìm chết. lăn lộn nửa ngày, vẫn cứ không đem hắn miệng tại ra, đồ vật lại đều ném hết. Hơn nữa, hắn miệng vết thương lại nước ra. Không có biện pháp. Dừng lại cho hắn một lần nữa bao quá miệng vết thương, hai người tiếp tục ngồi sổm nhặt đồ vật. Đột nhiên, tần hy giật mình, nhặt lên một khối tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ cục đá. Nay hiển nhiên là một khối khoáng thạch, chỉnh thể hiện màu trắng, mặt trên lại có rất nhiều thiên nhiên vết dạng, thoạt nhìn cùng bình thường cục đá cũng không khác biệt. Hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở ra tay phải, lòng bàn tay sâu lên ngọn lửa, này đó ngọn lửa đem chỉnh khối khoáng thạch vây quanh lên. làm gì Mạch Thiên Ca bị hắn hoảng sợ. Tần Hy lắc đầu, không nói chuyện, chỉ chuyên chú mà nhìn lòng bàn tay khoáng thạch. Một lát sau, nay khối khoáng thạch rốt cuộc sinh ra biến hóa, mặt trên vết dạn thế nhưng biến thành đám mây. Mạch Thiên Ca sắc mặt thay đổi. Tần Hy lòng bàn tay ngọn lửa vừa thu lại, đem khoáng thạch đưa cho nàng. Tê Vân Thạch, ngươi nơi nào lộng tới? Tê Vân Thạch. Mạch Thiên Ca tiếp nhận, hoàn toàn choáng váng, đây là Tê Vân Thạch. Đúng vậy. hẳn là sẽ không nhận sai. Tân Hy cũng có chút không thể tưởng tượng, chúng ta tìm lâu như vậy, cũng chưa nhìn đến, cái này từ đâu ra. Đây là mạch thiên ca gãi đầu, đây là tử vi động phủ cùng phương chính đạo nhân chưa của lúc sau được đến, cư nhiên chính là vẫn luôn chỉ nghe danh không thấy quá Tê Vân Thạch. Bởi vậy, nàng bản mạng pháp bảo chẳng phải là có hy vọng rồi. Tê Vân Thạch tìm được rồi, ngàn năm ngọc tủy cũng không phải quá khó được, chỉ cần bọn họ ở Thiên Ma Sơn tìm được Thiên Hương Đầu. liền có thể cùng người khác đổi đến ngọc thủy. Đây là ta lần trước ra cửa du lịch được đến nàng chậm rãi đem tử vi động phủ sự nói, bao gồm tử vi tán nhân ở nàng cùng phương chính đạo nhân thức hải trung hạ ân ký, yêu cầu bọn họ 200 năm nội tìm được tiếu tử lan di cốt cùng hắn hợp táng, mới giúp bọn hắn giải trừ sự. Chuyện này nàng cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng thực lực còn chưa đủ, tử vi tán nhân phó thác sự, trước mắt còn làm không được. Tấn Hy nghe xong. Sắc mặt ngưng trọng, nói như vậy, ngươi trong đầu hiện tại có cái ấn ký, 200 năm sau sẽ phát tác. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói, đã qua đi 49 năm, hẳn là 151 năm sau. Hán gật gật đầu, không nói chuyện, tối đầu trầm tư. Mạch Thiên Ca thưởng thức trong tay Tê Vân Thạch, nói, còn có 151 năm đầu, không nói cách anh, ít nhất ta cũng có thể đạt tới kết đan hậu kỳ đi. Đến lúc đó lại đi, cũng có nắm chắc một ít. Thần Hy lại lắc đầu, kéo qua tay nàng, nói, trong đầu có cái ấn ký, chung quy không phải chuyện tốt, chờ chúng ta trở về, khiến cho sư phụ nhìn xem giải khó hiểu đến rớt, nếu không thành, cũng muốn ngấm lại biện pháp, hoàn thành cái kia cái gì phó thác. Lòng ta hiểu rõ, lời này lại là rõ ràng cự tuyệt hắn y tứ. Thần Hy trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài đối nàng nói, thiên ca, ngươi có thể hay không không đem ta coi là người ngoài. ta. Không có A. Nếu là người ngoài, loại này lời nói nàng căn bản không có khả năng giảng. Kia vì cái gì hắn dừng một chút, ý đồ lựa chọn một cái thích hợp cách nói, ta cảm thấy, ngươi cũng không phải quá tín nhiệm ta. Luôn là muốn chính mình làm chủ, không muốn nghe ta. Mạch thiên ca giật mình, thu hồi tay mình. Xoay người sang chỗ khác, yên lặng mà sửa sang lại mặt khác ném ở trong thạch động đồ vật. Chờ đến đem sở hữu đồ vật đều thu vào túi càn khôn. Nàng mới nói, ngươi, có lẽ ngươi không phát hiện, ngươi quá thích chiếm cứ chủ động. Ở bên cạnh ngươi, ta, cơ hồ không cần chính mình tư tưởng. Chỉ cần đi theo ngươi liền hảo. Thần hy có chút ngây ra, cái này, hắn xác thật vẫn luôn không có phát hiện. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nói, này có cái gì không đúng sao. Có một số việc, ngươi không phải như vậy rõ ràng, mà ta biết đến. Hắn nói chưa nói xong. Đã bị mạch thiên ca một tiếng cười khẽ đánh gãy, này thành cười tuyệt đối không phải nhẹ nhàng cái loại này cười, mà là mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút sầu lo. Nàng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, này vốn dĩ không có gì vấn đề. Nếu chúng ta chỉ là đồng bạn, ta sẽ cảm thấy, ngươi là tốt nhất đồng bọn. Chính là, không phải chỉ có lúc này ở đây mà thôi. Chúng ta chỉ dàn căn bản nhất vấn đề chính là, ngươi tu vi so với ta cao rất nhiều. Ngươi lịch duyệt cũng so với ta phong phú rất nhiều, ta còn muốn học như thế nào ứng đối một chút sự tình, mà ngươi đã qua cái kia giai đoạn. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như vậy cùng ngươi ở bên nhau, ta về sau còn cần trưởng thành sao? Sở hữu sự tình, đều có ngươi làm chủ, ta đâu? Ta chỉ cần đi theo ngươi liền hảo, này! Có phải hay không tựa như lô đỉnh giống nhau? Hắn mở ngơ, nói, ngươi... Liên tính cùng ta ở bên nhau, cũng có thể trưởng thành, nếu là ngộ việc nhiều, ngươi tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Không phải là không thể, không cần muốn. Nàng lặng lặng mà nói, ngươi cho rằng ta chỉ là không nghĩ hỏi ra khẩu sao. Ta là không dám, mặc kệ ngươi đáp án là cái gì, ta cũng không dám. Tựa như hiện tại, ngươi nói, ngươi nói ngươi trong lòng có ta, ta thực vui mừng, chính là. Liên tính như vậy, về sau lại làm sao bây giờ? Nếu là ở bên nhau, cũng không gần. Chỉ là cảm tình vấn đề. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống dưới, hồi lâu lúc sau, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, ngươi phải vì này rời đi ta sao? Trầm mặc ở trong động tràn ra, mạch thiên ca cúi đầu, nãy giờ không nói gì. Nàng thái độ làm hắn càng ngày càng nôn nóng bất an, hắn một phen xả quá cổ tay của nàng, thấp giọng quá hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ở ngươi nói những lời này đó về sau? còn muốn ta buông tay sao? Mạch Thiên ca nhẹ nhàng lắc đầu, không có, ngươi làm ta ngẫm lại, ta hiện tại còn không biết phải làm sao bây giờ, ngươi làm ta nghĩ kỹ. Tuy rằng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng hắn lại thất vọng rồi. Nay đại biểu mỗ một loại khả năng, hắn nhất sợ hãi một loại khả năng. Đáng sợ nhất cũng không phải mất đi, mà là được đến lúc sau mất đi. Hắn nhớ tới nàng vừa rồi nói cái kia chuyện xưa, cái kia tử vi tán nhân. tuy rằng đều không phải là tự mình trải qua nhưng hắn minh bạch vị này mấy ngàn năm trước tiền bối tọa hóa mấy ngàn năm vẫn cứ bồi hồi không chịu rời đi nguyên nhân bởi vì được đến lại mất đi cả đời không thấy cho nên nhớ mãi không quên đến chết không thôi nếu vừa rồi không biết nàng tâm ý hắn chưa từng có được đến quá không biết lưỡng tình tương duyệt cảm giác có lẽ hắn cũng sẽ chậm rãi phai nhạt tâm tư đi lên thành tiên đại đạo chính là Chính là, không có khả năng. Hắn nhẹ giọng nói, không cần làm ra loại chuyện này. Ta còn không có. Nhưng ngươi như vậy suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên cao giọng ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Mạch thiên ca cũng để cao thanh âm, ta không có khả năng cái gì cũng không làm. Liên tính chỉ là đi theo ta bên người lại như thế nào? Chẳng lẽ ta vô pháp hộ ngươi chu toàn sao? Vì cái gì nhất định phải đều dựa vào chính mình. Chúng ta liền cái dạng này, ta có thể giúp ngươi, ngươi cũng có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống, kết anh, thậm chí hóa thần, chưa chắc không có hy vọng. Mạch thiên ca không nói chuyện, nàng nâng đầu, dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt xem hắn, cái gì cũng không nói. Loại này trầm mặc làm hắn phẫn nộ, lại càng bất an, qua đã lâu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay háo, thiên ca, ngươi nói một câu. Được không? Nàng rốt cuộc cười. lại là lệnh như băng, không cười ý cười. Loại này cười làm hắn sợ hãi. Nàng nói, ngươi quả nhiên cái gì cũng không hiểu. Thinh linh xảy ra khắc khẩu, làm hai người đều cảm giác được bực mình, đặc biệt bọn họ đều không có cùng người cãi nhau kinh nghiệm, loại này sinh hờn dỗi cảm giác, quá không thoải mái. Cố tình cái này tiểu sơn động không gian lớn, có thể một người chiếm một đầu hay không, muốn tìm chuyện này cũng chưa đến tìm. Không bao lâu, tần hy liền hối hận, Vừa rồi vì cái gì muốn cố sức đem sơn động mở rộng đâu. Nếu còn giống nguyên lai like như vậy, hắn chỉ cần ra mặt dày ai qua đi, có lẽ sẽ tốt lên. Nhưng hiện tại ai cũng ai không, hắn lại kéo không dưới mặt. Hắn chưa làm qua loại chuyện này, cũng không biết như thế nào cùng nữ tử ở chung, chỉ cảm thấy nàng nhất thời là như thế này, nhất thời lại là như vậy, nói cái gì lời nói đều không nghe, thật sự. Thật sự làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Trên đời này song tu người dữ dội nhiều. Sao có thể mỗi một đôi song tu bạn lữ đều là thực lực tương đương? Luôn là có trước có hậu, dựa vào chính mình bạn lữ có cái gì không đúng. Như vậy nghĩ, hắn lại đã quên chính mình lúc trước nhân lô đỉnh hai chữ mà thường thành phiến phiến vài thập niên không thể tốt lòng tự trọng. Mạch Thiên Ca vẫn luôn đưa lương về phía hắn, thực chấn định mà ở thu thập dự bình. Cũng không biết nàng đâu ra như vậy nhiều đồ vật hảo thu thập, thu xong rồi một kiện lại một kiện. Thằng đến bên ngoài lại bay tới một mảnh ma khi chặn ánh sáng nhập khẩu Thực xin lỗi. Thần hy ngẩn ra một chút. Mạch thiên ca thanh khụ một tiếng, ỉ vào hắc cám lại đưa lưng về phía hắn, lấy hết can đảm. Ta biết ngươi là hảo ý, chính là, chính là. Có một số việc không phải đơn giản như vậy, có lẽ ngươi cảm thấy này không có gì, nhưng này đối ta rất quan trọng. Qua một hồi lâu, cũng không phản ứng. Nàng nhịn không được tâm sinh tức giận, cãi nhau loại sự tình này, nàng không am hiểu. Càng cảm thấy đến không khoái hoạt. Vì thế này cổ tức giận đã bị nàng đưa tới lời nói. Đương nhiên, ngươi muốn cảm thấy chính mình sở hữu ý tưởng đều là đúng. Toàn bộ muốn dựa theo ngươi nói đi làm. Ta đây không có gì để nói. Mặt sau có tiếng gió, nàng vừa muốn quay đầu, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Thực xin lỗi. hắn thanh êm thấp thấp. Lại rất rõ ràng. Chỉ là ba chữ, liền cảm thấy lúc trước sở hữu phẫn nộ đều tan thành mây khói. Hai người cứ như vậy một trước một sau ôm nhau ngồi. Ta biết vừa rồi là ta quá xúc động, không nên không cho ngươi suy xét thời gian. Hắn nói. Không cần như vậy. Nàng nhẹ giọng, kéo ra hắn tay. Xoay người, trong bóng đêm nhìn hắn hai mắt, nghiêm túc mà nói. Chuyện vừa rồi, ta vì ta thái độ xin lỗi. Ta cũng thực xúc động. Bất quá, sự tình vẫn là muốn nói rõ ràng, ngươi đồng ý sao? ân Ta mạch thiên ca suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không biết từ nơi nào nói lên, dứt khoát từ đầu nói lên, ta xuất thân thế tục, tuy rằng chỉ là cái bình thường thôn nữ. Nhưng ta từ họ mẹ, từ tộc bối. Ta đương ngay từ đầu chính là đem ta đương nam hải giống nhau giáo dưỡng. Khi còn nhỏ, ta muốn cùng những cái đó nam hải tử giống nhau đi đọc sách, hơn nữa muốn đọc đến so với bọn hắn hảo. Nương luôn là nói, cha ta nói qua, bất luận nam nữ, hắn hải tử liền phải hảo hảo giáo dưỡng, cho nên có thể cho ta, nàng đều sẽ cho ta, mà ta có thể làm được, đều phải làm được tốt nhất. Sau lại, nương đi rồi, ta bước lên tu tiên chi lộ, tới rồi Côn nô. Thấy nhị thúc, nhị thúc nói, có lẽ mặt khác nữ tu có thể chậm trễ, nhưng ta không thể, ta thể chất là tư bản cũng là bừa đòi mạng, cho nên... Ta chẳng những muốn so nữ tu nhóm xuất sắc, còn muốn so đại đa số nam tu nỗ lực. Như vậy lại nhảy mà nói hồi lâu, nàng cơ hồ có chút đã quên chính mình muốn nói chính là cái gì. Có một số việc, nàng đã rất ít đi hồi ức, bởi vì mỗi lần hồi ức, đều chỉ là một người. Nhưng hiện tại có một người đang nghe, cho nên nàng nhịn không được nói lên kia mười mấy năm, cùng nhị thúc cùng nhau trải qua quá buồn vui đau khổ. Ta đã thói quen như vậy sinh hoạt. Này cũng thành ta chính mình tín nhiệm. Cũng không phải ta không tín nhiệm ngươi, hoặc là không muốn nghe ngươi nói, mà là... Mà là này vi phạm ta nhiều năm như vậy tín nhiệm. Nhị Thúc nói, đa tình cùng mềm yếu, là nữ tu đại địch, cho nên, hắn vẫn luôn yêu cầu ta tự lập tự cường, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chẳng sợ có một ngày ta tìm được một cái có thể bồi ta đi xuống đi người. Nàng ngừng đầu, đón nhận hắn ánh mắt, nếu ta về sau thật sự cái gì cũng không cần làm. Vậy tương đương phủ định ta phía trước 80 nhiều năm nhân sinh. Kia đoàn ma khi phiêu khai, thạch động nội sáng lên. Thần Hy thật lâu không nói gì, lại cũng không có buông ra nàng. Nay đó tương thuật, làm hắn nhớ tới mây mù phái kia ba năm. Ở kia ba năm, hắn ngay từ đầu thờ ơ, sau đó phát hiện nàng bí mật, đến cuối cùng rất có hứng thú. Mới vừa biết nàng bí mật khi, hắn là có chút hoang mang, bởi vì nàng cùng những cái đó hắn xem thường nữ tử không giống nhau. Sau đó cảm thấy, có lẽ nàng là hắn thưởng thức kia một loại đi, giống rượu một sư thúc, giống tố tân sư tỷ Sau lại lại cảm thấy, nàng tính cách ngoan cường, chăm chỉ nỗ lực, một cái tu sĩ có như vậy phẩm chứa, nếu có cũng đủ cơ duyên cùng vật khí, là có thể có điều thành tựu. Kế tiếp vài thập niên, đi bước một mà nhìn nàng trưởng thành. Trước kia cảm thấy, nàng có thể có như vậy hiếu thắng tính cách, thật là không thể tốt hơn, này đó đều là hắn thưởng thức phẩm chứa. Ít nhất nàng sẽ không thay đổi thành một cái hắn chán ghét nữ tử. Nhưng hiện tại, hiện tại bọn họ quan hệ không giống nhau, hắn lại cảm thấy không phải như vậy. Liên tính dựa vào hắn lại như thế nào? Nếu cái gì cũng không thể mang cho nàng, kia cùng hắn ở bên nhau lại có cái gì ý nghĩa? Hắn cảm thấy thực hoang mang, cho nên, hắn cũng nói như vậy. Mạch Thiên ca một chút trận to mắt, xoay người trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cho ta mang đến cái gì? mới đối ta có ý nghĩa sao thần hy cũng mở to hai mắt chẳng lẽ không phải sao mạch thiên ca một trận vô ngữ nàng hiện tại mới phát hiện bọn họ chi dàn câu thông rất có vấn đề làm sao vậy ngươi nói a nàng nghĩ nghĩ hỏi hắn nếu chúng ta hai cái đổi lại đây đâu ân hắn không rõ lời này là có ý tứ gì nàng lại nói nếu chúng ta giới tính đổi một đổi ngươi là nữ nhân đâu Cái này giả thiết làm tần hy đen mặt, ta giống nữ nhân sao? Mạch thiên ca liền vỗ rớt hắn tay, dựa vào vách đá ôm ngực nhìn hắn, kỳ thật ngươi không quá để mắt nữ nhân, có phải hay không? Là, tuy rằng biết phủ nhận càng tốt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thành thật thừa nhận. Vậy ngươi khinh thường ta sao? Đương nhiên không có. Hắn vội vàng giải thích, nếu ta khinh thường ngươi, ở mây mù phái thời điểm liền sẽ không theo ngươi lùi tới. Ta sớm biết rằng ngươi là nữ tử, chính là. Xem hắn bộ dáng này, Mạch Thiên Ca lại cười, ngươi gấp cái gì? Ta lại chưa nói ngươi cái gì? Hắn thở dài, cảm thấy chính mình giống như giải thích không được. Mạch Thiên Ca nhìn hắn, lại nói, ngươi xem, kỳ thật ngươi đối nữ tử tồn tại trình độ nhất định thành kiến, chính là bởi vì có chút người không tiến tới, nếu ta giống những cái đó không tiến tới nữ tử giống nhau, ngươi còn sẽ đối ta nhìn với con mắt khác sao? Sẽ không. kia không phải kết. Nàng nhẹ nhàng địa đạo, ngươi sở dĩ đối ta nhìn với con mắt khác. Còn không phải là bởi vì ta loại này cá tính sao. Nếu, nếu chúng ta ở bên nhau, về sau ta liền dựa vào ngươi, thời gian kia lâu rồi, có lẽ ngươi liền cảm thấy ta thực phiền. Sao có thể? Hắn trực giác mà phủ nhận, chỉ là, chính mình cũng không thể nói lý do, cái này, không cần cái này cái kia. Ta không phải ở làm khó dễ ngươi. Mạch thiên ca để lại hắn tay. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật, lúc này đây ra tới, ta mới phát hiện ngươi một khắc mặt. Cái gì? Hắn có chút khẩn trương. Chúng ta giả thiết một chút. Nàng cẩn thận châm trước dùng từ, nếu ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ đem sở hữu sự tình đều ôm đồm đúng hay không? nay có cái gì không đúng sao? Nàng không có trả lời, tiếp tục nói, sở hữu sự tình, ngươi tới làm. Sở hữu trách nhiệm, ngươi tới bối, sở hữu vấn đề, ngươi tới giải quyết. Có thể hay không là như thế này. Hắn đắp không được. Không cần nghe hắn trả lời, nhìn đến hắn mang theo trột dạ thần sắc, mạch thiên ca đã biết hắn đáp án. Ta cũng không phải nói, ngươi như vậy không tốt. Nàng nói, nếu từ phàm nhân góc độ tới nói, ngươi là cái phụ trách nhiệm người, sẽ vì người mình thích làm cái gì. Mà không phải sai xử người khác làm cái gì. Tựa như mạch ra trong thôn những cái đó luôn là làm lao bà vây quanh bọn họ xoay quanh thôn Hán giống nhau. Nhưng là, chúng ta là tu sĩ. Ta không phải phàm nhân nữ tử. Như vậy đi theo bên cạnh người, ta sẽ không có tổn tại cảm. Nói xong này đó, nàng cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hỏi, như vậy, người minh bạch sao? Thần Hy vẫn là trầm mặc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới nói, ta tưởng. Ta đại khái minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là tưởng nói, ta bộ dáng này sẽ đem ngươi biến thành cái loại này cái gì cũng không làm, chỉ biết dựa vào người khác nữ nhân. Tựa như rượu một sư thúc cùng tố tân sư tỷ các nàng, hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến, các nàng sẽ đứng ở nam nhân phía sau, nói vậy. Thiên ca cũng là làm không được, không sai biệt lắm đi kỳ thật nàng tưởng nói, hắn cá tính quá cường, cố tình nàng tính cách cũng thực cứng, nếu liền như vậy ở bên nhau. nhất định sẽ có mâu thuẫn nhưng nói như vậy nói hắn lại sẽ khẩn trương đi Hảo đi hắn nghiêm túc mà nói ta tận lực thử thay đổi không đem sở hữu sự tình ôm đồm cho ngươi trưởng thành cơ hội làm ngươi có thể dựa vào chính mình lực lượng đi phía trước đi như vậy đủ sao nàng cười cái gì cũng chưa nói lại chậm rãi dựa đi lên mở ra hai tay lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn vì thế hắn cũng cười rồi lại nghiêm túc nói bất quá Ta đối với ngươi cũng có yêu cầu. Ân. Đệ nhất. Nàng ra tiếng đánh gãy, ngươi còn có vài điều. Ta này vừa mới bắt đầu nói đi. Hắn bất mãn. Hảo, ngươi nói trước. Đệ nhất, về sau có bất luận cái gì sự tình, đều không cần nghĩ dùng rời đi tới giải quyết. Có đáp ứng hay không? Hắn thúc giục. Hành. Mạch thiên ca không có do dự lâu lắm. Yêu cầu này một chút cũng không quá đáng. Nếu có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn mà ở bên nhau, đương nhiên không có gì không thể giải quyết. Đệ nhị, ngươi có thể thử đối ta có điểm yêu cầu. a, đây là điều kiện gì? Nhìn ra nàng nghi hoặc, thần hy cười, ta tuy rằng thưởng thức tự mình cố gắng nữ nhân, chính là, ngươi quá hiếu thắng, ta cũng sẽ không có tồn tại cảm, cho nên, một ít có thể ỷ lại chuyện của ta, liền ỷ lại ta. Nàng một hồi lâu không trả lời, vì thế hắn có chút khẩn trương. Không tốt. Hành, đều thối lui một bước. Tổng không thể sự tình gì đều phải hắn lui bước. Nói như vậy, cùng ta cần ta cứ lấy có cái gì khác nhau. Nàng là thực công bằng người, bất quá, không có đệ tâm đi. Thân hy cười, đem nàng ôm chặt, đã không có. ân mạch thiên ca lại vặn đầu ngón tay nói, ngươi có hai cái yêu cầu, ta cũng có thể sửa lại. Chúng ta liền tới cái hiến pháp tạm thời nhị chương đi. a, cái này. Cũng muốn giống nhau. Thái công bình đi. Nàng không để ý tới, lo chính mình nói. Đệ nhất, phải tin tưởng ta, vô luận bất luận cái gì tình huống, ta nói cái gì, liền phải tin cái gì. Chỉ cần ngươi làm được đến, đồng dạng, ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi, hoàn toàn mà tin tưởng. Hành. Hán cơ hồ không có do dự. Đệ nhị, cho ta sẽ cơ, làm ta chính mình trưởng thành, thẳng đến có thể cùng ngươi sóng vai. Không thành vấn đề. Đệ tam, ngươi không phải nói hiến pháp tạm thời nhị chương sao. Ta tùy tiện nói nói. mật tu so viết còn khó, phát hiện vội vàng mà viết thật nhiều lung tung rối loạn câu. Ân, ta cũng thích thẳng thán, như vậy dứt khoát. Mạch thiên ca nâng trên tay hòn đá, nhìn thật lâu. Đây là từ tử vi tán nhân trong tay được đến, bị nàng quên đi ở túi cản khôn chỗ sâu trong tê vân thạch. Này khối tê vân thạch cũng không lớn, chỉ có tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ. Tần Hy lại nói, lớn như vậy Tê Vân Thạch, đã là rất khó được, hắn từng gặp qua kia viên Tê Vân Thạch càng tiểu. Hảo đi, nàng cũng không lòng tham, có liền rất hảo. Chỉ là, như vậy tiểu nhân Tê Vân Thạch, luyện chế pháp bảo thời điểm liền không thể lãng phí, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế hai lần, đối luyện khí chi thuật yêu cầu quá cao. Nàng luyện khí thiên phú thật sự chẳng ra gì, mấy năm nay nàng không phải không có luyện tập quá, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế pháp khí. sát xuất thành công còn không quá cao. Vốn dĩ luyện chế pháp bảo nàng là chuẩn bị tìm môn phái trung luyện khí sư, nhưng nếu chỉ có hai phân tê vân thạch, nàng ngay cả luyện khí sư cũng không dám tìm. Luyện chế bản mạng pháp bảo loại sự tình này, vốn dĩ liền không thể so luyện chế bình thường pháp bảo, bản mạng pháp bảo muốn cùng tu sĩ tâm tâm tương thông, cho nên luyện chế pháp bảo tu sĩ bản nhân nhất định phải ở đây, khi nào gia nhập tinh huyết, đạt tới cái gì hiệu quả. Muốn luyện khí sư đối tu sĩ bản nhân cùng pháp bảo đều thập phần hiểu biết mới được. Phương pháp tốt nhất, vẫn là nàng chính mình luyện chế. Nhưng nói vậy, liền phải hoa rất nhiều tâm lực cùng thời gian đi tăng lên luyện khí chi thuật. Thật phiên toái a nàng lẩm bẩm tự nói. Cái gì phiên toái? Một bên đang ở đả tọa chưa thương tần hi mở mắt ra, nhìn nàng một cái. Mạch thiên ca nâng trong tay Tê Vân Thạch, nói, có tài liệu, nhưng luyện chế lên lại rất phiên toái. Kêu đồ vật. chẳng qua là bích thủy nguyên quân tư tưởng ra tới một loại pháp bảo căn bản không có thí nghiệm quá có phải hay không có thể thành công huống chi tài liệu ít như vậy thần hy liền nói chính mình luyện chế hảo bản mạng pháp bảo người khác hỗ trợ luyện chế tổng không có chính mình luyện chế thuận buồm xuôi gió mạch thiên ca cười khổ mà nói có thể nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi nhưng ta không quá sẽ luyện khí học đi cũng không phải như vậy khó nghe thế nhẹ nhàng bâng cơ một câu Mạch thiên ca chừng hắn, ngươi nói nhẹ nhàng, cũng không phải là mỗi người đều có như vậy tốt luyện khí thiên phú. Tần hy nhúng mày, ta xem ngươi luyện đan thuật thực hảo, luyện khí luyện đan, đạo lý tương thông, theo lý thuyết luyện khí thuật hẳn là kém không đến nào đi. Này không giống nhau. Nàng luyện đan thuật, là dùng vô số linh thảo tạp ra tới. Nhưng luyện khí thuật, chạy đi đâu lộng như vậy nhiều tài liệu. Nếu là bốn phía thu mua, cũng quá dẫn nhân chú mục Vì cái gì không giống nhau. Về sau ngươi sẽ biết. Tân hy cũng liền không nhiều lời, chỉ là dùng một loại làm nàng thực bất an ánh mắt nhìn nàng. Mạch thiên ca bị hắn xem đến cả người không thích hợp, nhìn cái gì. Thương thế của ngươi hảo. Tân hy bồi qua thân, muốn hay không tới kiểm tra một chút. Thôi bỏ đi nàng lẩm bẩm một câu. Đối tu sĩ mà nói, như vậy thương thoạt nhìn tuy đáng sợ. Nhưng quá thượng mấy ngày liền sẽ hảo đến liền sẹo cũng không có. Hắn này rõ ràng là mượn cơ hội. kia cái gì? Quả nhiên, thần hy thật là thất vọng. Vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, thật sự không cần sao. Mạch thiên ca chừng hắn một cái, thu hồi tê vân thạch, tiếp tục cân nhắc pháp bảo việc. Bọn họ hai người, kinh mạch đan điển chi thương trải qua lẫn nhau cho nhau chưa thương. Đã là khôi phục đến không sai biệt lắm, hiện tại tần hy thương chủ yếu là gia thị thương. Quá mấy ngày liền hảo, nàng thương là thần thức chi thương, nhìn một chút việc cũng không có. Lại muốn đã nhiều năm ôn dưỡng. Chúng ta khi nào đi lên? Vấn đề này, làm tần hy thu hồi tươi cười, nhìn nàng ánh mắt hình như co thâm ý, ngươi không nghĩ ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Không phải còn có việc muốn làm sao? Mạch thiên ca cúi đầu, không chú ý tới hắn thần sắc, không làm xong tổng cảm thấy không an tâm. Hắn không nói nữa, hai người lo chính mình làm chính mình sự. Nơi này là vạn nhận phong vách núi trong vòng, bên ngoài tuy có ma khí, lại bị bọn họ thiết lập cấm chế chống đỡ, nói là thiên ma sơn trung an toàn nhất địa phương cũng bất quá phân. Hiện giờ ly thiên ma sơn mở ra đã có 7-8 thiên thời gian, bên ngoài đã có rất nhiều tu sĩ gặp nạn. Bọn họ nếu muốn bảo tồn thực lực, lưu lại nơi này không thể tốt hơn. Hán Nguyên Bản cảm thấy, tại đây lại lưu 7 ngày là tốt nhất, nửa tháng thời gian cũng đủ làm việc, mà nơi này lại không chịu quấy rời. ầm ầm ầm bỗng nhiên, không biết nơi nào truyền đến một tiếng vang lớn, rồi sau đó sơn thể bắt đầu lay động. Làm sao vậy? Cảm giác được bọn họ thân ở tiểu sơn động cũng ở lay động, mạch thiên ca sắc mặt đổi đổi, chẳng lẽ nơi này sơn thể cũng sẽ sụp đổ. Tân hy thần sắc ngưng trọng, liền như vậy trong chốc lát, xuyên thấu qua cửa động khe hở, bọn họ nhìn đến vô số hòn đá cuộn cuộn rơi xuống, bọn họ thiết lập tại bên ngoài ngăn cản ma khí phòng ngự cấm chế chịu không nổi, không bao lâu liền phá. Không tốt. Có đại cấm chế sụp đổ. Mạch Thiên Ca giật mình, tựa như 80 nhiều năm trước giống nhau. Tân Hy lắc đầu, hẳn là không 80 nhiều năm trước như vậy nghiêm trọng, bất quá phiền toái chính là, lúc này đây khoảng cách chúng ta rất gần. Nói xong, hắn tiến lên kéo qua Mạch Thiên Ca, tam dương chân hỏa kiếm ra tay, ở hai người quanh thân tạo thành phòng ngự kiếm trợ, ngươi phòng ngự pháp bảo đầu. Mạch Thiên Ca tìm tòi túi căn khôn, bạch ti mạt hóa thành sương ngủ. Đem hai người quấn quanh lên. Đông đưa càng ngày càng kịch liệt, hai người nắm chặt lẫn nhau, mới miễn cưỡng đứng vững. May mắn bọn họ nơi sơn động thâm nhập sơn thể, thực dán chắc, hơn nữa cũng tiểu, cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Mắt thấy này đông đưa rằng con non nửa cái canh giờ đều không có đình chỉ, như cũ có rất nhiều đá vụn từ phía trên rơi xuống. Mạnh thiên ca nhịn không được ngẩng đầu hỏi, như thế nào sẽ lâu như vậy? Tân hy nói. năm đó ta và ngươi cha bị nhốt ở chỗ này bảy ngày thời gian ba ngày trước vẫn luôn có hòn đá rơi xuống suýt nữa đem chúng ta chôn ở chỗ này sau lại chúng ta thượng đến đỉnh núi vừa thấy nguyên lai cao ngất ngọn núi thế nhưng mình yên tâm đi sẽ không có việc gì mạch thiên ca đảo không lo lắng có cái gì bằng vào hai người pháp bảo tu vi liền tính này vạn nhận phong thượng cấm chế sụp đổ bọn họ đang ở nơi này muốn giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề chỉ là Nàng lo lắng nhập khẩu cấm chế chịu ảnh hưởng mà trước thời gian xuất hiện, bị nhốt ở chỗ này. Âm ấm ầm thanh âm lớn hơn nữa, lộ ra khe hở, số lượng càng nhiều hòn đá lăn xuống xuống dưới, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, tựa hồ động tĩnh quá lớn. Đông nhiên, này đó hòn đá chi gian, hỗn loạn một đạo màu xanh lá thân ảnh, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, đông nhiên chi gian, cắm vào bọn họ nơi cái này sơn động nhập khẩu khe hở bên trong, sau đó, một cái thanh ý y nhân xoay người nhảy tiến vào khu khu người này khụ hai tiếng một thân hòn đá mảnh vụn đầy mặt cho bụi nói nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật người này chụp sạch sẽ ống tay háo thượng mảnh vụn rút ra cắm ở cửa động phi kiếm vừa chuyển đầu nhìn đến bọn họ hai người sửng sốt là các ngươi người này đúng là cảnh hành tung hắn tròng mắt ở bọn họ trên người vòng một vòng cuối cùng nhìn bọn họ dao nắm tay cười như không cười hai vị thật sẽ chọn địa phương ở chỗ này quả nhiên không ai quay rầy Tân hy vốn là không thích hắn huống chi hắn lời nói như thế ái muội lập tức trầm sắc mặt cảnh đạo hữu thỉnh ngươi tự trọng khu khu cảnh hành tung một bên vô mảnh vụn một bên nói ta như thế nào không tự trọng lại không vu không các ngươi cái gì nói nghiêng ngó quá hắn liếc mắt một cái ta nói thủ tĩnh đạo hữu nam nữ việc, vốn chính là nhân chi đại dù ngươi cần gì phải che che giấu giấu đâu cảnh hành tung thần hy quát một tiếng càng nói càng kỳ cục hào hảo. cảnh hành tung vẫy vây tay hồn không thèm để ý nói ngươi ra mặt mỏng ta không nói hành đi ánh mắt một trọn mắt đào hoa liền câu hướng mạch thiên ca đáng tiếc ca thanh hơi đạo hữu ngươi ta nhận thức trưởng thần hy cái này không nói trực tiếp vung tay lên tam dương chân hỏa kiếm nổi tại trước mặt cảnh hành tung vừa thấy bất đắc dĩ bại lui sợ ngươi khai câu vui đùa mà thôi ngươi người này như thế nào liền như vậy mất mặt sau đó không chút khách khí mà nói địa phương cho ta mượn trốn trốn nói xong kiếm quang trận lóe phi kiếm hoàn toàn đi vào hòn đá bên trong hắn đỡ phi kiếm cảnh giác mà nhìn bên ngoài hắn bộ dáng này rõ ràng là để phòng cái gì mạch thiên ca hỏi cảnh đạo hữu ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này cảnh hành tung ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài Thuận miệng nói, còn có thể như thế nào? Bị kia hai cái lao ra hỏa tính kế, vẫn là các ngươi thông minh, sớm liền đi rồi. Hắn như vậy vừa nói, tần hy lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi. Cảnh hành tung quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta nguyên bản cũng đoán được, khâu mục cùng đồng thiên vận này hai cái lao ra hỏa khẳng định có khác mục đích, nhưng nói như thế nào, cũng là thượng trăm năm lão bằng hữu, liền không quá để phòng bọn họ. Chúng ta nguyên bản là tính toán ở vạn nhận phong hạ phân công nhau, cố tình bọn họ nói, bọn họ chuyến này mục đích là chúng tiên hư chúng ta ba cái liền toàn theo tới. Các ngươi thuận lợi tới chúng tiên hư Thần hy hỏi. Cảnh hành tung lắc đầu, một chút cũng không thuận lợi. Phượng nương tử thương càng ngày càng nặng, quá nhược thủy hà khi bị bọn họ từ bỏ, lôi cây sồi xanh cư nhiên quay đầu lại đi cứu nàng, cùng nhau chết ở nhược thủy giữa sông. Ai, thật sự là nhìn không ra tới. Ta nguyên tưởng rằng lôi cây sổi xanh chỉ là yêu thích vượng nương tử mỹ mạo, cho nên ngày thường đùa giỡn hai câu, không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái si tình loại, đáng tiếc. Tân Hy cùng Mạch Thiên ca đối xem một cái, đã giật mình lại âm thầm may mắn, may mắn bọn họ kịp thời thoát thân, nếu không nói, liền tính sớm, có đề phòng, bị cuốn tiến này đó thị phi trùng, tất nhiên muốn đưa tới một đống phiền thoái. Vậy còn ngươi? Ngươi lại vì sao từ phía trên ngã xuống dưới? Ngươi hẳn là cùng bọn họ cùng nhau tới rồi chúng tiên khư đi. Cảnh hành tung gật gật đầu, lôi cây sồi xanh cùng phượng nương tử vừa chết, ta liền biết này hai cái lao ra hỏa không có hảo ý, này một đường căn bản chính là lợi dụng chúng ta. Nhưng đã tới rồi trên đường, đừng nói theo chân bọn họ trở mặt, chỉ dựa vào một mình ta, cũng là tiến thôi không được, đành phải cùng bọn họ tiếp tục đi tới, may mắn sau lại không có gặp được quá nguy hiểm sự. Vậy ngươi vì sao sẽ từ phía trên xuống dưới? Chẳng lẽ là bị bọn họ ám toán? Ta là chính mình nhảy xuống. Thiếu chút nữa ngã xuống ở thiên ma sơn, cảnh hành tung thần sắc lại vẫn là không chút để ý. Tựa hồ đối khô mục cùng đồng thiên vận hai người một chút cũng không hận ý. Kia hai cái lao ra hỏa, nguyên lai cùng vài vị nguyên anh tiền bối ước ở chúng tiên khư trước, tựa hồ muốn theo bọn họ đi vào tầm bảo. Bọn họ tiến chúng tiên khư thời điểm, đem ta ném ở bên ngoài. Không bao lâu, chúng tiên khư có một khối cấm chế sâu đổ, cũng không biết có phải hay không bọn họ kích phát. Ta vừa thấy đại sự không ổn, liền hung hăng tâm từ phía trên nhảy xuống, cuối cùng bảo vệ một cái mệnh. Nguyên lai bọn họ đánh chính là chủ ý này tần hy trầm tư. Cảnh hành tung quay đầu, nhìn hắn cười, ta nói, thủ tĩnh đạo hữu, tốt xấu chúng ta cũng có thượng trăm năm giao tình, trước mắt lại cùng gặp nạn tại đây, các ngươi đi lên thời điểm, không ngại đáp thượng ta đi. không kiên trì trụ, ngủ mười mấy giờ. Các bạn học tạm thời đừng đầu đổi mới phiếu, hai tháng thượng tuần khả năng sẽ đoàn võng dung ta tồn điểm bản thảo trước. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán cảnh hành tung tâm tư đều đã đoán sai sao? hắn thế nhưng nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau hành động, mà không chê nàng tu vi quá thấp. Nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt thế cục thay đổi, trừ bỏ bọn họ, cảnh hành tung cũng không có có thể lựa chọn đối tượng hợp tác. Chẳng sợ nàng tu vi thấp chút, ba người cũng có thể đi lên sông vào một lần. Tấn hy trên mặt nhìn không ra cái gì là hỉ là giận, chỉ hỏi nói, Cảnh đạo hữu, ngươi không phải vừa mới nhặt một cái mệnh trở về sao? Vì cái gì còn muốn đi lên? Cảnh hành tung sờ sờ cái mũi, nói, vừa rồi là một người không có biện pháp, nếu đụng tới các ngươi, kia đương nhiên là trở về nhìn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi, rốt cuộc chúng tiên khư nhưng không dễ dàng thượng. Nói đến này, lại chấp chấp mắt, ta nói, ngươi như vậy chắc chắn có thể mang ngươi sư muội chạy lấy người, kỳ thật trong lòng sớm có nắm chắc đi. Tần Hy nhất thời không nói chuyện, xem vẻ mặt của hắn, cũng không có không cao hứng, khá vậy không có lập tức đáp ứng. Mạch Thiên Ca nhìn cảnh hành tung, đương nhiên cảm thấy rất quen thuộc, đúng rồi, Tần Hy cũng làm quá động tác như vậy. Lại nói tiếp, bọn họ hai người tuy rằng tính cách không lớn tương hợp, nhưng lẫn nhau đối thoại. luôn là cho người ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Bọn họ hai cái có thể có cái gì quen thuộc quan hệ. Tính cách hoàn toàn bất đồng, đối lẫn nhau xử sự, sự thái độ hoàn toàn không tán đồng. Ta trước nói hảo, tới rồi mặt trên, chúng ta muốn đi địa phương, chỉ là chúng tiên khư một góc, Ngươi nếu muốn đi địa phương khác, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phục đổi. Cảnh hành tung chẳng hề để ý, tùy tiện. Kia hảo, liên thủ đi. Tân Hy bình tĩnh mà nói xong. Cảnh hành tung chỉ là cười cười, hai người không có vô tay, cũng không có làm bất luận cái gì tương đương với hứa hẹn sự tình, sau đó các làm các sự. Lúc này đây đất rung núi chuyển, ước chừng rằng co cả ngày, đến sơn thể ổn định thời điểm, ba người đều mệt đến quá sức. Bọn họ mỗi người đều dùng ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa tùy thời chuẩn bị ra tay, tuy là hữu kinh vô hiểm, linh khí tiêu hao lại là cực đại. Hơn nữa Trên đường còn có phập phênh ma khí, lại tiêu phí không ít linh khí. Ba người ở tiểu sơn động nội nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, chờ đến linh khí tràn đầy, mới tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Có cảnh hành tung gia nhập. nay một đường nhẹ nhàng rất nhiều. Tần Hy Tam Dương chân hỏa kiếm trận, Mạch Thiên ca bạch tim mạng, hơn nữa cảnh hành tung kiếm quang hộ thể. Nguyên bản cho rằng còn muốn một ngày nhiều thời giờ mới có thể đến đỉnh núi, chỉ một ngày thời gian liền tới rồi. Nếu không phải đỉnh núi bởi vì cấm chế sụp đổ mà phóng xuất ra đại lượng ma khí. Ba người không giam tới gần, nói không chừng còn càng mau Tới rồi đỉnh núi, mạch thiên ca ngẩn người, đây là... Chúng tiên khư, chỉ thấy loạn thạch nơi trốn. Linh ma giao tạp, một mảnh hoang vu, nơi nào tỉnh được với một cái tiên tự. Tân hy nói, cái gọi là chúng tiên khư, bất quá là chúng ta này đó hậu nhân xương hô mà thôi. Thiên ma sơn là viễn cổ tới nay chiến trường, nói là mai táng chúng tiên. Kỳ thật bất quá là chúng tiên ngã xuống địa phương mà thôi. Mạch thiên ca thở dài. Tiên ma còn chưa chia làm thời điểm, ngã xuống ở chỗ này chính là thật thật tại tại tiên nhân. Sở đạt tới thành tiểu, có lẽ bọn họ cả đời đều không thể với tới, nhưng này đó tiên nhân, cũng bất quá rơi xuống như thế hoàn cảnh. Cảnh hành tung cười tủm tỉm nói, ngươi chớ có xem thường cái này địa phương. Chẳng sợ trải qua nhiều năm như vậy, cũng lưu có không ít chúng tiên bảo vật liền xem ngươi có hay không cơ duyên bắt được. Phải không? Rói mắt trông về phía xa, cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù địa phương. Chỉ có giống nhau, nơi này linh khí quá nồng liệt, không trung phủ một tầng trong suốt linh khí tầng. So dĩ vãng gặp qua linh khí đều phải thuần túy sạch sẽ, ở cái này linh khí tầng bao phủ địa phương. Ma khí chỉ có thể ở bên ngoài dao động. đó là cái gì? như thế nào ta chưa bao giờ gặp qua như thế đặc thù linh khí. đây là tiên khí. tân hy nói, chết ở chỗ này tiên nhân quá nhiều, bọn họ đã chết lúc sau, thân thể sẽ không bảo tồn, đều hóa thành tiên khí. thì ra là thế. được rồi, các ngươi có chuyện lưu trữ về sau chậm rãi nói, nên làm việc. cảnh hành tung vung tay lên, sau lưng phi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động, dẫn đầu đi qua. Thần Hy cũng hướng nàng gật đầu, đi thôi. Tuy rằng không có ma khí, nhưng tiên khí cũng giống nhau đáng sợ. Bọn họ chỉ là một ít người tu tiên, còn không phải tiên nhân. Tiên khí chung bao hàm cường đại lực lượng, không phải bọn họ có thể chịu nổi. Một khi thân thể bị tiên khí xâm nhập, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Ba người vận khởi các loại phòng ngự thủ đoạn, thật cẩn thận mà tiến vào loạn thạch bên trong. Không tới vạn nhận phong phía trước. Bọn họ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy địa phương co thi cốt, nhưng tại đây vạn nhận đỉnh núi, lại là sạch sẽ, bởi vì tiên nhân chết đi lúc sau, ngay cả xương cốt cũng sẽ không lưu lại, mà là trực tiếp hóa thành tiên khí. Trung quanh có rất nhiều pháp thuật lưu lại dấu vết, chẳng sợ trải qua trăm vạn năm, này đó dấu vết vẫn như cũ có thể rõ ràng mà phân biệt ra tới. Bởi vì tiên nhân có rời non lấp biển khả năng, bọn họ pháp thuật uy lực quá lớn, lưu lại dấu vết tự nhiên đổ sộ vô cùng. Tỷ như này vạn nhận phong, nguyên bản cùng mặt khác ngọn núi đều là tương liên, chỉ là không biết bị cái gì tiên khí hoành phách mà đoạn, như vậy trở thành cô phong. Nay vạn nhận phong thượng hòn đá, bọn họ liền gỡ xuống một khối đều không dễ dàng, đối với tiên nhân mà nói, lại nhẹ nhàng đem chi phách nước. Còn có trên núi này có cái thật lớn hồ nước, nhìn kỹ, lại là một cái thủy pháp thuật lưu lại dấu vết, trải qua trăm vạn năm, lại vẫn tồn tại. Còn có những cái đó loàn thạch. Những cái đó cháy đen dấu vết, thật lớn hữu động, đều là pháp thuật dấu vết. Tuy rằng không có nhìn đến tiên nhân di cốt, mạch thiên ca lại thật thật tại tại mà thấy được trăm vạn năm trước, kia chàng to lớn đại chiến. Cái này làm cho nàng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, phản phất chính mình ở tự mình trải qua kia chàng đại chiến, nhìn đến pháp thuật bay tứ tung, tiên khí đan sen cảnh tượng. Tân hy cố ý đi được rất chậm, tựa hồ cố tình làm nàng hảo hảo thể hội loại cảm giác này. Cảnh hành tung hiếm thấy mà vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh. Ba người gần như nhàn nhã đi tới tốc độ, bị sông ra này tới công kích quái dày. Cảnh hành tung đi tuốt đàng trước mặt, đồng nhiên một chân giẫm đi xuống, nghe được rất nhỏ khách một tiếng, sau đó một trận khói nhẹ bốc lên. Cảnh hành tung phản ứng cũng mau, phi kiếm bay nhanh lực ra, người đã nhảy đến giữa không trùng, khó khăn lắm hiện lên một đạo tia chớp. Mạch thiên ca cùng tần hy hai người nháy mắt phi khai. Tần Hy Tam Dương chân hỏa kiếm lập tức phản kích, mạch thiên ca vung tay lên, bạch ti mạt hóa thành một đạo khói nhẹ, cuốn quanh mà đi, đồng thời, trong tay khấu Pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Theo sau, ba người đều giật mình. Bởi vì không phải yêu thú, cũng không phải cấm chế. Mà là, chính là một đoàn khói nhẹ. Cảnh hành tung kiếm quang đã đâm tới, Tần Hy Tam Dương chân hỏa kiếm cũng nháy mắt vén lên lửa đỏ con mang, chính là... Này đoàn khói nhẹ lúc ấy bị đánh tan, nháy mắt lại ngắm nhìn lên. Đây là cái gì? Cảnh hành tung kinh ngạc, nhìn về phía thần hy, ngươi lần trước tới gặp quá sao. Thần hy lắc đầu, ta cũng không biết. Mạch thiên ca đương nhiên càng không biết. Vừa mới nói như vậy hai câu lời nói, kia đoàn khói nhẹ chậm rãi hướng bọn họ dũng lại đây. Ba người không dám đại ý, từng người thối lui, mạch thiên ca tốc độ hơi chậm. Chỉ cảm thấy cánh tay thượng đau xót, túi đầu vừa thấy. khói nhẹ thổi qua địa phương bạch ti mạn xương mù thế nhưng bị ăn mòn một mảnh nàng ống tay háo cũng tiêu một mảnh thần hy tiến lên một phen lôi kéo nàng thối lui một khoảng cách lúc sau kéo nàng tay háo lại thấy nàng nguyên bản trơn bóng cánh tay thượng đồng dạng cháy đen một mảnh thần hy sắc mặt đổi đổi đau không mạch thiên ca nhữ như mày nói trước mặt kệ thứ này làm sao bây giờ cảnh hành tung lại là kia cười như không cười biểu tình Liếc lại đây liếc mắt một cái. Nói, phi kiếm chém bất động, pháp thuật thiêu không được. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể chạy. Tiếng nói vừa dứt, liền ngự cất cánh kiếm, chạy như điên mà đi. Tần Hi thấy thế lắc đầu, ngay sau đó tay háo vùng, tế ra phi vân, lôi kéo mạch thiên ca cũng bỏ trốn mất dạng. kia đoàn khói nhẹ đuổi theo, tốc độ không chậm, nhưng mặc kệ là cảnh hành tung phi kiếm, vẫn là Tần Hi phi vân, tốc độ đều cực nhanh. Không lâu sau, kia khói nhẹ rốt cuộc không hề đuổi theo. Ba người dừng lại, đều là nhẹ nhàng thở ra. Này cái gì cổ quái ngọn ý? Cảnh hành tung nói thầm. Không ai đáp hắn. Tân hy kéo ra mạch thiên ca ống tay háo, nhìn bị khói nhẹ ăn mòn da thịt. Những mày nói, không thích hợp, thứ này. Vốn dĩ chỉ cảm thấy có điểm đau, lúc này mạch thiên ca đã cảm thấy nóng rát mà đau. Hơn nữa loại này đau còn càng ngày càng lợi hại, nàng nguyên bản chịu đựng. Đến cuối cùng đã là nhịn không được, nắm Tần Hy tay háo, mồ hôi lạnh ứa ra, vô cùng đau đớn. Tần Hy biết nàng tính tình, nếu không phải thật đau, tuyệt đối sẽ không kêu, lập tức từ túi cản khôn lấy ra một quả ăn dược, ăn xong đi. Mạch Thiên ca theo lời nuốt, cảm thấy dễ chịu chút. Tần Hy ấn cánh tay của nàng, chậm rãi phóng xuất ra linh khí, từ thương chỗ bắt đầu, một chút một chút tinh tế kiểm tra. Như thế nào, thứ này có cái gì cổ quái? cảnh hành tung thấy bọn họ bộ dáng này liền hỏi nói tân hy không nói chuyện một lát sau bỗng nhiên một véo chỉ quyết một chuôi chân hỏa từ hắn trưởng môn toát ra dán lên kia phiến cháy đen mạch thiên ca co rúm lại một chút hắn chân hỏa đều không phải là bình thường tu sĩ chân hỏa nguyên bản tu chính là hỏa hệ công pháp lại người mang tinh túy dương linh khí này một thiêu lại đây vốn di đã cảm thấy ma đau cánh tay lại cảm giác được một loại khác đau tân hy Hi phát hiện hắn tạm dừng một chút thuyên chuyển dương linh khí đem chân hỏa vây quanh lên sau đó chậm rãi thiêu qua đi đau đớn hơi hoãn mạch thiên ca chậm rãi cảm giác được dương linh khí tiến vào trong cơ thể không cần nàng chính mình điều động trong cơ thể âm linh khi đón ý nói hùa đi lên hai người giao hội ở bên nhau tần hy chân hỏa bị âm dương nhị linh khí bao hàm chậm rãi liệu thiêu qua đi không biết qua bao lâu tiêu đoàn cháy đen rốt cuộc bắt đầu thu nhỏ lại chờ đến này cháy đen chi sắc từ mạch thiên ca cánh tay biến mất hai người linh khí thế nhưng hao tổn hơn phân nửa cảnh hành tung xem không rõ đã xảy ra chuyện gì lúc này thấy bọn họ đình chỉ liền hỏi đây là có chuyện gì người chân hỏa đã có thể thiêu hủy nó vì cái gì vừa rồi lại không được tân hy nói đây là ta kết anh là lúc ngộ ra tới cực dương chân hỏa cùng tam dương chân hỏa trên thân kiếm chân hỏa không giống nhau kia vì sao vừa rồi không cần vấn đề này làm tần hy khẽ hừ một tiếng ngươi nói được đảo nhẹ nhàng này chân hỏa điều động lên phi thường phiền thoái kia yên tốc độ quá nhanh căn bản không kịp nga nguyên lai là như thế này cảnh hành tung gật đầu nếu ngươi có thể chữa thương ta đây liền an tâm rồi đừng cao hứng đến quá sớm thần hy hờ hững mà liếc quá hắn nếu là ngươi ta lại bất lực a cảnh hành tung khó hiểu đây là vì cái gì tần hy lại không trả lời Chỉ là lắc lắc đầu, đối mạch thiên ca nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục linh khí. Hắn cực dương chân hỏa phi thường bá đạo, nếu không có hắn cùng mạch thiên ca âm dương nhị linh khí có thể làm giảm sóc, chỉ sợ không đem này đoàn hắc khí tiêu hủy, mạch thiên ca tay đã bị hắn tiêu hủy. Mạch thiên ca cùng tần hy hai người thay phiên đả tọa, lưu một người đề phòng, nói rõ không tin cảnh hành tung. Cảnh hành tung không thú vị, liền nói đến chung quanh nhìn xem. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất, đang ở đả tọa trung tần hy bỗng nhiên trợn mắt, nói, tiểu tử này cũng không thành thật. Tuy rằng cho tới nay, tần hy thái độ thực rõ ràng, chính là không thích cảnh hành tung, đang nói nói chi gian, lại là cùng hắn cực thuộc bộ dáng, thì như này một câu, nếu là không thân người, hắn chưa bao giờ sẽ dùng tiểu tử cái này xưng hô. Mạch Thiên Ca liền hỏi, hắn cùng ngươi là cái gì giao tình? Ta tổng cảm thấy, các ngươi hai người tuy rằng không lớn nói chuyện, đối lẫn nhau lại rất hiểu biết tân hy cười nói đương nhiên hiểu biết ta cùng với hắn nhận thức một trăm nhiều năm so khô một mấy người đều phải sớm nga đây là vì sao tân hy không lập tức trả lời ngược lại ý cười doanh doanh hỏi nàng ngươi đoán mạch thiên ca nghĩ nghĩ ngươi nguyên nói qua hắn là cổ kiếm phái lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn môn hạ đáng tiếc sư phụ mất sớm ở cổ kiếm phái pha thất bại nghĩ đến hắn sư phụ ở thời điểm Hắn cũng là thiên tri Kiêu tử đi. Thần Hy gật đầu, không tồi." Mạch Thiên Ca nói tiếp, xem hắn tuổi tác, tựa hồ cùng ngươi tương đương, nghĩ đến cũng kém bất quá trăm tuổi. Các ngươi hai người nếu tuổi tương đương, lại đều là đại môn phái nguyên anh tu sĩ dưới tòa đắc ý đệ tử, nói là cùng loại người cũng không vì quá, chẳng lẽ là bởi vậy nhận thức. Thần Hy chỉ là cười, kéo nàng ngồi ở chính mình bên người. Ta rốt cuộc có hay không đoàn đối? Đúng phân nửa. tân hy rừng rừng chậm rãi cùng nàng nói kỳ thật ta cùng với hắn nhận thức thời điểm cũng không biết đối phương thân phận hay là các ngươi hai người là bên ngoài du lịch thời điểm nhận thức ân khi đó ta vừa mới trúc cơ trung kỳ hắn cũng là như thế sớm như vậy mạch thiên ca có chút kinh ngạc trúc cơ trung kỳ kia hắn chẳng phải là mới ba bốn tuổi tân hy cười tay trái mở ra kim quang trói mắt tam dương chân hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn Hắn nhìn thanh kiếm này, cảm khái nói, chỉ trước mắt, 150 nhiều năm, năm đó đó là cùng hắn cùng nhau được đến kiếm này luyện chế phương pháp cùng nguyên bộ công pháp, ngay cả Dương Linh Châu, cũng là ở kia một lần cùng nhau gặp được. Cái gì? Nhìn Mạch Thiên Ca khó tin tưởng bộ dáng. Tân Hy thu kiếm, chậm rãi nói tỉ mỉ, lúc ấy ta tiến vào trúc cơ trung kỳ còn không lâu, có một lần ở bên ngoài, vừa khéo cùng người khác vào một chỗ kêu lang sơn địa phương. Cái này địa phương rất kỳ quái, núi này chung quanh đều là thượng giai thượng phẩm linh mạch. Nó lại một chút linh khí cũng không có. Không có linh khí. Mạch thiên ca trong đầu trận lóe, hỏi, có phải là bởi vì dương linh châu quan hệ? Thần hy mỉm cười gật đầu, không tồi. Lúc ấy truyền thuyết, thật lâu trước kia, nơi này có thượng cổ tiên nhân động phủ, cho nên tới tầm bảo người rất nhiều. Ta vốn dị không lớn tin tưởng loại này nghe đồn, nhưng lại cảm thấy. Nơi này xác thật có chút cổ quái, liền tùy người khác cùng đi. Ai ngờ xảo. Chúng ta vừa đi, này lang sơn bên trong, thật sự xuất hiện một cái tiên nhân động phủ, tức khắc lang sơn cơ hồ thành địa ngục, tu sĩ cấp thấp hong dũng mà nhập, tu sĩ cấp cao cũng liên tiếp xuất hiện. Hắn ra trong chốc lát thần, mới tiếp tục nói, lúc ấy chết người quá nhiều, cuối cùng tự nhiên là những cái đó tu sĩ cấp cao chiếm ưu, đem động phủ chiếm đi. Ta khi đó tu vi còn thấp. Đương nhiên sẽ không theo bọn họ đi đoạt lấy. Chỉ là âm thầm truyền tin tức cấp sư phụ, nói cho hắn nơi này tình huống. Sau đó, xảo nộ cảnh hành tung. Hắn cũng cùng ta giống nhau, trùng hợp tránh được một kiếp. Chúng ta đồng dạng tình cảnh. Lại cùng gặp nạn, tự nhiên mà vậy liền liên thủ. Sau lại đâu? Nếu ngươi được tam dương chân hỏa kiếm luyện chế phương pháp cùng dương linh châu, nói vậy cảnh hành tung cũng có chỗ tốt gì đi. Ân. Tân hy nhàn nhạt nói, trong tay hắn trôi này kiếm chính là cổ tu chi kiếm, uy lực cực đại. Cũng là chúng ta vận khí tốt, kia lang sơn bên trong, nguyên lai cất giấu một cái cổ tu môn phái, kia tỏa tiên nhân động phủ không đáng kể chút nào, chân chính tích tàng, lại là bị chúng ta gặp. Cái này cổ tu môn phái, tựa hồ cuối cùng diệt phái, để lại rất nhiều tích tàng. Ta suy đoán, bọn họ sở dĩ di diệt phái, có khả năng chính là bởi vì Dương Linh Châu tồn tại. Một sơn linh mạch đều bị hút hết, môn phái này tự nhiên cũng tồn tại không đi xuống. Mạch thiên ca cảm khái, nói như vậy, hai người các ngươi nhưng thật ra chuyến này lớn nhất người thắng. Thân hy cười, này lại không tới phiên chúng ta. Chúng ta thật vất vả bảo vệ tánh mạng, sau lại sư phụ rốt cuộc tới rồi, kia lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn trùng hợp cũng tới, chúng ta lúc này mới biết đối phương thân phận. Cuối cùng kia lang sơn bên trong bảo vật, bị mấy đại môn phái phân. Ta cùng với cảnh hành tung được đến những cái đó chỗ tốt, không tính là cái gì. Như thế, suốt một cái cổ tu môn phái, không biết có bao nhiêu bảo vật. nói vậy so với bảy đại phái cất chứa chỉ nhiều không ít, cho dù có rất nhiều đã không thể dùng, kia cũng là thật lớn tài phú. Bất quá, tuy là như thế, ta đối người này thực sự không có gì hảo cảm. Hắn nhưng thật ra so khô một đám người có thể tin đến nhiều, nhưng là, lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn ngã xuống lúc sau. Hắn bị rất nhiều bất bình đãi ngộ, đối ích lợi cực coi trọng, bực này tính cách, lại không phải ta sở hỉ. Mạch thiên ca gật đầu, hơn nữa hắn tính cách ngạ lớn, cùng chúng ta cũng không phải một đường người. Nghe được nàng những lời này, thần hy cười, nắm tay nàng nắm thật chặt. Cảnh hành tung dọc theo đường đi đối nàng minh mở miệng khiêu khích, hắn tuy không bỏ ở trong mắt, nhưng tổng cảm thấy không lớn thoải mái, hiện giờ đến nàng lời này, liền cảm thấy trong lòng sở hữu ngật đáp tan thành mây khói. hắn nhìn chúng nữ nhân, sao lại cùng những cái đó nông cạn người giống nhau, chỉ xem bề ngoài. nhậm là cảnh hành tung lại mặt nếu đào hoa, miệng lưỡi như mật, nàng cũng không mừng. hai người chính yên lặng hưởng thụ một lát tiễn lặng, mạch thiên ca bỗng nhiên nhớ tới, ngươi linh khí đã khôi phục sao? tân hy gật đầu, ta có dương linh châu trong người, linh khí khôi phục mau đến nhiều, đã sớm không có việc gì. mạch thiên ca dừng một chút, bỗng nhiên lĩnh ngộ, nói như vậy. Hắn vừa rồi căn bản là cố ý làm cảnh hành tung rời đi, muốn tránh khai hắn trò chuyện. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, khụ một tiếng, nói, chúng ta đây. Từ từ lại nói. Tân hy nói, ta vừa rồi nói, tiểu tử này không thành thật, cũng không phải là tùy tiện nói. Mạch thiên ca ngẩn ra, ngươi nhìn ra cái gì? Tân hy hừ một tiếng, nói, lấy hắn tính cách, nếu là không có xác định đích lợi. Căn bản không có khả năng tùy chúng ta đến chúng tiên khư tới, ta dám khẳng định, mục đích của hắn nguyên bản chính là nơi này. Mạch thiên ca đối cảnh hành tung cá tính hoàn toàn không biết gì cả, khó mà nói cái gì. Nhưng Tần Hy cũng không là tin khẩu nói bậy người, hắn nếu nói ra, nhất định có hắn đạo lý. Nếu là nói như vậy, kia hắn có thể hay không liên lụy chúng ta. Tần Hy lắc đầu, thả hãy chờ xem, ta cùng với hắn tuy không phải bằng hữu, nhưng rốt cuộc có một trăm nhiều năm giao tình. Hắn người này tuy rằng lãi nặng, lại cũng sẽ không sau lương thọc dao nhỏ, nhiều nhất nói cho chúng ta biết tự cầu nhiều phúc. Mạch thiên ca gật đầu, ngươi tin hắn, ta tin ngươi. Nghe được lời này, thần hy cười. Nhẹ giọng nói, chờ chúng ta trở về lúc sau, liền báo cáo sư phụ. Được không? Hắn ngụ ý, mạch thiên ca đương nhiên nghe ra tới, nhưng nàng lại có chút do dự, cái này. Rồi nói sau. Thần hy giật mình, vì cái gì? Nàng không phải đồng ý sao? Mạch Thiên ca chuyển khai tầm mắt, tránh đi hắn, chúng ta trở về. Ngươi lại nên bê quan kết anh đi. Này cơ hồ là khẳng định sự. Hắn đã nói qua, hắn ba lần kết anh thất bại, toàn nhân trong lòng nhớ mong nàng. Tưởng hết biện pháp đều không thể trừ tận gốc, hiện giờ nếu tỉnh định, lấy hắn tính tình, tự nhiên là trở về liền kết anh. Đương nhiên, thần hy quả nhiên nói, chờ chúng ta tìm về phụ thân ngươi thi cốt. Liền có thể đi trở về. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị. Các anh đã mất nỗi lo về sau. Xem nàng không nói chuyện, tần hy chậm rãi trầm sắc mặt, thiên ca, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta như thế nào cảm thấy vẫn là xem không hiểu ngươi. Ngươi không muốn quá dựa vào ta, ta suy bụng ta ra bụng người, có thể minh bạch, nhưng chúng ta hiện giờ đã. Chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ cùng ta song tu? Mạch thiên ca ngẩn ra trong chốc lát, mới nói. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi muốn kết anh, tự nhiên không thể phân tâm, mà ta cũng muốn hoa chút thời gian thích đứng kết đan việc. Vẫn là từ từ tới đi. Thần Hy không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã lộ ra không mau chi ý một lát sau. Hắn nói, ta nguyên bản cũng không chuẩn bị ở kết anh phía trước để xong tu việc, chính là hiện giờ lại là không nghĩ đợi. Vì cái gì? Mạch Thiên ca nhịn không được hỏi. Chúng ta như bây giờ không hảo sao. Nàng hỏi đến quá nhanh, tựa hồ căn bản không tình nguyện. Cho nên tần hy sắc mặt liền đẹp không đứng dậy. hắn chấn định một chút cảm xúc, mới hỏi nói, kia, Chúng ta trở về lúc sau, ngươi nhưng nguyện dọn đến ta động phủ. Mạch thiên ca ngẩn ra, ngươi muốn bế quan kết anh. Trong khoảng thời gian này ta cũng có khả năng bế quan. Cái này, không cần thiết đi. thần hy liền cười, mang theo chút tự dễ ước, ngươi xem. Ngươi luôn là như vậy khắc chế, làm ta có một loại ảo giác, ngươi cảm tình cũng không phải nhiều như vậy. Ta có đôi khi đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ có ngươi loại này nữ nhân? Bình tĩnh đến làm người cảm thấy vô tình. Nay hiển nhiên không phải một câu khích lệ, thậm chí hắn ngữ khí mang theo hắn trách. Ngươi luôn là như vậy kỳ quái, hắn hy vọng có cái không ảnh hưởng hắn tu luyện, an tĩnh lý trí nữ nhân, nhưng nàng quá an tĩnh lý trí, lại làm hắn cảm thấy không căm lòng. Tổng cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng không có như vậy quan trọng. Mạch thiên ca không có phản bác, nàng trầm mặc trong chốc lát, trầm rãi nói, ta sớm nghĩ tới, chúng ta là tu sĩ, cùng phàm nhân luôn là không giống nhau. Liên tính chúng ta ở cùng một chỗ lại như thế nào? Tu sĩ dài dòng sinh mệnh, hơn phân nửa đều phải dùng để bế quan, chân chính ở bên nhau thời gian có bao nhiêu. Có lẽ còn chưa kịp phàm nhân phu thê. Nếu như vậy, hà tất nóng lòng nhất thời. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Bất quá, có một cái phương pháp có thể giải quyết. Mạch Thiên Ca khó hiểu, cái gì phương pháp? Chúng ta tu cùng loại công pháp. Tân Hy nói, chúng ta thể chất, song tu vốn là thắng với những người khác, nếu là có thể tu cùng loại công pháp, tiến triển nhất định kinh người. Mạch Thiên Ca lắp bắp kinh hãi, ngươi là nói, từ bỏ hiện tại công pháp, tu song tu công pháp. ân, Được đến khẳng định, Mạch Thiên Ca lại một lần trầm mặc xuống dưới. Song tu công pháp, đó là song tu đạo lưu cộng đồng tu tập công pháp, thiên cực nổi tiếng nhất song tu môn phái đó là bảy đại môn phái Trung Bích Vân Tông, Bích Vân Tông đệ tử, đại bộ phận tu chính là song tu công pháp, đều là muốn nam nữ song tu, mới có thể đạt tới kỳ hiệu. Nhưng bọn họ lại không giống nhau, nàng cùng tần Hy, từng người có đặc thù công pháp, nàng hôn nguyên công, hán tam nguyên chuyển cùng thuần dương quyết, đều đã đạt tới nhất định cảnh giới, hơn nữa cùng lẫn nhau thể chất thập phần tương hợp. Lấy bọn họ loại tình huống này Ngày thường tu luyện các thú các Ngẫu nhiên Ngẫu nhiên ở bên nhau Liền cũng đủ lâm dương tuần hoàn Nếu là từ bỏ Lại là đáng tiếc Này Chúng ta lại không có thích hợp công pháp Hơn nữa Nếu là nói như vậy Ta hôn nguyên linh căn chẳng phải là không có ý nghĩa Này không giống nhau Tân hy chắc chắn nói Ngươi chỉ lo nói ngươi ứng không ứng Nếu ngươi ứng Những việc này Ta sẽ giải quyết Lại thiếu nợ Trước ngủ một lát, hơn nữa hôm nay còn hai trường, hy vọng trả hết. Nói, song tu cư nhiên bị bình, phát hiện phóng tiêu để biến thành. Ta không biết, không biết qua bao lâu, mạch thiên ca thở dài, ta tổng cảm thấy, ngươi đi được quá nhanh, nghĩ đến cũng quá nhanh, ta có chút theo không kịp ngươi bước chân. Thân hy giật mình, trầm mặc không nói gì. Hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, trong lòng đều ở thể hội loại cảm giác này. Bọn họ đều quá có chủ kiến, đi lên tu luyện chi lộ, chưa từng có vì người khác dừng lại quá, cũng không có đi nhân nhượng người khác ý tưởng, chính mình quyết định như thế nào làm, liền ấn ý nghĩ của chính mình đi xuống đi. Chính là hiện tại không giống nhau, muốn đi thích đứng một người khác bước chân, bận tâm một người khác ý tưởng. Có một số việc, liền không thể tái giống như trước kia giống nhau. Người làm ta ngẫm lại. Nàng nói. ân, Thần hy nhẹ nhàng ứng thanh. ta cũng không phải không đồng ý hoặc là cái gì một lát sau mạch thiên ca chậm rãi nói mà là còn không thói quen loại cảm giác này ngươi có thể minh bạch sao một lát sau thần hy gật đầu ta minh bạch một lát sau hắn nắm tay nàng khét cười ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá sốt ruột không có cho ngươi thời gian chậm rãi thích ứng có một chút mạch thiên ca nói chậm rãi suy tư trong lòng cái loại cảm giác này quá nhanh Ta có chút thích hướng bất quá tới. Còn có, ta cảm thấy, chúng ta đối với tu luyện, đều có ý nghĩ của chính mình, vì cái gì không dựa theo nguyên lai kế hoạch tiếp tục làm đi xuống đâu. ngươi muốn kết anh, cho nên trở về nhất định sẽ bế quan, mà ta, muốn luyện chế bản mạng pháp bảo, lại muốn nghiên tập kết đan công pháp, chậm giải thích hướng kết đan cái này giai đoạn một ít đồ vật. Chúng ta hiện tại đều không phải tâm vô lo lắng thời điểm, nếu là... nếu là quá sốt ruột đi thay đổi hiện tại sinh hoạt có phải hay không sẽ quay dày chính mình bước đi nhìn đến tần hy trên mặt rốt cuộc có ánh mặt trời nàng lộ ra tươi cười ngươi nói tu cùng loại công pháp ta cảm thấy muốn giải quyết vấn đề còn rất nhiều một là ngươi ta tu vì chênh lệch nếu là ngươi kết anh lúc sau chúng ta song tu đối ta tự nhiên có lợi thật lớn nhưng đối với ngươi lại không phải thực tốt lựa chọn nhưng nếu là bởi vì như thế ngươi không kết anh kia càng không được Ngươi đã ở kết đan viên mãn, lại háo đi xuống, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Nàng dưng một chút, nhìn nhìn thần hy sắc mặt. Ân. Thần hy gật đầu. Ngươi nói không tồi. Nhị là, chúng ta thể chất cùng linh căn cắt có đặc thù chỗ, lựa chọn xong tu công pháp, có phải hay không có thể phát huy chúng ta lẫn nhau đặc điểm. Nói cách khác, này đó chẳng phải là không có ý nghĩa. Thần hy tiếp tục gật đầu, này cũng đúng. nhưng hắn sắc mặt quá bình tĩnh. Xem đến mạch thiên ca có chút hồ đồ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thần hy liền cười, ôm lấy nàng eo, dựa vào nàng trên vai. Nửa ngày không nói gì. Bì bì, mạch thiên ca không cam lòng mà chui ra tới, biết rõ ta vội và biết, còn không nói. Ân, nguyên lai like ngươi cũng cấp a. Thần hy gật đầu nói. Ngươi, biết rõ ta không phải ý tứ này. Vốn gì có chút trầm trọng không khí. Bị hắn như vậy vừa nói, lại biến vị. Thần Hy cười. Không biết là bởi vì đắc ý vẫn là thú vị, hơn nửa ngày, mới thông thả ung dung nói, ngươi nói đều có đạo lý, nhưng ta là như vậy không kế hoạch người sao. tần Hy lúc này mới trinh sắc mặt, nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải tin khẩu nói bậy, chờ trở về lúc sau, lại chậm rãi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi sao lại thế này. Xem hắn thần sắc, lại nghe lời hắn, mạch thiên ca hồ đồ. Chẳng lẽ có chuyện gì là ta không biết? Thần Hy nhấp miệng cười. Lại không đáp lời. Như thế nào không nói? Mạch Thiên ca chưa từ bỏ ý định, thúc giục. Hiện tại không phải nói thời điểm. Thần Hy bỗng nhiên chuyển khai tầm mắt. Người đang muốn tiếp tục hỏi đi xuống. Khoe mắt bỗng nhiên phát hiện cảnh hành tung hướng bên này đi tới. Nàng vội vàng buông ra tay, trong lòng âm thầm hối hận. Nàng phát hiện chính mình cảnh giác tính rơi chầm lại. Rõ ràng thần thức quan sát đến chung quanh, cảnh hành tung dựa như vậy gần nàng cư nhiên không cảm giác, vẫn là nói, cảnh hành tung có cái gì đặc thù thủ đoạn. Nay đảo cũng không kỳ quái, hắn đã là kết đan hậu kỳ, thực lực lại cường đại, nói không chừng có cái gì thủ đoạn, làm nàng thần thức vô pháp chú ý tới hắn. Tuy rằng sớm buông ra tay, nhưng cảnh hành tung đã sớm thấy được. Lúc này hắn trở về, ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, đồng nhiên đối tần hy nói. Khó trách ngươi lần này đối ta như vậy không khách khí, thì ra là thế à. Thần hy hừ một tiếng, ngươi biết liền hảo. Cảnh hành tung cười, mắt đào hoa hướng mạch thiên ca thoáng nhìn, ngươi sớm nói sao, ngươi muốn nói, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi không thoải mái, ngươi như thế nào liền không nói đâu. Vẫn là ngượng ngùng nói. Thần hy đen mặt, nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục đi. A cảnh hành tung buồn cười, xong rồi lại chính sắc mặt, ta còn là rất muốn nói câu kia. Thần thủ tĩnh, ngươi cũng có hôm nay. Dứt lời, mang theo đắc ý chi sắc, bước đi liền đi. Từ từ. Thần hy nhíu mày nói, ta đi đằng trước. Cảnh hành tung sao cũng được gật đầu, thối lui đến phía sau. Nếu là lại gặp được vừa rồi cái loại này tình huống, hắn nếu không cẩn thận chúng chiêu đã có thể vô pháp yếu, nếu là thần hy. Chính hắn nói, muốn hảo xử lý một ít. Một hàng ba người, tiếp tục trầm mặc mà đi tới. cảnh hành tung nhưng thật ra thật thu liễm không lại có ý vô tình mà thông đồng mạch thiên ca mạch thiên ca cũng nhẹ nhàng thở ra đi rồi một trận mạch thiên ca bỗng nhiên nói từ từ khác hai người dừng lại thần hy xoay người làm sao vậy mạch thiên ca cẩn thận mà nhìn chung quanh cảnh sắc nhữ mày nói các ngươi có cảm thấy hay không chung quanh giống như một chút cũng chưa biến thần hy cùng cảnh hành tung đều là nhữ nhữ mày nhìn bốn phía mạch thiên ca chậm dai nói Cũng không đúng, chung quanh có biến hóa, nhưng loại này biến hóa thực nhỏ bé, cơ hồ không thể phân biệt. Nói, nàng lại quay đầu nhìn nhìn, lại là mặt trầm xuống sắc, các ngươi có thể phân biệt tới lộ sao. Thần Hy cùng cảnh hành tung quay đầu lại, đều là sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là không sai biệt nhiều cảnh vật, vừa rồi rốt cuộc từ đâu tới đây, lại là phân không rõ. Ba người đứng trong chốc lát, cảnh hành tung hỏi, tần thủ tĩnh. Nơi này có mê trận sao? Thần Hy lắc đầu, không biết. Không biết. Cảnh hành tung không lớn tin tưởng, ngươi cư nhiên sẽ không biết. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không đã nói với ngươi? Thần Hy thu hồi ánh mắt, nói, sư phụ ta nói qua, chúng tiên khư xuất hiện cái gì đều không kỳ quái, liền tính lần này không gặp được. Mỗi một lần tiến vào, nơi này đều sẽ có vi diệu biến hóa. Dứt lời, hắn quay đầu hỏi Mạch Thiên Ca. Người đối với trận pháp tương đối tinh thông, y y người xem đâu. Này trong chốc lát, Mạch Thiên Ca vẫn luôn quan sát đến chung quanh biến hóa, đôi mắt, thần thức, lô thai, cũng chưa thả lỏng, nghe được hắn hỏi chuyện, lại chỉ là lắc lắc đầu, nói, này không phải trận pháp. Cái gì? Cảnh hành tung cùng tần hy cũng không dám tin tưởng. Tương tự cảnh tượng, mê hoặc cảnh tượng, này đó không phải mê trận gây ra. Mạch Thiên Ca nói, trận pháp, tất có trận vị. nhưng các ngươi dùng thần thức quan sát một chút này phụ cận nhưng có cái gì linh khí dao động hai người nghe vậy đều theo lời thả ra thần thức một lát sau sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng liền tính bọn họ trận pháp không kịp khá vậy phát hiện không đúng rồi nay phụ cận linh khí dao động thế nhưng như thế mỏng manh phải biết rằng nơi này là chúng tiên hư, chúng tiên khư trên không có như vậy nhiều tiên khí bao trùm sao có thể linh khí như thế mỏng manh Vậy ngươi cảm thấy có thể là cái gì? Ta không biết. Mạch thiên ca lộ ra mê mang chi sắc, rất kỳ quái. Theo lý thuyết, này không phù hợp bảy trận chi đạo, không phải trận pháp, nhưng chung quanh cũng không có chí huyễn chi vật. Ta cũng bị lộng hồ đồ. Tân hy gật đầu, chúng tiên khư đồ vật, vượt qua chúng ta tu vi cảnh giới quá nhiều, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Ba người từng người trầm mặc. Một lát sau, cảnh hành tung hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thổng không thể đứng ở này đi. Rốt cuộc là đi vẫn là không đi. Thần hy nghĩ nghĩ, tiếp tục đi. Nếu không đi, coi như thật bị nhốt tại đây. Hảo! Cảnh hành tung không ý kiến, hắn cũng là gan lớn người. Mạch thiên ca đương nhiên cũng không phản đối. Nhưng tiếp tục đi rồi một trận, càng đi càng không thích hợp. Khu khu, vì cái gì có lớn như vậy xương mù? Mạch thiên ca kỳ quái hỏi, này xương mù chẳng những càng ngày càng đùng. Nghe lên còn thực sạc người. Không có người đáp nàng. Nàng không để ý, xoa xoa mũi, tiếp tục đi. Nhưng lại đi vài bước, nàng lập tức đứng lại. Không thích hợp, cái này là thật sự không thích hợp, nàng chung quanh, thế nhưng không ai. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca lập tức trải ra thần thức, nhưng này xương mụ không biết sao, thế nhưng đem nàng thần thức đều chắn trở về. Tại chỗ đứng trong chốc lát, mạch thiên ca chấn định một chút cảm xúc, rồi sau đó để cao thanh âm hô. Sư Minh, Sư Minh, vẫn là không có người đáp nàng, thậm chí nơi xa chuyển đến hồi âm. Tại đây một khắc, Mạch Thiên Ca cảm thấy sởn tóc gáy Đi ở nàng trước sau hai cái tu sĩ, một cái kết đan viên mãn, một cái kết đan hậu kỳ, cũng không có che giấu hơi thở, là cỡ nào vì thế. Nàng thân thức lại thập phần nhạy bén, thời khắc chú ý chúng quanh. Đã có thể ở vừa rồi, này hai cái tu sĩ đột nhiên đã không thấy tâm hơi, biến mất trước sau. Nàng thế nhưng không có phát hiện. Này thật là đáng sợ. Nàng bức bách chính mình bình tĩnh lại. Việc này không đúng, phi thường không đúng, nàng đến ngẫm lại. Đúng rồi. Ở nàng hỏi chuyện là lúc, có trong nháy mắt lực chú ý ở chung quanh sương ngủ thượng, chính là như vậy trong nháy mắt lúc sau, kia hai cổ y thế liền biến mất không thấy, mà nàng không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, nơi này xương ngủ. Nghĩ đến điểm này, Mạch Thiên ca lập tức tìm tỏi túi càng khôn. Lấy ra một cái bình ngọc, nuốt vào một quả đan ăn dược. Đây là thanh tâm đan, có định thần chi hiệu. Nói như vậy, tâm thần hôn loạn là lúc an thượng một viên, có trợ giúp ninh tâm định thần. Nghĩ nghĩ, nàng lại nuốt vào một viên băng thanh hoàn, để tránh này sương mù có độc. Sau đó ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bình tâm tĩnh khí. Này xương mù tuyệt đối có vấn đề, nó có thể làm tu sĩ thần thức bất chi bất giác mà chết lặng, nếu không nói. Lấy nàng thần thức nhẹ bén trình độ, không đạo lý phát hiện không đến tần hy cảnh hành tung biến mất. Nhưng hiện tại, bọn họ hai người đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng cư nhiên một chút phát hiện đều không có. Nàng hiện tại cần thiết khôi phục thần thức nhạy bén trình độ, mới có thể tìm được biến mất hai người. Thời gian một chút một chút qua đi. Một bàn tay ấn ở nàng trên vai, mạch thiên ca bừng tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Cao mày nhìn nàng là cảnh hành tung. Nàng ngẩn ra. Quay đầu tìm kiếm tần hy, lại nghe cảnh hành tung nói, không cần tối lại, ta tìm nửa ngày, liền nhìn đến ngươi ngồi ở này, tần thủ tĩnh ở đâu ta cũng không biết. Nàng cùng tần hy đi rời ra. Ý thức được chuyện này, mạch thiên ca thở dài. Tại đây chúng tiên Hư cũng không biết có bao nhiêu cổ quái đồ vật, mỗi đi một bước đều phải tư tiền tường hậu. Dưới loại tình huống này, bên người không có một cái có thể tín nhậm người, thật sự một bước khó đi. Cảnh hành tung tuy là tần hy cảm thấy đại khái có thể tin người, nhưng đối nàng mà nói lại chưa chắc. Người này, là cái điển hình hiệu quả và lợi ích giả. Đừng xem hắn đối nữ tử luôn là thói quen mà xung xoe, này dọc theo đường đi cũng không biết cho nàng vứt nhiều ít cái mị nhãn, nhưng trong lòng chỗ sâu trồng, chỉ dùng thực lực mạnh yếu tới cân nhắc, nàng nếu là có khả năng kéo chân sau, liền sẽ bị không chút khách khí mà ném tại mặt sau. Nghĩ đến đây! Mạch Thiên Ca đánh lên tinh thần. Mặc kệ như thế nào, nàng đến kiên trì đi xuống, tìm được thần hy. Cảnh đạo hữu, không biết người đối trước mắt tình huống này có cái gì ý tưởng. Nghe được nàng hỏi chuyện, cảnh hành tung vẫn là biếng nhác bộ dáng, nói, này xương ngủ có vấn đề. Vô nghĩa, nàng cũng biết có vấn đề. Xem cảnh hành tung hoàn toàn là ứng phó nàng, Mạch Thiên Ca không chút khách khi nói, lấy cảnh đạo hữu kiến thức, hẳn là không chỉ biết điểm này đi. Cảnh hành tung lại cười, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta còn biết, này sương ngủ đối thần thức rất có ảnh hưởng, thanh hơi đạo hữu, ngươi thần thức tại đây nhưng không có tác dụng. Mạch thiên ca ánh mắt giật giật, không nói cái gì nữa. Cảnh hành tung thái độ hiện tại thực rõ ràng, chính là muốn nhìn nàng có biện pháp nào, nếu nàng có biện pháp, có lẽ hắn sẽ đem hết toàn lực, nếu không có, hắn phỏng chừng cũng không nghĩ mang cái chói buộc. Ý thức được điểm này. mạch thiên ca cúi đầu suy tư sương mù thần thức đột nhiên biến mất nàng hỏi cảnh đạo hữu vừa rồi chúng ta đi là khi ngươi có cái gì cảm giác cảnh hành tung nghĩ nghĩ nói cảm giác chính là không có gì cảm giác giống như đi rồi trong chốc lát thần quay đầu lại liền phát hiện các ngươi đều không còn nữa mạch thiên ca gật gật đầu xem ra này sương mù sẽ tê mỏi chúng ta thần thức xử chúng ta cảm giác làm lỗi Cảnh hành tung qua loa đại khái gật đầu. Mạch thiên ca nói tiếp, chỉ sợ còn không chỉ như vậy. liền tính tê mỏi chúng ta thần thức, không đạo lý chúng ta phản ứng lại đây thời điểm, người đã tìm không thấy, phòng trường còn sẽ lầm đạo chúng ta cảm quan. Nghe được câu này, cảnh hành tung mới nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Mạch thiên ca không biết hắn này ánh mắt là cái gì hàm ý, tiếp tục nói, một khi đã như vậy. Chúng ta thần thức, cảm quan, đều không thể tin. Cảnh hành tung cười cười, nếu như thế, thanh hơi đạo hưu có cái gì giải quyết phương pháp đâu. Thái độ của hắn thực tùy ý, hiển nhiên cũng không cho rằng mạch thiên ca có thể giải quyết trước mắt tình huống. Mạch thiên ca cái gì cũng chưa nói, từ trong túi cản khôn lấy ra phi kiếm. Túi đầu trên mặt đất bắt đầu khắc họa cái gì. Kỳ thật, cảnh hành tung trong lòng rõ ràng, thần hy mắt cao hơn đỉnh. Hắn vị này sư muội nếu có thể bị tinh cùng đạo quân thu vào môn hạ. Lại đến hắn nhìn với con mắt khác, nhất định có cái gì hơn người chi, hắn nhưng không tin, tận thủ tính tên hướng kia sẽ coi trọng một cái bao cỏ. Nhưng hắn cũng không phải quá để mắt mạch thiên ca. Bởi vì cái gọi là thiên tài danh hảo, có quá nhiều hơi nước. Tu luyện mau người không nhất định thực lực cường, nộ tính cao người không nhất định có nhanh trí Mà khi hắn nhìn đến mạch thiên ca họa trên mặt đất đổ vật lúc sau, lại chính sắc mặt, đây là mạch thiên ca thu hồi phi kiếm. Từ trong lòng lấy ra truyền âm Ngọc Phù. Nay Ngọc Phù là ngàn dặm truyền âm Phù, vốn chính là dự bị hảo thất lạc là lúc dùng, chỉ là trên người nàng cũng không phải rất nhiều, cho nên thất lạc là lúc không có lập tức liền dùng, để tránh xương mù bên trong bạch bạch tổn thất. Truyền âm Ngọc Phù bốc cháy lên lửa đỏ quan mang, liền phải phá không bay đi, nhưng phi bất quá mấy trượng. Thế nhưng lại rớt xuống dưới. Cảnh hành tung thất vọng, mà ngay cả truyền âm Phù cũng mất đi hiệu lực. Mạch thiên ca chỉ ngẩn ra một lát, lại tiếp tục rút ra phi kiếm, trên mặt đất khắc họa lên. Nàng sợ họa là một loại cổ xưa bắt quái trận đồ phương vị, đến tự với huyền cơ trận thư. Trước mắt sương mù bên trong, mắt thường chứng kiến chỉ có mấy trượng, nếu là tùy ý hành tẩu, chỉ biết giống chỉ rồi nhặn không đầu giống nhau biện không rõ phương vị. Nếu chiếu cái này bắt quái trận đồ đi, ít nhất biết chính mình sở đi chính là cái nào phương vị, sẽ không đi thiên. Liền tính là tuyệt lộ, cũng có thể theo đường cũ trở về. Trận đồ hòa xong, mạch thiên ca cẩn thận biện biện chung quanh cảnh vật, xác định không có nguy hiểm, mới tuyển cái phương hướng, dẫn đầu bước đi. Cảnh hành tung túi đầu nhìn nhìn nàng họa trận đồ, chưa nói cái gì, theo đi lên. Lúc này đây hai người không có thất lạc, nếu biết sương mù sẽ tê mọi thần thức, hai người đều thật cẩn thận. Đi qua một đoạn đường, mạch thiên ca lại lại lần nữa họa xuất trận đồ, như thế mấy lần. Nếu truyền âm phụ không thể dùng, kia chỉ có thể lưu lại ấn ký. Tần Hy tuy rằng không tính là tinh thông trận pháp, nhưng hẳn là nhận biết nàng tự. Nếu là nhìn đến, theo trận đồ tìm tới, hai người là có thể đoàn tụ. Như vậy một bên họa vừa đi, nàng cùng cảnh hành tung càng đi càng xa. Tần Hy thực mau phát hiện chính mình là đường. Hơn nữa, vừa chuyển đầu, Mạch thiên ca cùng cảnh hành tung đều không thấy bóng dáng. Hắn trong lòng không có hoảng loạn, tam dương chân hỏa kiếm mở ra. vờn quanh ở quanh thân, nhắm mắt triển khai thần thức. Nhưng thực mong mà, hắn phát hiện thần thức thế nhưng vô pháp phô khai, thậm chí liền truyền âm phủ đều không thể sử dụng. Ý thức được chính mình tình cảnh, tần hy suy nghĩ trong chốc lát, làm cùng mạch thiên ca giống nhau sự, an đang lược, đả tọa. Đáng tiếc chính là, hắn bình tâm tĩnh khí một đoạn này thời gian, cũng không có người tới chụp vai hắn. Qua hồi lâu, hắn mở mắt ra, Phát hiện chính mình thần thức vẫn cứ vô pháp ở trong sương mù trải ra, như vậy xem ra, là sương mù bản thân cản trở thần thức, mà không phải thần thức bị sương mù sở quấy nhiễu mà ra vấn đề. Hắn ngồi trong chốc lát, sở lựa chọn phương pháp giải quyết cùng mạch thiên ca lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn cũng không am hiểu trận pháp, cho nên sẽ không nghĩ đến dùng trận pháp làm ký hiệu, mà là tay háo vung lên, vũ động tam dương chân hỏa kiếm kiếm quang hướng sương mù liệu thiêu mà đi. Ở lửa đỏ kiếm quang bức bách dưới, sương mù tàng ra, mà khi hắn thoáng đình chỉ, lại thổi quét mà đến. Tân Hy dừng lại, này sương mù cùng vừa rồi khói nhẹ thực tương tự, tuy rằng không có ăn một tính, lại giống nhau không sợ hắn kiếm quang. Nghĩ nghĩ, hắn dựng thẳng lên thân kiếm, tay phải hai ngón tay ở thân kiếm thượng một mạng, máu tươi chảy ra, phát ra chói mắt quang mang. Hắn cũng không có đối cảnh hành tung nói thật, cực dương chân hỏa có thể dùng để ngăn địch. Tam dương chân hỏa kiếm lần thứ hai huy khai kiếm quang, ở cực dương chân hỏa dưới, sương mù rốt cuộc một chút một chút bị liệu thiêu sạch sẽ, xuất hiện sáng ngời tầm nhìn. Thần Hy dừng lại cực dương chân hỏa, cẩn thận mà chậm rãi đi đến. Đi một chút xa. Chợt nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Thần Hy nghiêng thai vừa nghe, sắc mặt đột biến. Đây là đấu pháp thanh âm. Hơn nữa động tinh còn không nhỏ, ít nhất là Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Hắn chỉ tự hỏi trong nháy mắt, liền thi triển thân pháp, hướng thanh âm tới chỗ chạy đi. Cùng thiên ca đã thất lạc, nhưng hắn có thể khẳng định ly đến không xa lắm, này động tĩnh quá lớn, thiên ca tất nhiên cũng sẽ nghe được, đến lúc đó hai người liền có thể ở thanh âm tới chỗ hội hợp. Buồn đầu bay một trận, ở hắn không có chú ý tới thời điểm. Quanh thân xương mù càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc chạy ra xương mù nơi phạm vi. Nhưng này cũng không có làm tần hy tùng một hơi. Bởi vì hắn vừa ra sương mù, cũng đã bị mấy đạo thần thức tỏa định. Cái này địa phương, là cái thật lớn miệng núi lửa. Nghe nói, cái này miệng núi lửa là thái cổ tiên nhân sử dụng cái gì kinh thiên động địa hỏa pháp thuật mà lưu lại tới, mấy trăm vạn năm tới. Ngọn lửa vẫn luôn không tắt. Càng có truyền thuyết, này núi lửa bên trong hỏa, có thể so với tam đại chân hỏa trung tam mội chân hỏa, đáng tiếc chính là. Nhiều năm như vậy. Trước nay không nghe nói có người có thể lấy đi trong đó chân hỏa. Hiện tại, ở cái này miệng núi lửa bên cạnh, tách ra hai bắt tổng cộng đứng bốn vị nguyên anh tu sĩ, trong đó một bên là ba người, bên kia lại chỉ có một toàn thân bao vây lấy hắc khí tu sĩ. Tần Hy đảo qua liếc mắt một cái, mày liền nhữ lại, bởi vì kia đơn độc đứng nguyên anh tu sĩ, đó là thiên cực đệ nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Tùng Phong Thượng Nhân. Tuy rằng sắc mặt trấn định, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. mặt khác nguyên anh tu sĩ hắn đều không sợ, nói như thế nào hắn cũng là tính cùng đạo quân cao đồ, tu vi cũng không kém. người khác tổng hội cho hắn vài phần mặt mũi, liền tính không cho mặt mũi, đánh không lại trốn luôn là có thể. nhưng cái này tùng phong thượng nhân lại là cái dị số, người này mặc kệ cùng sư phụ vẫn là chính hắn, đều có thù oán trong người, hơn nữa bản lĩnh lại cực hảo. lần trước rời đi quá khang sơn, hắn liền thiếu chút nữa diệt ở tùng phong thượng nhân trong tay. Nếu không phải hắn kịp thời phát động bí thuật, lại có môn trung nguyên anh tu sĩ nên đón, mạng nhỏ đã có thể giao đái. Cố tình hiện tại lại ở thiên ma sơn trung gặp được người này. Hắn chỉ hy vọng thiên ca không cần lại đây, nếu không nói, hai người càng khó thoát thân. Gì? Tùng phong thượng nhân nhìn đến hắn, ngự khí pha kinh ngạc, rồi sau đó hắc hắc cười nói, Ông trời hôm nay đãi ta không tệ à, tần thủ tĩnh, ngươi cái tiểu hoa nhi cư nhiên đưa tới cửa tới. Tân Hy tại đây máy mắt, ánh mắt đảo qua tùng phong thượng nhân đối diện ba cái nguyên anh tu sĩ, trong lòng định rồi định. Này ba cái nguyên anh tu sĩ đều là nguyên anh trung kỳ, một cái tuổi thanh xuân nữ tu, một cái trung niên thư sinh, một cái thanh tú đạo sĩ. Này ba người hắn đều nhận được. Tuổi thanh xuân nữ tu cùng trung niên thư sinh thân xuyên phiêu giật bạch di cổ tay háo theo bích châm cùng đám mây, là bích vân tông một đôi song tu đạo lữ, nữ tu danh đinh loan. Thư sinh gọi là Phượng Tiêu, bọn họ hai người ở thiên cực được xưng loan phượng tiên lữ, là thiên cực duy nhất một đôi tu vi đều ở Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên song tu đạo lữ, thập phần nổi danh. Kia thanh tú đạo sĩ họ quý, nhân xưng quý đạo trưởng, xuất từ thiên đạo tông. Nay ba người, đều cùng sư phụ có chút giao tình, quan hệ còn không có trở ngại, xem trước mắt bộ dáng này, bọn họ cùng tùng phong thượng nhân đã là trở mặt, như thế nói, nhiều ít sẽ che chở hắn một ít. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi mỉm cười, không có lý tùng phong thượng nhân, mà là khách khách khí khí về phía ba vị nguyên anh tu sĩ hành lễ, đinh tiền bối, phượng tiền bối, quý tiền bối, lâu không thấy mặt, ba vị tiền bối còn mạnh khỏe. Thấy hắn như thế có lễ, kia đinh loan đã là doanh doanh cười nói, tần gia tiểu tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Sư phụ ngươi đâu? Luận lên, tần hy như thế đã là 200 tuổi quan cảnh. Ở kết đan tu sĩ trung tuy rằng cũng xưng được với tuổi trẻ, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện kêu tiểu tử tuổi tác, cố tình này đinh loan thoạt nhìn tuy là tuổi thanh xuân, chân chính tuổi lại có bảy tám trăm tuổi, kêu hắn một tiếng tiểu tử, vẫn là để mắt hắn. Tân Hy nói, vạn bối lần này ngày qua ma sơn, đúng là phụng gia sư chi mệnh, gia sư hiện tại cách đó không xa, không lâu liền sẽ tới rồi. Lời này tự nhiên là hắn bịa chuyện, chính là vì nói cho Tùng Phong Thượng Nhân. Hán sư phụ ở đâu? Nghe xong lời này, Tùng Phong thượng nhân lại là lệnh giọng một hừ, "Thần thủ tĩnh, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói nói lão phu liền sẽ tin sao? Hôm nay ngươi đưa tới cửa tới tốt nhất, đem bọn họ ba người đuổi rồi lúc sau, lão phu liền thuận tay đem ngươi cũng đuổi rồi, vì ta kia đáng thương đổi nhi báo thủ. Tân Hi còn chưa trả lời, kia Phượng Tiêu đã là cười lạnh nói, "Tùng Phong lão nhân, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi?" ngươi thật sự cho rằng chính mình là thiên cực đệ nhất tu sĩ không đâu địch nổi ngươi bất quá một người chúng ta ba người tuy tu vì thấp hơn ngươi lại cũng không phải dễ chọc ha ha tùng phong thượng nhân trên người hắc khí kích động ngự khí khinh miệt cái gì loan phượng tiên nữ, lao phu thật đúng là không xem ở trong mắt cũng không biết là ai lóe đầu lưỡi tùng phong lão nhân đinh loan mặt mang mỉm cười ngự khí lại khinh miệt liền ngươi người này không người quỷ không quỷ bộ dáng ta nếu là ngươi Đã sớm trốn đi không thấy người, thiên ngươi còn đắc y đến cùng cái gì dường như, cũng không sợ khắp thiên hạ tu sĩ chê cười. Này đinh loan thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nói chuyện lại cực không khách khí, nhậm là tùng phong thượng nhân bị người mang quán, lúc này cũng tức giận, cười lạnh nói, khắp thiên hạ tu sĩ chê cười. Họ đinh đàn bà, ngươi nhưng thật ra đem bọn họ lôi ra tới mắng cấp lao phu nghe một chút ta. Tại đây nói nhảm cái gì? Vẫn luôn thích vô nghĩa người là ngươi. cũng không phải là ta. Đinh loan miệng lưỡi như đao, trước sau mỉm cười, ngươi thật đúng là đương những cái đó tiểu bằng hữu đương ngươi là thiên cực đệ nhất tu sĩ đâu. Bổn tọa gặp qua tự mình cảm giác tốt, lại chưa thấy qua giống ngươi cảm giác tốt như vậy. Sa không nói, thả nhìn xem trước mắt tần gia tiểu tử, có hay không đem ngươi để vào mắt. Tần Hy nghe được câu này, trong lòng âm thầm cười khổ, hắn tuy rằng sớm cùng Tùng Phong Thượng nhân kết toán. Khá vậy không có cuồng vọng đến cho rằng bằng lực lượng của chính mình có thể từ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dưới mí mắt chạy thoát. Hiện tại đúng là muốn mượn dùng ba vị nguyên anh tu sĩ ở đây, làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Vị này đinh tiền bối khen ngược, lại đem hắn đẩy ra hấp dẫn tùng phong thượng nhân lực chú ý. Bất quá, hắn cũng không dám nói đinh loan không phải, đinh loan xem ở tĩnh cùng đạo quân phân thượng, chịu hộ hắn một vài, đã là không làm thất vọng hắn. Tùng phong thượng nhân giấu ở hắc khí thân hình thấy không rõ, ánh mắt lại tàn nhẫn mà liếc lại đây liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, Đinh bản đường, ít nói vô nghĩa, nếu các ngươi cũng không chịu làm, vậy đừng trách lao phu ra tay tàn nhẫn. Nói, cả người dung nhập hắc khí bên trong, đồng nhiên hướng ba người đánh tới. Tuy rằng trong lời nói mọi cách xem thường, nhưng đối mặt Tùng phong thượng nhân tập sát, ba người lại không dám coi thường. Đinh loan phượng tiêu hai người đồng thời thân hình một lui. Dùng ra thuấn di chi thuật, thế ra pháp bảo. Bọn họ vợ chồng hai người pháp bảo, thế nhưng đều là nhạc cụ, đinh loan ôm cầm, phượng tiêu chấp tiêu, nháy mắt phô khai một chương hồn hậu tiếng nhạc chi vong. Tùng phong thượng nhân hắc khí nhìn như hung mãnh lại bị này nhạc vong ngăn cản xuống dưới. kia quý đạo nhân thấy thế, hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cực đại tiểu hồ lô, thông thả ung dung mà uống ngột ngụn Đông nhiên miệng một trường, trong miệng rượu ngon như mũi tên. cũng phun hướng tùng phong thượng nhân hắc khí. Tùng phong thượng nhân vừa thu lại cả người ma khí, đông nhiên mà lui. Hán tuy lời nói kiêu ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Lại không phải tự cao tự lại người, trong miệng nói chướng mắt loan phượng tiên lữ, trong lòng cũng hiểu được. nay đối vợ chồng tu vi đều không tồi, lại phối hợp tương đương ăn ý, đấu pháp thực lực không kém hậu kỳ tu sĩ, hắn tuyệt không có thể coi như không quan trọng. Húng chi, bên cạnh còn có cái quý đạo nhân. Này quý đạo nhân tương đương không thích nói chuyện. Thậm chí có người nói hắn căn bản là cái người cầm, có thể di động khởi tay tới lại sắc bén vô cùng, thường thường vô thanh vô tức thiết hạ áng cọc, gọi người bất chi bất giác liền trúng chiêu. Cho nên, hắn khẩu khí tuy cuồng vọng, trong lòng lại là không dám thác đại, cẩn thận vô cùng. Bất quá, nếu đã động thủ, liền không có dừng lại đạo lý, vừa thấy tùng phong thượng nhân lui. Đinh loan phượng tiêu hai người khinh thân mà thượng, tiếng tiêu biến đổi. Tiếng đàn tranh tránh. Nguyên bản giống như hoàng thiên hậu thổ giống nhau cao hậu tiếng nhạc, trở nên len ken kịch liệt. Chấn nhân tâm hồn. Tân hy bị này cầm tiêu tiếng động một kích, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí cuồn cuộn, cơ hồ khống chế không được, lập tức ổn định tâm thần, toàn tâm toàn ý đem linh khí dẫn đường trở về. Hừ. Chút tài mọn. Tùng phong thượng nhân hừ lạnh một tiếng, hắc khí bên trong bỗng nhiên bay ra một cái màu đen vật thể, tốc độ cực nhanh. Đồng nhiên hướng loan phượng hai người ném tới. nay màu đen vật thể vừa ra tùng phong thượng nhân hắc khí phạm vi, đột nhiên chứng đại, nháy mắt liền trở nên cùng tòa tiểu ngọn núi dường như, Đông nhiên hướng loan phượng hai người áp xuống. Loan phượng vợ chồng thấy vậy, tiếng nhạc biến đổi, lại lần nữa trở nên cổ xưa hồn hậu, nhưng lúc này đây lại không dễ dàng như vậy chặn lại, tùng phong thượng nhân cười giữ tận một tiếng, tiểu ngọn núi phá vỡ nhạc võng lấy ngàn quân chi thế hướng bọn họ hai người áp xuống. Đinh loan phượng tiêu thần sắc ngưng trọng vô cùng, vợ chồng hai người đối xem một cái, dừng lại thổi, từng người tung ra trong tay cầm tiêu, lại thấy này hai kiện pháp bảo bản thân mang theo cực thâm hậu linh khí, ở hai người linh khí chống đỡ dưới, chợt nổ tung chói mắt linh quang. Tân hy chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, nhịn không được dỗi tay chặn linh quang. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp, có một vị thực lực siêu phàm Nguyên Anh sư phụ, hắn tầm mắt vốn dĩ liền cao. Nhưng nhìn đến này mấy người đấu pháp, vẫn có vô pháp nhìn gần cảm giác, Nguyên Anh kỳ rốt cuộc là Nguyên Anh kỳ, hắn tuy ly Nguyên Anh chỉ có một bước xa, thực lực lại không biết kém nhiều ít, nếu hiện tại hắn đã kết anh, chẳng sợ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt những người này, tuyệt đối sẽ không không hề đánh trả chi lực. Tùng phong thượng nhân cùng Đinh Loan Phượng tiêu vợ chồng hai người đấu đến kịch liệt, bên cạnh lại còn có cái vô thanh vô tức quý đạo nhân. Này quý đạo nhân thoạt nhìn bất quá 20 suốt đầu tuổi tác, lớn lên lại là cực thanh tú, nghe đồn hắn hành tẩu bên ngoài, thường xuyên bị người làm như khó hiểu thế sự luyện khí tiểu đệ tử, nhưng nếu động khởi tay tới, này tàn nhẫn không dưới Tùng Phong Thượng Nhân, nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu có mắt không chồng tu sĩ bị hắn vô hại bề ngoài sở lửa, chết ở trong tay của hắn. Tùng Phong Thượng Nhân cùng Đinh Loan Phượng tiêu vợ chồng đấu Pháp Linh Quang trùng, Thần Hy đã thấy không rõ bọn họ động tác. Nhưng hắn biết trước mắt là tốt nhất thời cơ, cho nên, hắn lén lút từ trong túi cản khôn lấy ra một quả ngọc phù, đầu ngón tay bắn ra, ngọc phù bốc cháy lên ánh lửa, ở đầy trời linh quang tre dấu hạ, phóng lên cao. May mắn chính là, lúc này đây rốt cuộc thuận lợi phát ra đi. Ngọc phù biến mất ở phía chân trời, đấu pháp đỗng nhiên dừng lại, Tùng phong thượng nhân trên người ma khí vừa thu lại, hừ lệnh một tiếng, tần thủ tĩnh, ngươi lại làm cái quỷ gì. tần hy Hắn liền biết, tuy rằng hiện tại không có thu thập hắn, nhưng này lão nhân tuyệt đối sẽ không thoải mái mà phóng hắn rời đi. Không có gì, vãn bối chỉ là thông chi gia sư một tiếng, nơi này có náo nhiệt nhưng nhìn. Tùng phong thượng nhân nhất thời không có ra tiếng, trên người hắc khí lại là kích động không ngừng, tựa hồ ở và ấp ủ bên trong, ngay sau đó liền có khả năng hướng tần hy ra tay. Hắn lực chú ý tập trung ở tần hy trên người. Ba vị nguyên anh tu sĩ nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, chỉ nghe đinh loan sất một tiếng, một tay ôm cầm, một tay nắm chặt cầm huyền, đống nhiên lôi kéo bương lỏng, cầm huyền đột nhiên phát ra tránh một tiếng vụ vụ, linh âm bỗng nhiên tảng ra. Phượng tiêu chỉ gian vừa chuyển, chế trụ ngọc tiêu, lại là tiến đến bên môi, nhẹ nhàng thoải mái mà thổi lên. nay vợ chồng hai người, một công một thủ, nhất khẩn nhất tùng, phối hợp đến thiên y hề vô phùng. Tuy là tùng phong thượng nhân được xương thiên cực đệ nhất tu sĩ, cũng không dám coi khinh, chỉ thấy trên người hắn hắc khí càng ngày càng đủng, giống như tích mặc giống nhau, đột nhiên rơi mở ra. Tùng phong thượng nhân cả người hắc khí, được xương nguyên ma chi khí, này nguyên ma chi khí nếu là vũ động lên, liền như trận gió giận lôi giống nhau, uy lực kinh người. Nguyên ma chi khí hôn sái, giống như thực chất, tụ thành một thanh trường đao, mắt thấy liền phải hướng loan phượng vợ chồng hung hăng đánh xuống. Lại ở khoảnh khắc chi gian, màu đen trường đao đột nhiên xoay cái phương hướng, trước bên phải phía sau. a hét thẳng một tiếng, là kia quý đạo nhân, hắn vừa rồi lén lút tiềm tàng Tùng Phong Thượng nhân phía sau. Chính hai nghe được quý đạo nhân tiếng kêu, tần hy cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là, người này thật sự không phải người cầm, theo sau lại tưởng, Tùng Phong Thượng nhân không hổ nguyên hậu đại tu sĩ, hắn cái này người đứng xem cũng chưa nhìn ra tới. Đánh nhau bên trong hắn thế nhưng có thể tương kê tự kế, dương đông kích tây. Hử! Tùng phong thượng nhân hừ lạnh một tiếng, đạo sĩ thúi, thật đúng là cho rằng không ai phát hiện. Quý đạo nhân thanh tú vô hại trên mặt nháy mắt xuất hiện ngoan độc chi sắc, làm lơ hoàn toàn đi vào bả vai ma khí chi đao, đôi tay bỗng nhiên bắn ra, một cái cực tiểu đổ vật hướng tùng phong thượng nhân đập vào mặt mà đi. Tùng phong thượng nhân đang muốn né tránh, nhưng hai người khoảng cách thân cận quá, hắn không tránh đi. bị đánh vội vạn. Thứ này một ném đến tùng phong thượng nhân trên người, lập tức quanh một tiếng phát ra thật lớn bạo liệt vang. a Nay một tiếng, lại là tùng phong thượng nhân. Lần này đổi mùa đạo nhân cười lạnh, hắn chảo ra chém nhập bả vai ma khí chi đao, bỏ qua, thanh âm khẳng khẳng, tùng phong láo nhân, quanh thiên lôi tư vị như thế nào. Tùng phong thượng nhân trên người nguyên ma chi khí tựa tụ còn tán, tựa hồ bị thương không nhẹ. Đinh loan phượng tiêu đối xem một cái, Song song ra tay, mắt thấy Tùng Phong Thượng Nhân liền phải ngạnh xinh xinh thừa nhận ba vị nguyên anh tu sĩ liên thủ đòn nghiêm trọng, lại thấy hắc ảnh chợt lóe, Tùng Phong Thượng Nhân nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung, hắc khí một lần nữa ở quanh thân tụ tập động lại. Vô tri tiểu nhi, Tùng Phong Thượng Nhân lạnh giọng hừ nói, thật cho rằng lao phu chịu này một kích, mặc cho từ ngươi chờ sâu xé. Hắn lúc này nổi tại giữa không trung, nguyên ma chi khí không có nửa phát tiêu giảm. Tựa hồ căn bản chưa từng bị thương Ba vị nguyên anh tu sĩ đều là ngẩn ra Trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc Quý đạo hữu Đinh loan thấp giọng nói Đây là Quý đạo nhân cũng là không thể tưởng tượng Trên mặt biểu tình biến ảo không chừng Nhìn chằm chằm tùng phong thượng nhân nói Không có khả năng Hắn đây là hư trường thanh thế Văn thiên lôi uy lực Hai vị đạo hữu cũng là biết đến Này lão nhân ngạnh sinh sinh bị một viên Muốn nói không có việc gì ta tuyệt đối không tin. Phượng tiêu trên mặt âm tình bất định trong chốc lát, nói, quý đạo hữu nói không sai, loan muội, chúng ta chớ có bị hắn lửa. Nghe được phu quân nói như vậy, đinh loan không có nghi ngờ, thu hồi cẩm, vận sức chờ phát động. Đang ở lúc này, lại chợt thấy chân trời xẹt qua mấy đạo đột quang, hướng bên này mà đến. Tới người cũng là phân hai bát, phân biệt từ hai cái phương hướng đột tới. Đó là Phúc lăng Lão đạo, Nhìn dần dần rõ ràng một bắt người, Phượng Tiêu lẩm bẩm nói. Quý đạo nhân sắc mặt trầm trầm, hơn trăm năm trước, ta cùng với này lao đạo có chút qua lại, chỉ sợ hắn sẽ. Đinh loan Phượng Tiêu trầm mặc không nói. Phúc lăng lao đạo kỳ thật hẳn là gọi là Phúc lăng kiếm tôn, là cổ kiếm phái nguyên anh kiếm tôn chi nhất. Hắn nguyên là từ nói nhập môn, cho nên vẫn luôn làm thế tục đạo sĩ trang điểm, bọn họ những người này cũng đều gọi chi lao đạo. Tuy rằng bọn họ những người này đều là xuất từ bảy đại môn phái, xem ở lẫn nhau lẫn nhau vì hưu phái phân thượng, còn lưu có một hai phân tình cảm, nhưng lít lợi ở phía trước, liền nói không hảo. Một khắc bát người lúc này cũng phi gần, quý đạo nhân mày nhăn đến càng khẩn, thần tinh cùng. Đinh Loan Phượng tiêu hai người đối xem một cái, ánh mắt có chút huyền diệu. Chiếu đạo lý tới nói, thần tinh cùng theo chân bọn họ quan hệ vẫn là không tồi, nhưng vấn đề chính là... Bọn họ cùng tùng phong thượng nhân sở dĩ sẽ đối thượng, chính là vì tranh đoạt bảo vật, bảo vật ở phía trước, ai biết có thể hay không động thủ cường đoạn. Lúc này, Phượng Tiêu ánh mắt không giấu vết mà liếc mắt bên cạnh Tần Hy, đinh loan âm thầm gật đầu. Phượng Tiêu đông nhiên thân ảnh vừa động, nháy mắt vọt đến Tần Hy bên người, mỉm cười nói, Tần gia tiểu tử, giúp chúng ta một cái vội đi. Tần Hy tuy rằng vẫn luôn thực cảnh giác, nhưng Phượng Tiêu rốt cuộc là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. hắn vừa mới gọi ra tam dương chân hòa kiếm, đỉnh đầu đã bị Phượng tiêu một trường chụp được. Không biết là vong điên rồi vẫn là khởi điểm điên rồi, soát một giờ mới tính soát ra tới, bỏ, tiếp tục viết đi, hẳn là sẽ coi chương sau, không bài trừ viết đến một nửa bị người bắt, có người quản chính là phiền thoái. Phượng lao nhân, chỉ nghe một tiếng trung khí mười phần hét lớn, tinh cùng đạo quân độn tốc đột nhiên nhanh hơn, nháy mắt vọt tới trước mặt, ly hỏa hồ lô ra tay, huyền với trước mặt Tức giận nói, ngươi dám đối ta đổi nhi đạo thủ. phượng Tiêu còn chưa ra tiếng, Đinh Loan đã là cười nói, tinh cùng đạo huynh, mặc xuất ruột, nhà tôi chỉ là cùng nhà ngươi tiểu tử khai cái tiểu vui đùa mà thôi. Nói dỡn, tinh cùng đạo quân cũng không phải trì đột người, nhìn nhìn trước mắt tình cảnh, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm cũng hoan xuống dưới, được rồi, các ngươi hai vợ chồng cũng không cần dở cho quỷ, nếu các ngươi hộ hắn một hồi. Coi như là buồn quân thiếu các ngươi một lần nhân tình. Nghe được những lời này, Phượng Tiêu ha ha cười, song chỉ một chút, một đạo linh khi rót nhập tần hy huyệt kiên tỉnh, vừa mới kinh mạch bị phanh lại đạn không được tần hy rốt cuộc hoãn quá mức tới, thư khẩu khí. Hắn hướng Phượng Tiêu ấp thi lễ, không có nửa phân bất kính, đà tạo Phượng tiền bối. Phượng Tiêu vừa rồi đối hắn động thủ, là tưởng lấy hắn tới kiểm chế tinh cùng đạo quân, tinh cùng đạo quân rất biết điều, cho nên Phượng Tiêu vợ chồng nhanh chóng quyết định. Lựa chọn cùng tĩnh cùng đạo quân liên thủ. Tân hy tâm tư thông thấu, cho nên như cũ đối phượng tiêu cung cung kinh kính. Tu sĩ Chi gian vốn là có rất nhiều ích lợi giao triển, nếu sư phụ lựa chọn cùng bọn họ vợ chồng hai người liên thủ, như vậy hiện tại chính là đồng bạn, nếu như thế, hắn không có lý do gì đối phượng tiêu bất kính. Phượng tiêu mỉm cười gật đầu, đinh loan lại đối tĩnh cùng đạo quân xinh đẹp cười nói, tĩnh cùng đạo huynh, nhà ngươi tiểu tử này cổ thông minh kính ta cũng thật thích. Không bằng cho ta làm con rể đi. Nhà ta Phượng Ninh tuy rằng luông chiều chút, lại cũng là cái hảo cô nương. Bất quá mấy phút, từ chế hành đến liên hợp lại đến nghị hôn, nguyên bản phi ở phía trước phúc lăng lão đạo đám người còn không coi đổi tới, bọn họ đề tài đã không biết ngày đến nào. Tân hy đối này đoạn lời nói có thai như liếc, đi trở về tinh cùng đạo quân bên người, sư phụ. Ân. Tinh cùng đạo quân thấy hắn chỉ có một người, ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh. Thiên ca đâu? Thần Hy chính lo lắng việc này, ta cùng với thiên ca thất lạc. Sư phụ, nếu ngươi đã đến rồi, ta đi tìm nàng. Từ từ, tinh cùng đạo quân giơ tay ngăn lại, cao mày nói, đừng vọng động, nơi này chính là chúng tiên khư chỗ sâu trong, các ngươi vốn không nên tới, nếu đã tới, liền trước chờ. Sư phụ đem bên này sự giải quyết, cùng đi với ngươi tìm thiên ca. Chính là Tần Hy chỉ nói hai chữ, nhìn đến tinh cùng đạo quân sắc mặt. Đành phải thở dài, thong mệnh. Đã biết. Hắn đương nhiên biết, sư phụ nói chính là đối, ở chỗ này có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Có thể thấy được vừa rồi sương mù đi nhầm phương hướng, vào nhầm chúng tiên khư chỗ sâu trong, lúc này hắn đã không nên một người hành động. Chính là nghĩ đến thiên ca còn ở sương mù bên trong, một người tìm không được phương hướng. Hắn liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Xem hắn thất thần bộ dáng, tính cùng đạo quân nơi nào không rõ. Khá vậy không lại đối hắn nói cái gì, mà là đáp Đinh Loan vừa rồi vấn đề, lời này ngươi nhưng nói đã muộn, nhà ngươi Phượng Ninh tuy rằng không tồi, đáng tiếc nhà ta tiểu tử đã có người trong lòng. Gì? Đinh Loan có chút giật mình, xem xét tần hy liếc mắt một cái, vui lùa nói, thật đúng là đáng tiếc, lại không biết là nhà ai cô nương. Ha ha, nước phủ sa không chảy xuống ngoài, không khéo vẫn là ta đồ nhi. Tĩnh cùng đạo quân đắc ý nói vừa mới nói một nửa. Liền nghe được âm trầm trầm thanh âm, ba vị hảo gấp gấp à, như vậy trong chốc lát, liền nói thượng việc hôn nhân. Thanh âm này đúng là tùng phong thượng nhân. Chính hắn đổ nhi bị tần hy giết. Hiện giờ thấy tĩnh cùng đạo quân cùng loan phượng vợ chồng nói đồ đệ cùng nữ nhi, liền cảm thấy hận đến ngứa răng. Cố tình đinh loan còn lửa cháy đổ thêm dầu. Cười tùng tìm nói, tùng phong láo nhân, chính ngươi không hài tử, ghen ghét sao. Có này công phu, còn không bằng đi sinh một cái. Nga, không đúng, liền ngươi người này không người quỷ không quỷ yêu không yêu quái không trách thân thể, chỉ sợ cũng sinh không ra đi. Ngươi, Tùng Phong Thượng Nhân đột nhiên cùng nộ, nguyên ma chi khí đại trướng, lại huyễn hóa ra trường đào tới. Tại đây trong chốc lát thời gian, mặt khác nguyên anh tu sĩ đã lục tục rơi xuống đột quang, mỗi người sắc mặt bất thiện nhìn chầm chằm Tùng Phong Thượng Nhân. Cổ kiếm phái phúc lăng lão đạo, tiêu hà kiếm tôn, tán tu thanh minh tán nhân, huyền thanh môn hoa viêm đạo quân. thiên đạo tông hắc phong đạo nhân lô bách khoa toàn thư tuy rằng những người này trừ bỏ phúc lăng lão đạo ngoại đều là nguyên anh sơ kỳ nhưng tĩnh cùng đạo quân đinh loan phượng tiêu quý đạo nhân bốn người là thật đánh thật nguyên anh trung kỳ tùng phong thượng nhân đốn trong chốc lát thư lạnh một tiếng lại là tiếp đón cũng không đánh một tiếng kính tự hóa thành một đoàn mây đen rời đi ở đây mười cái nguyên anh tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ người nhiều tuy rằng cũng không sợ này tùng phong thượng nhân nhưng lão nhân này lại là người điên thật sự đối thượng, lấy này thiên cực đệ nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tên tuổi liền tính thua bọn họ cũng muốn thiệt hại mấy người hơn nữa rất có thể còn giết hắn không được trước mắt hắn tự hành rời đi không thể tốt hơn tùng phong thượng nhân vừa đi kia vừa tới phúc lăng lão đạo cười ha hả hướng mấy người chào hỏi phượng đạo hữu đinh đạo hữu quý đạo hữu tinh cùng đạo hữu vài vị làm gì vậy đâu yêu thú chi loại khi mạch thiên ca diệp cảnh văn từng cùng khổ kiếm phái từng có không mau cho nên tinh cùng đạo quân đối này phúc lăng lão đạo thái độ cũng không tốt lắm chỉ là qua loa đại khái đối phúc lăng lão đạo nâng nâng tay làm như đáp lễ đinh loan lại cười nói phúc lăng đạo hữu đã lâu không thấy kỳ thật cũng không có gì ta vợ chồng cùng quý đạo hữu vừa vặn phát hiện một chút đồ vật mà thôi phải không phúc lăng lão đạo trong mắt hiện lên một đạo tinh quang Nhưng ở Đinh Loan cùng Phượng Tiêu mỉm cười dưới, này đạo tinh quang thực mau tan đi, vẫn là cười ha hả, hai vị đạo hưu yên tâm, các ngươi vợ chồng hai người liên thủ, lão đạo ta nơi nào có nhúng tay địa phương. Chẳng qua tưởng mở rộng tầm mắt, vài vị sẽ không phản đối đi. Đinh Loan cười cười, thông thả ung dung nói, phúc lăng đạo hưu nói nơi nào lời nói. Cũng không phải cái gì thứ tốt, chẳng qua là khối huyễn hỏa ngọc tinh mà thôi, nghĩ đến thứ này đối đạo hưu là vô dụng. Na Phúc Lăng lao đạo trong mắt quang quả nhân tắt. Huyễn Hỏa Ngọc Tinh là cái thứ tốt, luyện chế hỏa hệ pháp bảo khó được tài liệu, nhưng hắn là kiếm tu, thứ này đối kiếm tu không có gì dùng. Ngược lại là tinh cùng đạo quân bên người Tần Hy mắt sáng rực lên. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ ánh mắt tiểu gì nhạy bén, đinh loan ánh mắt lập tức đầu đến Tần Hy trên người, cười hỏi, Tần gia tiểu tử, hay là người đối này Huyễn Hỏa Ngọc Tinh có hứng thú? Nga, đúng rồi. Các ngươi thầy trò hai người tu đều là hỏa hệ pháp thuật. Tuy rằng ngôn ngữ hiền lành, Đinh Loan ánh mắt lại là nhàn nhạt liếc tĩnh cùng đạo quân liếc mắt một cái, ý vị không nói cũng hiểu. tĩnh cùng đạo quân hừ một tiếng, nói, các ngươi vợ chồng hai không cần thử. Buồn quân nói qua nói khi nào đổi ý quá. Tu sĩ chi gian, lục đục với nhau việc thật nhiều, nhưng càng là tu sĩ cấp cao, đối lời hứa càng là coi trọng, một khi nói ra, nói như vậy đều là sẽ không thay đổi. trừ phi để cập đến cực đại ích lợi một khối huyễn hỏa ngọc tinh là đạt đến cái này tiêu chuẩn này đây đinh loan phượng tiêu đều có thử tinh cùng đạo quân ý tứ bất quá bọn họ cũng biết tần tĩnh cùng người này tuy rằng cá tính chán ghét lại từ trước đến nay nói 102, vừa rồi không biết huyễn hỏa ngọc tinh liền bãi đã biết còn nói như vậy tất là sẽ không cùng bọn họ tranh trước ở đây năm vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ phúc lăng lao đạo không có hứng thú tĩnh cùng đạo quân không tranh Dư lại bọn họ cùng quý đạo nhân là một đám. Tự nhiên không có khác uy hiếp. phượng tiêu hướng những người khác vai trào, đà tại chư vị. Nói, hướng quý đạo nhân xử cái ánh mắt, quý đạo nhân gật gật đầu, thả người từ miệng núi lửa nhảy xuống. Quý đạo nhân đi lấy nguyễn hỏa ngọc tinh. Đinh Loan xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Phúc Lăng lao đạo phía sau đi theo một cái mi thanh mục tú nơm nớp lo sợ chúc cơ thanh niên. Cười hỏi, Phúc Lăng đạo hữu, khi nào thu tân đồ A? Phúc lăng lao đạo liếc mắt phía sau thanh niên, vốt chòm dâu cười nói, vị này tiểu bằng hữu cũng không phải là ta đồ nhi. Phải không? Đinh Loan có chút kinh ngạc, ngươi khi nào như vậy hảo tâm? Không phải ngươi đồ nhi, cư nhiên còn mang lên thiên ma sơn. Ha ha! Phúc lăng lao đạo tâm tình rất tốt bộ dáng, nói với ngươi cũng không sao, bất quá, đinh đạo hữu, các ngươi vợ chồng cũng không thể cùng ta đoạt ta. Phượng Tiêu khẽ cười nói, Phúc lăng đạo hưu nói nơi nào lời nói. Chúng ta vợ chồng đã có nữ nhi, chẳng lẽ còn sẽ đoạt này tiểu bằng hưu đương con rể không thành. Này nhưng nói không tốt. Phúc lăng lao đạo lại cười đến cao thâm khó đoán. Hắn này biểu tình quá thân bí. Cho nên loan phượng vợ chồng cùng với tĩnh cùng đạo quân đám người nhịn không được thả ra thân thức. Hướng kia thanh niên tìm kiếm, này tìm tòi dưới. Mấy người sắc mặt toàn biến. Một hồi lâu, đinh loan lẩm bẩm tự nói, thuần dương thể chất. Nghe thế bốn chữ. Thần hy tức khắc biến sắc, nhịn không được hướng này thanh niên nhìn lại. Phúc lăng lao đạo lại cười mà không nói. Hiển nhiên thập phần đắc ý hắn đảo không lo lắng người khác cùng hắn đoạn người. Rốt cuộc thuần dương thể chất chỉ đối nữ tu hữu dụng. Ở đây nữ tu chỉ có đinh loan một người. Sớm có song tu bạn nữ, bọn họ tuy có một nữ. Lại ái chi như bảo, lường trước là sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp nữ nhi tìm lô đỉnh. Những người khác chính là có nữ đồ đệ. cũng muốn ngẫm lại cùng hắn đoạt người hậu quả. Một lát sau, Phượng Tiêu nhàn nhạt nói, Phúc Lăng đạo hưu thật đúng là vận khí tốt, thuần dương thể chết ngàn năm khó tìm, nghĩ đến là đưa cho đổi nhi đương Lô Đỉnh. Nghe được Lô Đỉnh hai chữ, kia thanh niên càng sợ hãi. Phúc Lăng lao đạo cười nói, Lô Đỉnh còn không đến mức, này tiểu bằng hưu tư chất cũng không tồi, thu vào môn hạ cũng cái gì quan trọng. Phải không? Đinh Loan còn muốn nói nữa, Quý đạo nhân đã ở miệng núi lửa xuất hiện, liền dừng lại câu chuyện. Quý đạo nhân ánh mắt cẩn thận mà nhìn trước mắt các vị nguyên anh tu sĩ liếc mắt một cái, mới nhẹ nhàng đem trong tay huyễn hỏa ngọc tinh tung ra. Mấy vị nguyên anh tu sĩ tuy rằng không có cướp đoạt ý tứ, lại còn không rời đi, tự nhiên là đối này huyễn hỏa ngọc tinh có hứng thú, tưởng nhìn một cái này chúng tiên khư trường ra tới huyễn hỏa ngọc tặng kẽ đế là bộ rắng gì. Lúc này vừa thấy đến quý đạo nhân tung ra tới này khối huyễn hỏa ngọc tinh, mọi người đôi mắt đều thẳng. Phúc lăng lao đạo trong mắt quang mang loé loé liền tinh cùng đạo quân đều có chút ý động, thật sự là này khối huyễn hỏa ngọc tinh quá hoàn mỹ. Trừng hai trưởng lớn nhỏ, lửa đỏ trong suốt, thuần tịnh đến cực điểm. Như vậy huyễn hỏa ngọc tinh, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua. Ba vị tiền bối. Trước hết mở miệng lại là Tần Hy. Loan Phượng vợ chồng cùng quý đạo nhân ánh mắt một chút cảnh giác mà nhìn hắn. Tần Hy ngữ khí bình tĩnh, nói, không biết ba vị tiền bối có phải hay không chỉ đối Nguyễn hỏa Ngọc Tinh cảm thấy hứng thú đâu. Ba người giật mình, vẫn là Đinh Loan cười nói, tần gia tiểu tử, ngươi lời này là có ý tứ gì. Tần Hy nói, lớn như vậy khối Ngọc Tinh, ở chỗ này sinh trưởng ít nhất mấy vạn năm, đủ để sinh trưởng ra Ngọc thủy. Nếu có Ngọc thủy nói, không biết ba vị tiền bối nhưng chịu bỏ những thứ yêu thích. Văn bối nguyện ý dùng mặt khác bảo vật trao đổi. Ngọc Thủy Tinh cùng đạo quân trong lòng vừa động, trong mắt cũng có chút nóng bỏng, không tồi, này Ngọc Tinh phẩm tương như thế trì dai, nếu sinh trưởng có Ngọc Thủy, nhất định không tồi. Nghe được lời này, ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối xem một cái, Ngọc Thủy tuy rằng cũng ít có, nhưng cùng này huyễn hỏa Ngọc Tinh so sánh với, không đáng kể chút nào. Đinh Loan liền nói, nguyên lai like ngươi muốn chính là Ngọc Thủy. Nếu là này khối ngọc tinh trung triều dài ngọc thủy đưa ngươi cũng không sao. Thần hy mỉm cười, không người cảm tạ, đa tạ ba vị tiền bối. Nghe được hai người đối thoại, phúc lăng lao đạo đám người trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Phát hiện này huyễn hỏa ngọc tinh như thế xuất sắc, bọn họ trong lòng đều có tham niệm. Nếu tần tĩnh cùng một đám người cùng này ba người nổi lên xung đột, bọn họ là có thể đục nước béo cò. Đáng tiếc này tần gia tiểu tử muốn chính là ngọc thủy đinh loan lại tạ ơn tình này. nhìn dáng vẻ là đánh không đứng dậy nghĩ đến đây phúc lăng lao đạo hướng mọi người vái chào nếu không có việc gì chúng ta mấy người trước cáo tử vài vị đạo hữu sau này còn gặp lại đinh loan phượng tiêu ba người ước gì bọn họ tránh ra lúc này khách khí mà đáp lễ mà tính cùng đạo quân đoàn người căn bản không có để ý tới ta sám hối kỳ thật này chương là ngày hôm qua nửa đêm viết tốt nhưng là không tu xong bị cưỡng chế ngủ Sau đó hôm nay cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm, về trễ, chỉ tu tu. Phúc lăng lao đạo sau khi rời khỏi, Phượng Tiêu tiếp nhận kia khối huyễn hỏa ngọc tinh, ngón tay đè đè, dùng linh khí tìm kiếm một chút, cười nói, thần gia tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, này khối ngọc tinh thật sự có ngọc thủy Thật sự. Thần hy trên mặt hiện lên vui mừng. Phượng Tiêu ngón tay dùng một chút lực, huyễn hỏa ngọc tinh vỡ ra một đạo khe hở. Lập tức chảy ra thủy giống nhau thanh thấu Ngọc Dịch, một gặp được không khí, lập tức ngưng kết thành trong suốt tinh thể. Đợi cho Ngọc Dịch lưu tẫn, Phượng Tiêu đem lòng bàn tay tinh thể vứt cho Tân Hy, nội tử có ngôn này Ngọc thủy liền đưa dư ngươi. Như vậy thuần tịnh nhan sắc, này khối Ngọc Tủy tuyệt đối vượt qua ngàn năm. Tân Hy tiếp nhận, vui vô cùng mà ấp lễ, đa tạ ba vị tiền bối, này tình vãn bối nhớ kỹ trong lòng. Đinh loan lại cười nói. ngươi lại không cho nhà ta phượng ninh làm con rể nhớ tình làm cái gì tần hy tuy rằng xử sự, sự lão đạo ra mặt lại có chút mỏng nghe đinh loan trêu chọc chỉ cười không trả lời tĩnh cùng đạo quân đôi mắt ngon ngó, nói ta nói các ngươi hai vợ chồng đừng khi dễ ta đổ nhi thành thật không có việc gì nói chúng ta liền đi rồi tuy nói tĩnh cùng đạo quân sớm nói qua không nhúng tay nhưng bọn họ một hàng bốn cái nguyên anh tu sĩ tại đây luôn là thêm biến số Loan Phượng vợ chồng cập quý đạo nhân đều ước gì hắn chạy lấy người, bởi vậy ai cũng không khách khí. Phượng Tiêu nói, nếu như thế, sau này còn gặp lại. Tinh cùng đạo quân gật gật đầu, mang lên Tần Hy, cùng hoa viêm đạo quân hắc phong đạo nhân chờ cùng rời đi. Bay ra ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần thức phạm vi, một hàng năm người dừng lại, tinh cùng đạo quân hỏi, thiên ca ở nơi nào mất tích? Tần Hy chỉ vào một phương hướng, bên kia, ước chừng có nửa ngày lộ trình. Thinh Cùng Đạo quân nhìn nhìn hắn chỉ phương hướng, nhíu như mày, ngươi là nói sương ngủ bên trong. Đúng vậy. Các ngươi thất lạc có bao nhiêu lâu rồi? Nhưng có người khác đồng hành. Thiên ca nhưng có thương tích trong người. Đại khái trải qua như thế nào? Ngươi chậm rãi nói đến. Thinh Cùng Đạo quân một đám vấn đề hỏi tới, tần hy ấn xuống nôn nóng tâm tình. Đem hai người mấy ngày nay chạm hướng đại khái nói một lần. Đương nhiên. Lược quá không có phương tiện trước mặt mọi người nói kia một đoạn. Đương hắn nói đến hai người như thế nào thất lạc thời điểm, tinh cùng đạo quân cùng đồng hành ba vị nguyên anh tu sĩ dùng ánh mắt giao lưu một chút. Kia cả người hắc ý kìa, giống cái ma tu hắc phong đạo nhân nói, tần gia tiểu tử, ngươi nói kia sương mù, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được, phía trước phí một phen tay chân mới đi ra, đi nơi đó tìm người, thật sự không có gì nắm chắc. Cái này đáp án tần hy cũng không ngoài ý muốn. Hắn đem ánh mắt đầu hướng tính cùng đạo quân. Tính cùng đạo quân nói, một cái vừa mới kết đan tu sĩ, nếu vô đặc thủ thủ đoạn. Ở chúng tiên khư sống không được mấy ngày. Thiên ca là ta đồ nhi, tổng không thể đem nàng một người ném ở nơi đó. Nghe được hắn tỏ thái độ, hát phong đạo nhân mặt vô biểu tình. Nếu tính cùng đạo huynh quyết ý đi cứu đồ nhi, chúng ta cũng không hảo ngăn cản. Ta cùng lỗ sư đệ liền ở ngọc thần cung chờ chư vị đi. Hát phong đạo nhân cùng này đầu trọc tu sĩ Lô Bách Khoa Toàn Thư đều không phải là huyền thanh môn tu sĩ. Tuy cùng tinh cùng đạo quân giao hảo, khá vậy không cần phải vì hắn đổ nhi mạo hiểm. Nghe xong lời này, Tinh cùng đạo quân chỉ nhàn nhạt nói, đã biết. Hai ngày trong vòng, ta cùng với hoa viêm sư đệ tất sẽ đổi tới, nếu là không tới, liền không cần chờ chúng ta. Hát phong đạo nhân cùng lỗ Bách Khoa Toàn Thư liếc nhau. Gật gật đầu, song song hóa thành độn quang rời đi. Chờ đến bọn họ hai người bóng dáng biến mất. Vẫn luôn không nói chuyện hoa viêm đạo quân hỏi, tinh cùng sư huynh, chúng ta như thế nào đi tìm. Vấn đề này làm tinh cùng đạo quân cũng cảm giác sâu sắc đau đầu, bọn họ đều là trải qua sương mù, biết ở nơi đó thần thức đều không có tác dụng, chẳng sợ bọn họ là nguyên anh tu sĩ, cũng muốn vạn phần cẩn thận. Tiểu tử ngươi, tinh cùng đạo quân chỉ vào tần hy thổi dâu, ngày thường không phải rất có thể sao. Như thế nào mang thiên ca ra cửa liền ra loại sự tình này? Thần hy cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Chuyện này xác thật là hắn không đủ cẩn thận, biết rõ chúng tiên khư nơi trốn nguy hiểm, lại không có phòng bị hai người sẽ thất lạc. Xem hắn như vậy, tinh cùng đạo quân lại cảm thấy trách hắn không được, đành phải nói, không biện pháp khác, đi tìm đi. Hòa viêm sư đệ, chúng ta phân công nhau, người đông ta tây. Một ngày nửa giờ gian, mặc kệ tìm không tìm được, đều tại đây hội hợp. Hảo! Hoa viêm đạo quân cái gì vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp hóa thành tiềm đi xuống, hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở cách đó không xa sương mù bên trong. Nhìn hoa viêm đạo quân thân ảnh biến mất, tinh cùng đạo quân đứng trong chốc lát, đống nhiên nói, nói đi, ngươi cùng thiên ca có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tân hy ngẩn ra, ý thức được sư phụ hỏi chính là phương diện kia, khu một tiếng, bỏ qua một bên đầu, cái này... Về sau rồi nói sau. Xem hắn bộ dáng này, tinh cùng đạo quân đại đại kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã sự thành. Tân Hy không trả lời, bất quá đuôi lông mày khỏe mắt ý mừng, người mù đều nhìn ra được tới. Tinh cùng đạo quân đã muốn cười, lại cảm thấy chính mình không thấy được không sáng khoái, biểu tình vặn vẹo trong chốc lát, đành phải vô vô vai hắn, không tồi, cuối cùng không lãng phí sư phụ tâm ý. Tân Hy nhớ tới việc này tuy rằng vui mừng. Nhưng càng lo lắng thiên ca an nguy, nói, sư phụ, chúng ta đi trước tìm người đi. Vãn một chút, thiên ca liền nhiều một phân nguy hiểm. Mạch thiên ca lúc này xác thật gặp phải nguy hiểm. Sương mù bên trong, không biết nơi nào toát ra tới một đoàn chỉ vàng chuột, tuy rằng tu vi không cao, số lượng lại rất nhiều, hơn nữa ở trong sương mù xuất quỷ nhập thần. Nàng cung cảnh hành tung đã giết đã nửa ngày, lại trước sau không có giết hết. Lần thứ hai nuốt vào số viên hồi linh đan nhìn tiểu hỏa tung tăng nhảy nhót sử dụng pháp thuật bức lui yêu thú, mạch thiên ca thở gấp nói, cảnh đạo Hữu như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cảnh hành tung chính thao túng phi kiếm diệt địch, nghe được lời này, trận trắng mắt, cái này ta cũng biết, vấn đề là ngươi có biện pháp sao. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, có cái biện pháp có thể thử xem, liền tính không thành, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người đã giết nửa ngày không ngừng. cảnh hành tung tuy rằng trong cơ thể còn có linh khí nhưng về tâm lý đã cảm giác được mỏi mệt nghe được lời này liền nói như thế cũng không tồi ngươi nói một chút muốn như thế nào làm đi mạch thiên ca lại diệt sát một đám yêu thú nói này đó yêu thú đạo hưu trước chắn trong chốc lát cảnh hành tung nghe xong nàng lời nói cái gì cũng chưa nói trong tay trường kiếm bỗng nhiên nổ tung lộng lây bạch quang đem hai người một thú bao quanh bao lại tuy rằng người này tính cách cũng không thảo hỉ nhưng thực lực là không có nghi vấn, kiếm quăng dưới, không có một con yêu thú quá được giới tuyến. Mạch thiên ca không lãng phí thời gian, một sở túi cắn khôn. Lấy ra bảy trận khí cụ cùng linh thạch, thập phần nhanh chóng mà ở hai người chung quanh bày ra trận pháp. Cảnh hành tung đảo qua liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc. Trận pháp chi đạo, xem như cửa hồng chung cửa hồng, nghiên tập trận pháp muốn hao phí đại lượng thời gian, mà tu sĩ ở Nguyên Anh phía trước. Mỗi người tu luyện lên chỉ hận thời gian quá ít, căn bản không có khả năng hoa quá nhiều thời giờ tới tu tập bên nói, cho nên Nguyên Anh dưới tu sĩ, ít có tinh thông trận pháp. Hắn lại không biết. Mạch Thiên Ca tình huống có chút đặc thù, nàng ở trúc cơ là lúc, lo lắng tu luyện quá nhanh mà cố tình thả chậm tốc độ, hoa bỏ lớn thời gian dùng để tu tập bên nói, cho nên trận pháp so chi cùng cảnh giới tu sĩ muốn hảo đến nhiều. Hiện tại nàng trong tay này bộ trận pháp, Chính là chính mình sửa chữa quá tứ tượng bách hoa trận, tứ tượng chủ phòng, bách hoa chủ sát. Là một bộ hợp lại trận. Bất quá, nàng kết đan còn không lâu, kết đan sau không tốn cái gì thời gian ở trận pháp trung. Này bộ bày trận khí cụ vẫn là trúc cơ khi chuẩn bị. uy lực hữu hạn Liên ở nàng ở bày trận là lúc, cảnh hành tung bỗng nhiên quát, có người tới. Mạch thiên ca cả kinh. Theo sau vui vẻ, vội hỏi, cái gì tu vi? nàng thân thức bị thương hiện giờ so cảnh hành tung còn yếu chút này xương mù lại sẽ ngăn cản thần thức cảnh hành tung cảm ứng một hồi lâu mới có chút không xác định nói tựa hồ là kết đăng kỳ kết đăng kỳ chẳng lẽ là lời nói còn chưa nói xuất khẩu xương mù bên trong đã xuất hiện loáng thoáng hắc ý rỉa nhân ảnh người này vừa xuất hiện chung quanh chỉ vàng chuột phát hiện tân mục tiêu lập tức có mấy trăm chỉ quay đầu buôn người này mà đi mạch thiên ca thấy thế cũng không bày trận cùng cảnh hành tung đối xem một cái từng người ngự sử trong tay phi kiếm hướng người nọ phương hướng sát đi vị đạo hữu này cảnh hành tung cao giọng nói tại hạ cổ kiếm phái tu sĩ xin hỏi đạo hữu cao danh quý thánh trong sương ngủ kia màu đen bóng người nghe được hắn thanh âm thân hình dừng một chút lại không trả lời như cũ vùi đầu khổ sát mạch thiên ca híp mắt nhìn nhìn có chút trần chờ hỏi ngươi xem Đó có phải hay không cái nữ tu? Tuy rằng sương mù mông lung, lung, nhưng trong đó loáng thoáng xuất hiện hắc ý thân ảnh sắc thật dáng người hiểu điệu. Cảnh hành tung chỉ nhìn một chút, liền nói, là nữ tu. Nghe được hắn khẳng định trả lời, mạch thiên ca âm thầm thất vọng. Tuy rằng nàng biết tần hy mặc kệ là tu vi vẫn là thủ đoạn đều cao hơn chính mình, lịch duyệt cũng cực phong phú, nhưng nơi này là thiên ma sơn, cùng hắn thất lạc lâu như vậy, nàng trong lòng thập phần bất an. Hiện tại làm sao bây giờ? Cảnh hành tung quét chung quanh liếc mắt một cái, nói, qua đi nhìn xem, nhiều người nhiều một phân nắm chắc. ân Mạch thiên ca không ý kiến. Nữ tu nói, ít có thô bạo người, đối phương lại đồng dạng vây ở như vậy trong sương mù hẳn là có thể kết minh. Hai người thao túng phi kiếm, tiểu hỏa phun ra thái dương chân hỏa, hướng kia hắc ý hẻ nữ tử nơi phương hướng sắt đi. Hai bên ly đến càng ngày càng gần. Đã có thể tinh tưởng nhìn đến này nữ tử bộ dáng. Chỉ thấy nàng đôi tay bộ trả bộ, Cùng yêu thu ẩu đả ở một chỗ, Lại là cái võ tu. Gì? Cảnh hành tung thanh âm mang theo hương phấn, Vẫn là cái mỹ nhân. Mạch thiên ca nhịn không được chừng hắn một cái, Người này, thật là cẩu sửa lại kia cái gì cái gì, Đều khi nào, Còn nhớ thương nhân ra là cái mỹ nhân. Lời tuy như thế, Mạch thiên ca cũng có chút tò mò, Hướng nàng kia khuôn mặt nhìn lại, Này vừa thấy dưới, ngẩn ra. Thực tú khí một khuôn mặt, không tính cỡ nào mỹ mạo, lại có một loại bình tĩnh lênh khốc mỹ lệ. Đương nhiên, nay không phải nàng kinh ngạc nguyên nhân, nàng cảm thấy quái dị chính là, nhìn lại có chút quen thuộc. Tú khí nữ tử, võ tu, sử dụng trảo bộ. Tu sĩ ký ức đều thực hảo, mạch thiên ca chậm rãi nhớ lại như vậy một nhân vật, nàng biết người kia là ai. hít vào một hơi, mạch thiên ca mật ngự chuyên âm, cảnh đạo hữu Người này cùng Tùng Phong Thượng Nhân có quan hệ. Cảnh hành tung trong tay động tác dừng một chút, ánh mắt hổ nghi mà nhìn phía nàng. Tùng Phong Thượng Nhân tên tuổi, cô nô không có người không biết. Cảnh hành tung đương nhiên cũng biết vị này thiên cực đệ nhất nguyên hậu tu sĩ, cùng với hắn hôn độn thanh danh. Hắn mật ngữ trả lời, ngươi nhận thức. Gặp qua một lần. Mạch thiên ca ánh mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn này nữ tu. Không sai, năm mươi nhiều năm trước. Ở huyền nhân đạo quân Nguyên Anh Đại Điển Trung xuất hiện quá, còn cùng nàng động qua tay nữ tu, đó là trước mắt này nữ tử. Không quá Mỹ lệ tân niên ngày đầu tiên, soát cả đêm thiên ngay, kết quả liền thành như vậy. Trúc đại gia tân niên vui sướng, kế tiếp mấy ngày, có khả năng là tự động đổi mới, thiếu nợ gì đó, trung tuần bắt đầu chậm rãi còn. Ở huyền nhân đạo quân kết Anh Đại Điển Thượng, nữ tử này vẫn là Trúc cơ hậu kỳ, Tùng Phong Thượng Nhân xuất hiện lúc sau, nàng liền mạc danh biến mất. cũng không biết dùng chính là cái gì thủ pháp. Không nghĩ tới 50 nhiều năm sau cư nhiên có thể tái kiến nàng, hơn nữa nàng cũng tấn giai kết đan. Nay cũng không kỳ quái, năm đó nàng này đã là trúc cơ hậu kỳ, nếu nàng thật sự là tùng phong thượng nhân đồ tử đồ tôn, 50 nhiều năm thời gian tấn giai kết đan sơ kỳ, cũng là thực bình thường sự. Mạch thiên ca chính mình khi đó còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, hiện giờ cũng tấn giai kết đan. Nàng đại khái đem sự tình hướng cảnh hành tung giảng thuật một lần, cảnh hành tung dừng một chút, không nói chuyện. Hán tuy hảo mỹ nhân, tâm lại là tàn nhẫn, tương so lên, thậm chí so tần hi ác hơn tay, ít nhất tần hy nếu là đáp ứng rồi mang lên ai, liền sẽ không lại vô nghĩa, không giống hán, dọc theo đường đi hướng nàng xun xoe không ngừng, lại chưa từng thiệt tình coi nàng vì đồng bọn. Bất quá, này nữ tử rốt cuộc là kết đan tu sĩ, trước mắt tình huống này, nhiều một người luôn là tốt, Không biết cảnh hành tung sẽ làm cái gì quyết định. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn này nữ tử, phát giác nàng võ nghệ so với 50 nhiều năm trước lợi hại nhiều. Cũng là, võ tu cùng kiếm tu giống nhau, đấu pháp muốn vượt qua bình thường tu sĩ, tu vi càng cao, loại này ưu thế càng đáng sợ. Tuy rằng này nữ tử chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng xem nàng động thủ vi lực, so với bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ cũng không kém, thậm chí còn càng cường một ít. Mạch Thiên ca trong lòng cũng là bất ổn. Nếu là cùng này nữ tử liên thủ, nhưng thật ra cái hảo trợ lực, nhưng nếu trở mặt nói. Tại đây trong sương mù, thật sự nơi trốn nguy hiểm. Một lát sau, cảnh hành tung rốt cuộc mật ngữ chuyên âm, nếu là có thể cùng nàng liên thủ, vậy liên thủ đi. Mạch Thiên ca chỉ gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, hiện tại lúc này, nàng lựa chọn tin tưởng cảnh hành tung. Vị cô nương này, cảnh hành tung cao giọng nói. Tại hạ cổ kiếm phái tu sĩ, không biết cô nương chính là tùng phong thượng nhân cao đồ. Những lời này vừa ra khỏi miệng, kia hắc y ly thân ảnh tạm dừng một chút thân hình, quay đầu tới, tràn ngập cảnh giác mà quét bọn họ hai người liếc mắt một cái. Cảnh hành tung lộ ra mỉm cười, hướng nàng nói, cô nương mặc lo lắng, chúng ta hai người cũng không ác ý này sương mù thực sự cổ quái, người ta cùng vây tại đây, nhưng nguyện liên thủ. Này nữ tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu. lại không nói lời nào cảnh hành tung lại nói thiên ma sơn trung nơi trốn nguy hiểm tuy rằng cô nương tải cao mật lớn nhưng rốt cuộc là đơn người độc kỵ nhiều giúp đỡ cũng hơn đường lui nói lời này khi cảnh hành tung thần sắc thập phần thành khẩn này nữ tử xem hắn lại nhìn xem ở hắn phía sau ngăn cản chỉ vàng chuột công kích mạch thiên ca cảnh giác thần sắc chậm rãi mềm xuống dưới khẩu môi chưa trường đã vang lên khàn khàn thanh âm nếu là liên thủ Lại nên như thế nào? Nghe được lời này, cảnh hành tung cười nói, tự nhiên là liên thủ tự bảo vệ mình. Tìm kiếm đường ra. Tìm kiếm đường ra. Nay nữ tử khỏe môi nguéo một cái, mang ra chút ý cười, chỉ là thoạt nhìn lại giống trào phúng, các ngươi tìm được đường ra. Không có. Cảnh hành tung thản luôn nói, bất quá, chúng ta ba người tổng so một người an toàn chút. Mạch thiên ca không thể không thừa nhận, nay cảnh hành tung thần sắc đứng đắn thời điểm. Sắc thật có chút mị lực, ở hắn nhìn chăm chú dưới, này nữ tử chậm rãi liền không như vậy lanh khốc. Nàng nói, ta như thế nào có thể tín nhiệm các ngươi. Cảnh hành tung cười nói, tại đây xương mù bên trong. Giết ngươi lại có chỗ tốt gì? Lại nói, cô nương nếu có thể tới đạt chúng tiên hư, nói vậy cũng từng có nhân thủ đoạn. Liên tính trở mặt, cũng có thoát thân thủ đoạn đi. Hắn lời này nói xong. Này nữ tử lâm vào trầm tư. Chất lóe thần. Nàng trước mặt một đám tiền tài chuột đống nhiên bạo khởi, chỉ thấy kiếm quang chật lóe cảnh hành tung phi kiếm rơi như thất luyện, kiếm quang nơi nơi, huyết nhục bay tứ tung, kia một đám chỉ vàng chuột đột từ đường trường. Này phê chỉ vàng chuột tử vong lúc sau, vây công bọn họ mặt khác chỉ vàng chuột đồng dạng bạo khởi, ba người không dám chậm trễ, lập tức đồng tâm hiệp lực, đem này đó bạo khởi yêu thú nhất nhất diệt sát. Nguyên bản cảnh hành tung cùng mạch thiên ca hai người. Nhân mạch thiên ca pháp bảo không tiện tay duyên cớ, lực sát thương không đủ, này nữ tử lại là cái võ tu, sát khởi yêu thú tới so bình thường tu sĩ mau đến nhiều, ba người liên thủ dưới, dần dần mà chỉ vàng chuột càng ngày càng ít. Hơn nửa canh giờ lúc sau, này đó chỉ vàng chuột rốt cuộc bị toàn bộ chém giết. Ba người liên thủ diệt yêu, trên thực tế đã là kết minh. Sát xong lúc sau, ba người mệt đến quá sức, mạch thiên ca chạm đều đứng không vững. Tiểu hỏa dứt khoát đã nằm sắp xuống tới le lưới. Ba người tư thế khác nhau mà ngồi dưới đất thở dốc điều khí. Một lát sau, rốt cuộc đều thuận quá khí tới. Cảnh hành tung đối này nữ tử cười nói, không biết cô nương phương danh. Này nữ tử trong mắt hiện lên một tia do dự, đắp, nhiếp vô thường. Cảnh hành tung ngẩn ra, vũ thường. Vũ mị chi vũ. Nghe thường chi thường. Không phải nàng biểu tình lãnh đạo, không có một tia dao động, có vô chi vô. Thương tổn chi thương. Cảnh hành tung tung hoành son phấn trận, lại chưa từng nghe qua như vậy tên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vô thương, này thực sự không giống một nữ tử tên. Hơn nửa ngày, hắn chỉ có thể khen, hảo đặc biệt tên. nay tự xưng nhiếp vô thương nữ tử trên mặt lại xuất hiện cái loại này cùng loại trào phúng cười, không có nói tiếp. Tại hạ cảnh hành tung. Nghe được cảnh hành tung tự giới thiệu, này nhiếp vô thương chỉ là gật gật đầu. liền chuyển hướng mạch Thiên Ca nói, mạch đạo Hữu đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta sao? Mạch Thiên Ca gật đầu, vừa không thân thiết cũng không xa cách, lấy đồng dạng lãnh đạm trả lời, tự nhiên nhớ rõ, đáng tiếc thẳng đến hôm nay mới biết được hưu tên họ. Tu sĩ ký ức luôn luôn thực hảo, các nàng nhớ rõ lẫn nhau cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là Mạch Thiên Ca trong lòng còn nghi vấn, năm đó này nữ tử cùng bình thường tu sĩ cũng không khác biệt, hôm nay nhưng vẫn sử dụng phúc ngữ Thanh âm cũng pha kỳ quái, từ đầu đến cuối chưa từng há mồm nói chuyện, chẳng lẽ này năm mươi nhiều năm có cái gì biến cố. Bất quá, các nàng nguyên bản liền không có gì giao tình, thậm chí có thể nói là địch nhân, chuyện này nàng cũng chỉ là đặt ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, không tiện hỏi ra tới. Đơn giản nói nói mấy câu sau, ba người sai khai thời gian khôi phục linh khí. Một lát sau, cảnh hành tung đánh xong ngồi, hỏi nhiếp vô thường, nhiếp cô nương. người đến đây đã bao lâu nhưng có cái gì đi ra ngoài manh mối nhiếp vô thương đáp ước chừng một ngày tại đây thần thức vô dụng phương hướng mất hết vẫn luôn không thể tìm được đường đi ra ngoài tình huống này cùng bọn họ không sai biệt lắm cảnh hành tung quay đầu nhìn nhìn mạch thiên ca nói chúng ta cũng là như thế bất quá chúng ta dọc theo đường đi có thanh hơi đạo hữu lưu lại trận pháp ấn ký không biết cô nương có từng phát hiện quá kêu bắt quái trận đồ là các ngươi họa Nhiếp vô thương nhăn lại mày. Mạch thiên ca đáp, không tồi. Nói như vậy, nhiếp đạo hữu này dọc theo đường đi gặp được qua. Nhiếp vô thương gật đầu, gặp được quá vài lần. Đáng tiếc ta đối trận đồ cũng không phải thực tinh thông, không biết đến tột cùng như thế nào chỉ hướng. Vài lần, chúng ta một đường đi tới, chính là dựa theo bát quái trận đồ phương vị. Nếu đạo hữu gặp rất nhiều lần, kia thuyết minh đạo hữu xoay vài cái vòng. Thì ra là thế. nhiếp vô thương giật mình thấp giọng nói một câu lại hỏi nói như vậy hai vị đạo hưu vẫn là có biện pháp đi ra ngoài mạch thiên ca biểu tình nhàn nhạt, nhạt này đảo không khẳng định ai cũng không biết này sương mù đến tột cùng có bao nhiêu đại cũng không biết cái này phương hướng hay không chính xác tại đây sương mù bên trong thần thức đều sẽ làm lỗi trận đồ cũng đều không phải là hoàn toàn có thể tin lời này đều không phải là hư ngôn trận đồ chỉ có thể nói rõ phương hướng cũng không thể chỉ dẫn chính xác con đường. Hơn nữa, này sương mù nếu sẽ ảnh hưởng thần thức, có thể hay không cũng ảnh hưởng mặt khác phán đoán. Bọn họ cũng không biết. Ba người trầm mặc một trận, cảnh hành tung nói, hai vị cô nương linh khí đều khôi phục sao. Hảo! Trong cơ thể có cái tuần hoàn phổi, mạch thiên ca hiện giờ khôi phục linh khí phi thường mau. Nhiếp vô thương cũng gật gật đầu. Cảnh hành tung liền nói, kia hai vị đối phía dưới hành trình có ý kiến gì không? Mạch thiên ca không có lập tức trả lời, quay đầu xem nhiếp vô thương, nhiếp vô thương túi đầu, cũng không trả lời. Trâm Mặc một trận, cảnh hành tung lại nói, hai vị, này nhưng quan hệ đến chúng ta thánh mạng, nếu có nói cái gì, tốt nhất hiện tại cứ việc nói thẳng. Hắn lúc này trên mặt không cười, nghiêm túc mà nhìn các nàng. Ta không có gì hảo thuyết. Trước nói lời nói chính là mạch thiên ca, nàng nhàn nhạt nói, thẳng thắn nói thẳng, thực lực của ta so các ngươi đều không bằng. Chỉ là lược hiểu một ít trận pháp mà thôi, dùng trận đồ chỉ ra phương hướng, chính là ta có thể nghĩ ra biện pháp. Cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương cũng chưa trả lời. An tĩnh trong chốc lát, nhiếp vô thương khàn khàn thanh âm vang lên, đạo hưu có này chỉ ngũ dai linh thú, thực lực đã là không yếu, lời này thực sự quá khiêm tốn. Mạch thiên ca cười cười, lời nói thật mà thôi, linh thú so với tu sĩ, kém quá nhiều. Nhưng đạo hưu pháp bảo, cũng là bất phẳng a. nhiếp vô thương nhướng mày cười nàng cười thoạt nhìn đều không phải đơn thuần cười lúc trước kia vài lần luôn là mang theo trào phúng lúc này đây lại là có khác ý vị mạch thiên ca làm như cái gì cũng không thấy ra tới hơi hơi gợi lên khoe miệng nhiếp đạo hữu tán thưởng nhiếp vô thương lại tiếp tục nói mạch đạo hữu nghe nói lệnh sư cùng lệnh sư huynh đều tới thiên ma sơn vì cái gì ngươi lại là một người đâu mạch thiên ca nhìn nàng một cái bình đạm nói Bọn họ có khác mục đích? Phải không? Nhiếp vô thương lại cười, lúc này đây cười, rốt cuộc có vũ mị cảm giác, lại có vẻ có chút âm trầm. Mạch đạo hữu, là liên hệ không thượng bọn họ đi. Tiếng nói vừa dứt, mạch thiên ca không núc đích, cảnh hành tung kiếm lại bám một chút ra khỏi vỏ, kiếm quang tới gần nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương lại không núc đích, ngẩng đầu hướng cảnh hành tung hơi hơi mỉm cười. Cảnh đạo hữu, làm gì vậy? ngươi cùng huyền thanh môn cũng không tương quan đi. cảnh hành tung ánh mắt như băng lạnh lùng nói ta cùng với tùng phong thượng nhân càng thêm không liên quan a nhiếp vô thương vẫn cứ làm lơ treo ở nàng trước mặt bất động phi kiếm nói nghe nói mạch đạo hưu hiện giờ đã coi đạo hào vài thập niên trước mới gặp đạo hưu là lúc thực sự không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy đạo hưu không hổ là tĩnh cùng đạo quân cao đồ mạch thiên ca ngồi không nhúc ních vẫn như cũ trở về kia một câu nhiếp đạo hưu tán thưởng nói thật nhiếp vô thương nhìn mạch thiên ca thần sắc tiệm lãnh đối với mạch đạo hữu thiên tư, ta cũng không ghen ghét nhưng đối mạch đạo hữu trải qua lại là ghen ghét không thôi danh môn đệ tử nguyên anh sư phụ còn ái đồ như mạng đạo hữu mệnh cũng thật hảo nói xong lời cuối cùng nhiếp vô thương ánh mắt đã không phải đang xem mạch thiên ca cười đến có chút hoàng hốt cảnh hành tung thần sắc giật giật kiếm quang nhoáng lên thu trở về nhiếp đạo hữu ngươi nói này đó Rốt cuộc là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Nhiếp vô thương đứng lên, kéo lên quyền bộ, mặt vô biểu tình, ta không thể so mạch đạo hữu, trừ bỏ này một thân cậy mạnh, không còn sở trường, như thế nào đi ra ngoài, liền nghe hai vị đạo hữu đi. Nừng trong chốc lát, cảnh hành tung thu kiếm vào vỏ, ngồi trở về. Ta đảo có cái phương pháp, cũng không biết hai vị đạo hữu có nguyện ý hay không thử một lần. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương ánh mắt lập tức chuyển tới trên người hắn. Cảnh hành tung nói, biện pháp này nói đến đơn giản, bất quá muốn mạo nhất định nguy hiểm. Mạch thiên ca liền nói, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, vừa rồi là vận khí tốt, nếu là tái ngộ đến cái gì khó chơi yêu thú, lại có thể hảo đến nào đi. Cảnh đạo hưu nếu có cái gì phương pháp, không ngại nói thẳng. Nhiếp vô thương cũng mặt vô biểu tình gật gật đầu, không có phản đối. Cảnh hành tung liền cười cười. Rồi tay chỉ chỉ trên đầu. Nếu chúng ta vô pháp phân rõ phương hướng, không bằng hướng lên trên phi, này xương mũ luôn là có cuối đi. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương hai người đều là ngần ra. Mạch Thiên Ca cân nhắc một chút, nói: chính là, Cảnh Đạo hữu, này chúng tiên khư mặt trên là có tiên khí, chúng ta đều không phải là tiên nhân chi khu, căn bản chịu không nổi này tiên khí. Nếu là đụng phải phải làm sao bây giờ? Cảnh Hành tung nói. Đây là ta nói nguy hiểm. Này đó tiên khí vốn không nên tồn tại với nhân gian, cho nên, tiên khí đối với rất nhiều đồ vật đều có bài xích tác dụng, đối này xương mù nhất định cũng là như thế. Ta dám khẳng định, sương mù cùng tiên khí chi gian là có rảnh, nếu vận khí tốt nói, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua cái này khe hở đi ra ngoài. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều lâm vào chầm tư. Sở dĩ ngay từ đầu liền bài trừ phương pháp này. chính là bởi vì chúng tiên khư trên không có tiên khí tồn tại, tiên khí trung lực lượng cường đại, đối bọn họ này đó người tu tiên mà nói là tương đương đáng sợ. Nhưng cảnh hành tung nói không phải không có lý, bọn họ như vậy vây ở xương mù bên trong đều biết có thể căng bao lâu. Vừa rồi đám kia chỉ vàng chuột đều là ngũ giai dưới, cũng đã như vậy khó chơi, nếu đụng tới ngũ giai trở lên yêu thú lại nên như thế nào? Chi bằng thử thời vận, nói không chừng thật có thể đi ra ngoài. Hảo đi mạch thiên ca hạ quyết tâm, cảnh đạo hưu phương pháp này. Ta cảm thấy được không? Nhiếp vô thương cũng gật gật đầu, khan khan thanh âm vang lên, hai vị đạo hưu sư môn trưởng bối nhưng ở phụ cận. Mạch thiên ca cùng cảnh hành tung đối xem một cái, cảnh hành tung nói, nhiếp đạo hưu chỉ chính là đưa tin. Không tồi ánh mắt ở hai người bọn họ chi gian xoay chuyển, nhiếp vô thương nói. Đương nhiên, hai vị cũng có thể cự tuyệt, nói không chừng trước tới là gia sư. Đến lúc đó, Mạch Thiên ca ánh mắt giật giật, không nói chuyện. Nhiếp vô thương nói như vậy, xem ra nàng thật sự là Tùng Phong Thượng Nhân đồ đệ, hơn nữa Tùng Phong Thượng Nhân cũng tới Thiên Ma Sơn. nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Tùng Phong Thượng Nhân là người tuy kém, thực lực chi cường lại là không hề nghi ngờ. Hơn nữa cùng tĩnh cùng đạo quân Tần Hy hai người đều có cố thủ. Không nói đến tĩnh cùng đạo quân, Tần Hy liền tại đây phiến sương mù bên trong. Nếu là bị tùng phong thượng nhân gặp được, tính tất yếu mệnh khó bảo toàn. Mạch thiên ca nghĩ đến đây, nhìn cảnh hành tung liếc mắt một cái. Cảnh hành tung tựa hồ không có chú ý tới nàng ánh mắt, lượt một suy nghĩ, nói, này không phải là không thể, bất quá, tại đây sương mù bên trong, vô pháp sử dụng đưa tin phủ. Không biết mặt trên có phải hay không có thể. Nghe được lời này, nhiếp vô thương gật đầu, cảnh đạo hữu lời này có chút đạo lý. Thôi. Ngàn dặm đưa tin phụ không nhiều lắm. Chúng ta xác định có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, nàng thực sự lo lắng tùng phong thượng nhân đi tìm tới. Ba người nói làm liền làm. Đầu tiên, bọn họ cần thiết tìm được một cái đủ tư cách hướng lên trên phi vị trí. Cách đan tu sĩ tuy rằng có thể trời cao phi hành, nhưng nơi này sương mù nói không rõ, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Tiếp theo, phòng ngự pháp bảo, đùa chú đều phải chuẩn bị tốt. dùng để khẩn cấp. Cuối cùng, ba người cộng đồng gặp nạn, nhưng đều không phải là một lòng, tổng muốn đề phòng người khác một ít. Đối hai người kia, Mạch Thiên ca một cái cũng không dám tin. nhiếp vô thương là tùng phong thượng nhân đồ đệ, cảnh hành tung lãi nặng tâm tàn nhẫn, tùy tiện cái nào, đều không thể toàn tin. Cố tình ba người chung, thực lực của nàng là yếu nhất, cho nên đến tất cả cẩn thận. Một lát sau, ba người rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hướng lên trên phi địa phương. Nay hẳn là cũng là thượng cổ tiên ma đấu pháp di tích, chỉnh tề đa núi, bị đồng thời cắt đứt, lộ ra than chỉ đáng sợ nham thạch bên trong, trải qua mấy trăm vạn năm phong hóa, đã không có bén nhọn góc cạnh, lại vẫn giữ lại cổ quái bộ dáng Cảnh hành tung bay lên đi mấy chục trượng, nhìn nhìn tình huống, xuống dưới nói, liền nơi này đi, thuật nhìn cũng không dị thường. Mạch thiên ca chính mình cũng đi lên nhìn nhìn, cũng không dị thường, gật đầu đồng ý nhưng thật ra nhiếp vô thường. Tùy tuy tiện tiện bộ dáng căn bản chưa từng nhìn kỹ. Rồi sau đó ba người từng người đã tọa nghỉ ngơi, chuẩn bị pháp bảo bừa chú chờ vật. Nửa ngày qua đi, cảnh hành tung đầu tiên hỏi, hai vị đạo hữu chuẩn bị tốt sao? Hắn người này, nếu là tồn thông đồng tri tâm, liền sẽ gọi cô nương, hiện giờ gọi các nàng hai người vì đạo hữu, có thể thấy được là thu tâm. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều gật đầu, nhiếp vô thương là võ tu, vốn là không có gì hảo chuẩn bị. Mạch thiên ca tắc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, trên người đồ vật đã sớm đặt ở nhất phương tiện lấy lấy vị trí. Nếu như thế, chúng ta này liền bắt đầu đi. Từ từ, nhiếp vô thương thanh âm vang lên, chúng ta ba người cùng đi lên sao. Lưu một người ở bên ngoài, có phải hay không phương tiện chiếu ứng? Nghe được lời này, cảnh hành tung cười cười, chúng ta ba người, ai lưu tại phía dưới có thể cho người yên tâm. Nhiếp vô thương cùng mạch thiên ca đều không nói chuyện. xác thật, bọn họ ba người lẫn nhau không tín nhiệm, lưu lại chiếu ứng loại sự tình này căn bản không cần thiết, nếu thật sự ở mặt trên gặp sự tình, kia chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Ba người trầm mặc từng người tế ra phi hành pháp bảo, vận khởi hộ thân linh khí, bắt đầu hướng về phía trước bay đi. Cái này quá trình rất chậm, cùng phía trước bò vạn nhận phong tình huống thực tương tự, chẳng qua hiện tại rất có khả năng gặp được chính là tiên khí mà phi ma khí, đồng dạng phải cẩn thận cẩn thận tranh né. hoặc dùng hộ thân linh khí cháo chặt lại. Ba người càng bay càng cao, cách mặt đất càng ngày càng xa, mạch thiên ca cúi lầu xem, không biết vì sao, tổng cảm thấy có chút tâm thần không chừng. Nàng hiện giờ đã là kết đan tu sĩ, đối thiên mệnh cảm ứng so nguyên lai cường đến nhiều, này thực sự không phải hảo dự triệu. Nàng nhìn nhìn cảnh hành tung, phát hiện cảnh hành tung cũng vừa lúc hướng nàng xem ra liếc mắt một cái, đồng dạng nhíu lại mày. Nàng trong lòng vừa động, đang muốn mật ngữ hỏi một câu, đông nhiên cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, bị người đi xuống thoát đi. nàng không kịp nghĩ nhiều, phi kiếm tử trong tay háo bay ra, dán mắt cá chân gọt bỏ, đồng thời túi đầu đi xem. này vừa thấy dưới, lại là chấn động. nguyên tưởng rằng là này hai người bên trong ai đánh lén chính mình, lại không dự đoán được là vách đá chung dò ra tới tay. ở tu tiên giới lang bạc nhiều năm, mạch thiên ca lại là lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị cảnh tượng. Chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại Hại đến thiếu chút nữa hương chính mình chân gọi bỏ Điện quang hỏa thạch thời khắc, Cảnh hành tung kéo lấy tay nàng Phi kiếm đi xuống một tước Hán phi kiếm chính là có thể cùng tần hy tam dương chân hỏa kiếm Cũng xương thượng cổ pháp bảo Một tước dưới kia nham thạch tay liền bị tước chặt đứt Bị chặt đứt lúc sau Này đó hòn đá phảng phất một chút mất đi sinh mệnh lực Sôi nổi rơi xuống Mạch thiên ca không kịp tùng một hơi Bên kia nhiếp vô thương nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng bị này nham thạch tay cuốn lên. Ngay sau đó, bọn họ đối mặt vách đá vươn vô số nham thạch tay, hướng bọn họ trổ tới. Ba người cùng này đó nham thạch tay chiến đấu lên. Cảnh hành tung còn hảo, hắn phi kiếm tương đương sắp bén, này đó hòn đá kinh không được hắn một tước. Nhiếp vô thương hơi chút khó làm một ít, nàng quyền bộ mang theo gai nhọn, nếu là mặt khác đồ vật, nhịn không được nàng một quyền. Cố tình này đó hòn đá căn bản không sợ gai nhọn, nàng phải tốn phí so bình thường càng nhiều lực lượng mới có thể đem này đó hòn đá đánh nát. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương không sai biệt lắm, trên người nàng công kích pháp bảo vốn dĩ liền không nhiều lắm, Tia thủy thuộc tính bình ngọc cùng thổ thuộc tính in đá cũng không thích hợp trước mắt tình huống, còn sót lại phi kiếm lại không thể so cảnh hành tung, tức lên thập phần cố hết sức. Phát hiện chính mình dùng phi kiếm tiêu hao linh khí thực mau, mạch thiên ca thực mau đình chỉ. Từ linh thú trong túi thả ra tiểu hỏa, làm nó đứng ở chính mình trên vai, dùng thái dương chân hỏa đi thiêu này đó nham thạch tay, cuối cùng nhẹ nhàng một ít. Ba người trải qua một phen chiến đấu, rốt cuộc từ nham thạch tay dây dưa chung chạy ra tới, bay khỏi một khoảng cách mới dừng lại, không dám gần chút nữa. Ba người lẫn nhau xem số mắt, Mạch Thiên ca hỏi, hai vị đạo hữu này rốt cuộc là thứ gì? Nhiếp vô thương tái nhợt mặt lắc lắc đầu, nàng thực lực tuy rằng không yếu. Cố tình này cổ quái nham thạch cứng rắn vô cùng, vừa lúc khắc chế nàng, lúc này đấu đến có chút chật vật, ta chưa bao giờ gặp được như thế cổ quái đồ vật, cục đá như thế nào sẽ giống như vật còn sống giống nhau. Cảnh hành tung vung tay lên, kiếm quang đem tự thân vây quanh, mới nói, ta cũng không biết. Bất quá, hôm nay ma trong núi có cái gì cổ quái đồ vật đều không ra kỳ. Như thế, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, huống chi thiên ma sơn như vậy quỷ dị địa phương. nơi này hoàn cảnh khác hẳn với nhân gian có lẽ nhân gian quy tắc ở chỗ này căn bản là không thích hợp ba người trầm mặc một trận cuối cùng nhiếp vô thường nói tính không phải truy cứu cái này thời điểm nếu bay đến nơi này chúng ta tiếp tục đi mạch thiên ca gật đầu tán đồng ta không ý kiến cảnh đạo hữu đâu ân cảnh hành tung lên tiếng so sánh với tới hắn là nhẹ nhàng nhất tuy rằng trải qua một phen chiến đấu nhưng cơ hồ không có linh khí tổn thất trải qua nham thạch tay tập kích lúc sau ba người càng thêm thật cẩn thận ở tràn ngập trận gió cấm chế cùng tiên khí trời cao trung phi hành cũng không phải là an toàn sự lại hướng về phía trước bay một đoạn vừa rồi bọn họ leo lên vách đá đã đến cùng mạch thiên ca xem qua đi liếc mắt một cái thế nhưng phát hiện kia đỉnh núi chiều dài rất nhiều hồng nhạt tiểu cầu hoa cỏ thoạt nhìn thập phần quen mắt nàng nhìn trong chốc lát bỗng nhiên di một tiếng chỉ hướng những cái đó hồng nhặt cầu hoa, hai vị đạo hiếu, các ngươi xem, kia chính là trường gia thiên hương đầu thiên hương hoa. Nhiếp vô thương chỉ nhìn lướt qua, không có hứng thú mà rời đi ánh mắt, ta đối linh thảo cũng không tinh thông, nhận không ra. Cảnh hành tung ánh mắt có chút cổ quái mà nhìn nàng một cái, mới gật gật đầu, đại khái đúng không, thiên hương thảo ở thiên ma sơn cũng không tính thực hi hiếu, ta từng nghe người ta nói quá, xác thật lớn lên rất giống. Nghe được khẳng định, Mạch thiên ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tính, vừa rồi gặp được loại chuyện này, nàng là trăm triệu không dám lại mạo hiểm, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây mua một ít thiên hương đậu chính là. Đại gia hảo, đổi mới đã trở lại. Khu khu, một tuần không viết, ngựa tay, trạng thái không tốt, xin cho hứa ta từ từ mà đem trạng thái tìm trở về. Ba người hướng lên trên bay đi, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, tiên khí càng ngày càng gần. Mắt thấy chúng tiên ngã xuống tụ tập mà thành tiên khí liền ở trước mắt, ba người không tự chủ được đều ngừng lại. Lúc này liền liền cảnh hành tung trên mặt đều xuất hiện do dự chi sắc Tiên khí cùng xương mù chi gian có rảnh, là bọn họ phỏng đoán, hiện tại tiên khí gần ngay trước mắt, sương mù vẫn chưa tới đầu. Ai cũng không biết lại bay lên đi có thể hay không bởi vì đụng tới tiên khí mà nổ tan xác kế tiếp phải làm sao bây giờ. Cảnh đạo hữu, mạch thiên ca còn chưa có nói xong. Cảnh hành tung lần thứ hai hướng lên trên bay đi. Mạch thiên ca cùng nhếp vô thương đối xem một cái, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Sương mù càng ngày càng loãng, chung quanh tự do tiên khí cũng càng ngày càng nhiều, ba người không thể không hoa càng nhiều thời giờ cách trở tiên khí. Cái này quá trình thập phần phức tạp, không ngừng tiêu hao linh khí, bổ sung linh khí. Mạch thiên ca ngẫu nhiên túi đầu đi xuống xem, phía dưới ngọn núi đều biến thành một cái điểm nhỏ. Không biết bao lâu. Nghe được cảnh hành tung kinh hỉ mà gọi một tiếng, hai vị đạo hữu, các ngươi xem. Mạch thiên ca ngẩng đầu, lại thấy loang sương mù phía trên, xuất hiện không có ngăn trở quan mang. Bọn họ rốt cuộc chạy ra khỏi sương mù. Ba người đều có một loại trọng sinh cảm giác. Tính lên, bọn họ vây ở sương mù bên trong, chỉ có một ngày nhiều thời giờ mà thôi. Nhưng cái loại này vô luận đi đến nơi nào, đều không thể thoát khỏi sương mù cảm giác. làm cho bọn họ đều cảm thấy thực dài lâu. An tĩnh trong chốc lát, cảnh hành tung đầu tiên nói, hai vị đạo hữu, chúng ta đã ra sương ngủ, phía dưới mới là nguy hiểm nhất thời khắc, chớ có thiếu cảnh giác. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hoàn hồn, đều gật gật đầu. Các nàng đều là an tĩnh cá tính, đây là cảnh hành tung tất cả may mắn sự. Hắn yêu thích nữ tử, nhưng trải qua nguy hiểm là lúc. Hận nhất người khác kéo chân sau, may mà này hai cái cũng chưa cái gì xấu tính. Thiên khí cách bọn họ rất gần, mỗi phi một khoảng cách, đều phải tất cả cẩn thận. May mắn, bọn họ đã thoát ly sương mù, có thể tinh tường phân biệt ra phương hướng. Vạn nhận phong ở bọn họ phương Nam, phương Bắc lại là một tòa đại núi lửa, vì thế bọn họ lựa chọn phương Tây làm rút lui lộ tuyến. Ước chừng nửa ngày thời gian lúc sau, ba người hữu kinh vô hiểm thoát ly sương mù phạm vi, hướng mặt đất giáng xuống đi. Mạch thiên ca cho đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng này hai người ở bên nhau. Nàng thời thời khắc khắc đều lo lắng đề phòng, hiện tại rốt cuộc kết thúc. Hai vị đạo Hữu rơi xuống xuống dưới, nhiếp vô thương ánh mắt ở hai người rừng rừng, liền nói, nếu ra sương ngủ. Ra đây này liền cáo tử. Cảnh hành tung cười nói, nhiếp đạo Hữu như vậy cấp làm cái gì? Tuy rằng ra sương ngủ, nhưng nơi này là chúng tiên hư vẫn cứ nơi trốn nguy hiểm đâu. Nhiếp vô thương cong cong khỏe miệng. mang ra một ít trào phúng cười phúc ngữ vang lên cảnh đạo hữu coi như ta nhát gan đi nếu là không cẩn thận gặp được hai vị sư trưởng ta còn muốn này mệnh dứt lời cũng không chào hỏi vận khởi phi hành pháp bảo xoay người liền đi mạch thiên ca nhìn nàng bối cảnh trong lòng âm thầm thở dài cái này nhiếp vô thương trừ bỏ nàng là tùng phong thượng nhân đồ đệ điểm này đảo cũng không chán ghét đáng tiếc nàng trung quy là tùng phong thượng nhân đồ đệ Hai người trầm mặc một trận, như cũ là cảnh hành tung mở miệng, đi thôi. Mạch thiên ca lại không nhúc đích. Chờ đến cảnh hành tung xoay người lại, nàng mới nói nói, cảnh đạo hữu, ta còn muốn đi tìm thủ tĩnh sư huynh, không biết người hướng đi nơi nào. Cảnh hành tung dơ dơ lên mi, hỏi, ngươi đây là muốn cùng ta đường ai nấy đi sao? Nếu cảnh đạo hữu có khác mục đích, đó chính là. Mạch thiên ca nói thẳng, với ta mà nói. Quan trọng nhất sự chính là tìm được thủ tĩnh sư huynh. Cho nên, không thể trước cùng cảnh đạo Hữu đi địa phương khác. Cảnh đạo Hữu Cảnh hành tung không nói gì. Cũng không có rời đi, qua một hồi lâu, không được đến hắn trả lời, mạnh thiên ca lại gọi một tiếng. Cảnh hành tung cười cười, đống nhiên thở dài, tần thủ tĩnh. Hắn mệnh cũng thật hảo. Không lâu phía trước, nhiếp vô thương mới đối nàng nói qua những lời này, hiện tại cảnh hành tung thế nhưng cũng nói này một câu. Mạch thiên ca có một loại hoang đường cảm giác. Tu tiên tu tiên, kỳ thật tu chính là không tin số mệnh, tự cổ trí kim, phi thăng thành tiên người có bao nhiêu. Tự tiên ma chia làm, ngay cả nhập hóa thần cảnh giới đều ít ỏi không có mấy, thành tiên càng là chưa bao giờ nghe nói. Nhưng mấy chục vạn năm tới, vẫn cứ có vô số tu sĩ phía sau tiếp trước, tiến vào cái này tàn khốc tu tiên thế giới. Bọn họ không tin không thể thăng tiên số mệnh. Nhưng hiện tại, Nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung, đều nói như vậy một câu. Mệnh đức chứ? Có lẽ tần hy đúng vậy, hắn cả đời thật là trôi chảy, nhưng hắn có được hôm nay hết thảy, tuyệt đối không chỉ có chỉ là mệnh hảo. Nàng có lẽ cũng là, tuy rằng 20 tuổi phía trước lang bạt kỳ hồ, 20 tuổi lúc sau, lại dần dần có hết thảy. Nhưng này đó đồng dạng không phải bầu trời rơi xuống. Này đó đạo lý, mặc kệ là cảnh hành tung hoặc nhiếp vô thương, nghĩ đến đều là biết được. Nhưng bọn họ lại đều nói như vậy một câu. Kia chỉ có thể có một lời giải thích, bọn họ trong lòng, có quá thương tâm chuyện xưa. Mạch Thiên Ca không phải nói nhiều người, cũng không có hứng thú tìm hiểu người khác, cho nên, nàng không có nói tiếp, vẫn là hỏi, cảnh đạo hưu muốn đi nơi nào. Trong nháy mắt, cảnh hành tung trên mặt đã khôi phục bất cần đời biểu tình, không sao cả nói, đi tìm tần thủ tĩnh liền đi tìm hảo, nơi này là chúng tiên hư đơn người độc hành luôn là nguy hiểm. không biết hắn nói chính là nguy hiểm là chỉ chính mình vẫn là nàng mạch thiên ca trong đầu ý niệm chợt lóe mà qua liền nói hảo đi như thế nói đa tạ cảnh đạo hữu hảo ý cảnh hành tung phất phất tay hồn không thèm để ý mạch thiên ca nghĩ nghĩ trước thử đã phát một chương đưa tin phủ lúc này đây đưa tin phủ phát ra đi chính là một hoàn toàn đi vào sương mù bên trong liền rất xuống dưới xem ra tần thủ tĩnh còn ở sương mù bên trong Ngươi vẫn là không cần lãng phí đưa tin phù hảo. Cảnh hành tung nói. Mạch thiên ca đáng tiếc mà nhìn kia đưa tin phù rơi xuống trên mặt đất, đốt thành cho tẫn, có chút ủ rũ, chẳng lẽ chỉ có thể lại đi vào sao? Cảnh hành tung nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có mặt khác đưa tin phương pháp? Như thế nhắc nhở mạch thiên ca. Khác đưa tin phương pháp không phải không có, chỉ là không bằng đưa tin phù như vậy hữu hiệu thôi, bất quá dù sao không khác phương pháp. Nhưng thật ra có thể thử một lần. Từ trong lòng lấy ra một con hộp ngọc, mở ra, bên trong là số khối màu vàng sắp trạng vật, lại là hổ phách. Đây là ở côn trung thành thời điểm, tần hy giao cho nàng, nói vật ấy thiêu đốt lúc sau, sẽ tản mát ra một loại cổ quái hương khí, chỉ cần cách đến không xa, hắn đều có thể ngửi được. Lúc ấy nàng không có để ý, không nghĩ tới thật sự dùng tới rồi. Nhìn đến thứ này, cảnh hành tung giật mình, nói. Hắn thế nhưng đem thứ này cho ngươi. Mạch thiên ca ngẩng đầu liếc cảnh hành tung liếc mắt một cái, cảnh đạo hữu nhận được vật ấy. Cảnh hành tung không đáp hỏi lại, ta cùng với tần thủ tĩnh như thế nào con biết, ngươi nhưng biết được. Biết một ít. Cảnh hành tung lộ ra một chút ý cười, thở dài, nhớ năm đó, hắn còn không có đạo hào đâu. Nhoáng lên qua đi như vậy năm. tần thủ tĩnh chi danh truyền khắp côn lô. hắn tên thật lại không vài người biết được. Mạch thiên ca không có trả lời. đó là ly nàng thực xa xôi thời đại lúc ấy nàng còn không tồn tại trên đời này cảnh hành tung cảm khái trong chốc lát nói thứ này đó là chúng ta mới quen là lúc từ một cái thượng cổ tiên phủ được đến tuy rằng không có gì trọng dụng nhưng trên đời này hẳn là chỉ có trong tay hắn kia mấy khối dung vật ấy đưa tin nhưng thật ra cái hảo phương pháp loại này mùi hương thập phần đặc biệt hắn nếu thật sự ở lạc đường nói không chừng còn có thể chỉ dẫn hắn ra tới hơn nữa cũng không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Được đến cảnh hành tung khẳng định, mạch thiên ca cười cười, nếu thật sự như thế, đó là tốt nhất. Dứt lời, hai người để ngừa vắn nhất, chầm mặc mà bay ra một khoảng cách, xác định chung quanh không người, mới ngồi xuống, bốc cháy lên hổ phách. Theo ngọn lửa bốc cháy lên, một cổ chưa bao giờ ngửi qua, cổ quái hương khí tản ra, chậm rãi phiêu xa. Kế tiếp, cũng chỉ dư lại chờ. Không lâu sau, có lẽ chỉ có một canh giờ tả hữu cảnh hành tung bỗng nhiên giật giật đứng lên có người tới mạch thiên ca trải ra khai thần thức lại là ngẩn ra đây là linh khí dao động từ bầu trời truyền đến rất cường đại tuyệt đối không phải tần hy mà là nguyên anh tu sĩ hai người đối xem một cái cảnh hành tung chỉ tới kịp nói một câu nguyên anh hậu kỳ cường đại uy áp đã từ phía trên áp bách xuống dưới một đoá mây đen phiêu nhiên tới Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn đến kia quen thuộc mây đen, sắc mặt một chút ngưng trụ. Tùng phong thượng nhân, chính là bọn họ. Mây đen truyền đến não mạn nghẹn ngào thanh âm. Mây đen bên cạnh, nhiếp vô thương hờ hững sắc mặt đảo qua cảnh hành tung cùng mạch thiên ca, là, sư phụ. Cứ việc tùng phong thượng nhân thân thể giấu ở mây đen, mạch thiên ca vẫn cứ cảm giác được kia mang theo ác ý ánh mắt nhìn quét quá nàng cùng cảnh hành tung trên người quần áo. Lương Dựa đại thụ hảo thừa lương. Nàng chuyến này căn bản không có thay cho huyền thanh môn đạo bảo, cái này là tránh cũng tránh không khỏi. Bọn họ đã tiểu tâm cẩn thận mà rời đi cùng nhiếp vô thương phân biệt địa phương, vẫn là bị dễ dàng mà tìm được. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. Sống đến 80 hơn tuổi, tu luyện đến kết đăng kỳ, nàng gặp được quá không ít hiểm cảnh, trải qua quá rất nhiều tái sinh chết một đường nguy cơ, nhưng cho tới bây giờ không có nào một lần. Giống lúc này đây như vậy nơm nớp lo sợ. Thiên cực đệ nhất tu sĩ, nguyên anh hậu kỳ đệ nhất nhân, ở cái này tùng phong thượng nhân trước mặt, chẳng sợ nàng đã kết đăng kỳ, vẫn như luyện khí kỳ giống nhau, bất kham một kích. Nàng nhắm mắt, yên lặng vận hành khởi luyện thần quyết khẩu quyết, lúc này mới xử chính mình ở tùng phong thượng nhân uy áp dưới chấn định xuống dưới. Lúc này, cảnh hành tung cho nàng một cái ánh mắt, mạch thiên ca nhìn ra được, hắn là làm chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mây đen, Tùng phong thượng nhân thanh âm lười nhác chuyển đến, nha đầu, ngươi là tần tĩnh cùng kêu láo thất phu đồ đệ. Mạch thiên ca thần sắc chưa động, liền hành lễ cũng tỉnh, chấn định đáp, không tồi, tiền bối chính là Tùng phong thượng nhân. Di, Tùng phong thượng nhân thanh âm hơi kinh ngạc, tần tĩnh cùng nhưng thật ra giáo đến hảo đồ đệ, mã huyền nhân cùng tần thủ tĩnh đều không kém, ngươi nha đầu này tu vi chẳng ra gì, lá gan lại cũng rất đại. Mạch thiên ca còn con khỏe miệng, miễn cưỡng lộ ra một cái cười đa tạ tiền bối khích lệ bất quá tiền bối nhất định không phải vì khích lệ vãn bối mà đến đi vãn bối nhắc gan không bằng tiền bối cấp vãn bối một cái thống khoái như thế nào nghe được lời này mây đen truyền đến khàn khàn tiếng cười tùng phong thượng nhân nói ngươi nha đầu này đảo cung có hứng thú so tần tĩnh cùng kia lao thất phu thuận mắt nhiều bất quá đáng tiếc ga đáng tiếc ngươi có tần tĩnh cùng như vậy sư phụ Lại có tần thủ tĩnh như vậy sư huynh, hôm nay đánh vào lao phu trong tay, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Mạch thiên ca thật sâu hít một hơi. Nàng biết chính mình vận khí luôn luôn không thế nào hảo, nhưng lúc này đây, là từ sở không có xui xẻo. Tùng phong thượng nhân, thiên cực đệ nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở hắn trước mặt, chính mình bất quá là tùy ý này đắn đo con kiến mà thôi. Nhưng nàng thật sự không cam lòng, vừa mới bước vào tu sĩ cấp cao ngạch cửa, tiền đồ rất tốt. Lại, lại cùng tần hy tình ý hợp nhau, đúng là nàng nhân sinh tốt đẹp nhất thời khắc nàng như thế nào có thể cam tâm như vậy ngã xuống? Tiền bối ý muốn như thế nào? Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, mạch thiên ca cuối cùng lại bình tĩnh hỏi. Tùng phong thượng nhân âm lãnh thanh âm từ mây đen trung truyền đến, hỏi thế nhưng là, tiểu nha đầu, ngươi đó là tần thủ tĩnh người trong lòng. Mạch thiên ca ngẩn ra, này, tùng phong thượng nhân như thế nào biết được? Đồng thời mặt hiện kinh sắc chính là Nhiếp Vô thường, nàng nhìn nhìn Mạch Thiên Ca, đầy bụng nghi vấn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cung kính mà tiểu tâm mà đối Tùng Phong Thượng Nhân nói: "Sư phụ, này không có khả năng đi." "Hừ." Tùng Phong Thượng Nhân thập phần không vui mà hừ lạnh một tiếng, một đạo kình phong tập mặt, bang một tiếng vững chắc đánh vào Nhiếp Vô thường trên mặt, lưu lại một đạo nổi bật vệ đỏ. Thấy như vậy một màn, Mạch Thiên Ca cùng cảnh hành tung đều nhũ nhíu mày. bọn họ cũng chưa dự đoán được vị này tùng phong thượng nhân đối chính mình đồ nhi lại là như thế tâm tàn nhẫn bất quá một câu không hợp tâm ý liền phải động thủ nhiếp vô thương không biết là bị đánh quán vẫn là cá tính vốn là như thế bị đánh lần này lại là một tiếng cũng không ra liền rỗi tay che mặt động tác đều không có chỉ là cúi đầu ngươi dám hoài nghi lão phu nhiếp vô thương cúi đầu bình tĩnh mà đáp không dám đồ nhi chỉ là cảm thấy kinh ngạc Ừ, ngươi biết cái gì? Nay tung phong thượng nhân trước mặt ngoại nhân đối chính mình đồ đệ, vẫn còn không che giấu chán ghét chi ý, ngự khí cực kỳ không kiên nhẫn. Chẳng sợ đối mạch thiên ca kẻ thù này đồ đệ, đều không có như vậy. Mạch thiên ca cùng cảnh hành tung đối xem một cái, hai người đều nhăn lại mày. Đôi thầy trò này quan hệ, cũng quá quỷ dị chút. Tiền bối, không biết suy nghĩ chút cái gì, cảnh hành tung mở miệng, cung thanh hỏi. xin thứ cho vạn bối nói nhiều lấy kia tần thủ tĩnh tính tình sao có thể có cái gì người trong lòng tiền bối chẳng lẽ là hiểu lầm không nghĩ tới ở tùng phong thượng nhân trước mặt cảnh hành tung thế nhưng sẽ vì nàng giải vây tuy rằng chưa chắc hữu dụng mạch thiên ca cũng sinh một phần cảm kích tri tâm đáng tiếc tùng phong thượng nhân một chút cũng không khách khí khinh miệt mà hừ một tiếng nói tiểu tử việc này cùng ngươi cổ kiếm phái không quan hệ Ngươi vẫn là đường tự cho là thông minh hảo, nếu không nói, lão phu cũng sẽ không xem nguyên anh láo nhân mặt múi. sắt một cái kết đan tu sĩ. Đối tùng phong thượng nhân mà nói, không đáng kể chút nào, Lượng trước kia cổ kiếm phái nguyên anh kiếm tôn, cũng sẽ không vì một cái kết đan hậu bối mà tìm tùng phong thượng nhân báo thủ. Liên tính cái này kết đan hậu bối lại có thiên phú cũng là giống nhau. Cảnh hành tung trong lòng rõ ràng vô cùng, nghe được lời này. Nắm thật chặt nắm tay. Lại cuối cùng là không nói nữa. Tùng phong thượng nhân kia vô hình ánh mắt, lại trở xuống mạch thiên ca trên người. Tuy rằng trước mắt cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ căn bản không có hình thể, nhưng mạch thiên ca lại thật thật tại tại mà cảm nhận được này cổ huy thế. Tiền bối. Tại đây loại huy thế giới, nàng lựa chọn trước mở miệng, tiền bối đến tuột cùng có gì chỉ giáo. Tần tinh cùng đồ đệ, ta như thế nào dám chỉ giáo. Tùng phong thượng nhân châm trọng nói, theo sau ngạo nghễ. Ngươi không cần tâm tồn may mắn, lao phu phía trước vừa lúc gặp được tần tĩnh cùng đám người. Ngươi kia sư phụ minh bạch mà đối người khác nói, tần thủ tĩnh đã có người trong lòng, cũng là hắn đồ đệ. Kia tần thủ tĩnh lại nói cùng ngươi tại đây thất lạc, thật là nôn nóng, nghĩ đến hắn người trong lòng. trừ bỏ ngươi, cũng sẽ không có người khác đi. Nghe được tùng phong thượng nhân lời này, mạch thiên ca lại là trong lòng vui vẻ. Nói như vậy, thủ tĩnh sư huynh cùng sư phụ đã hội hợp. kia nàng liền an tâm rồi, có sư phụ ở, thủ tĩnh sư huynh tất nhiên không có việc gì. Nghĩ đến đây, tuy nói trước mắt tình thế đối nàng mà nói vẫn cứ là cái tử cục, mạch thiên ca tâm tình lại hào lên, nàng cười cười, đối tùng phong thượng nhân nói, nếu đụng vào tiền bối trong tay, vạn bối không có gì để nói. Không biết tiền bối muốn xử trí như thế nào vạn bối đâu. Nàng khác thường nhẹ nhàng, làm tùng phong thượng nhân có chút nghi hoặc, ngươi không sợ, sợ lại như thế nào. mạch thiên ca nhàn nhạt nói sợ tiền bối liền sẽ buông tha ta sao loại này uổng phí sức lực sự vãn bối luôn luôn không làm mây đen an tĩnh trong chốc lát bên trong truyền đến tùng phong thượng nhân tiếng cười ha ha ha ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra thú vị đáng tiếc ca đáng tiếc cố tình là tần tĩnh cùng kia láo thất phu đồ đệ giọng nói lạnh lùng âm hiểm cười nói tần tĩnh cùng quan môn đệ tử tần thủ tĩnh người trong lòng hừ hừ thật là ông trời trợ ta Nếu là giết ngươi, kia hai người nhất định đau đớn muốn chết đi. Tùng phong thượng nhân âm trầm trầm thanh âm, làm mạch thiên ca sau lưng nổi lên một trận hàn ý nàng định định thần, lại nói, tiền bối xem trong ta, vãn bối sư phụ cùng sư huynh đều là đạo tâm thập phần kiên định người. Vãn bối nếu là chết oan chết uổng, có lẽ bọn họ sẽ thương tâm trong chốc lát, nhưng đối tu sĩ mà nói, quan trọng nhất vẫn là tiên đồ, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Những lời này cũng không gần chỉ là giải vây, cũng là nàng trong lòng chân chính ý tưởng. Nàng nếu đã chết, sư phụ cùng thủ Tĩnh sư huynh đương nhiên cũng sẽ vì nàng thương tâm, chính là, bọn họ đều là tu sĩ à, đối tu sĩ mà nói, có cái gì so đại đạo càng thêm quan trọng. Lại thương tâm sự cũng sẽ qua đi, chỉ có đại đạo là vô thượng theo đuổi. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc có chút hạ xuống, không cấm tự dễ ước. Chẳng lẽ thẳng thắn chính mình cảm tình, nàng cũng trở nên đa sầu đa cảm sao? nay lại có cái gì kỳ quái? Bọn họ là tu sĩ, đối tu sĩ mà nói, có lẽ sẽ có khắc cốt minh tâm, lại sẽ không có đau đớn muốn chết. Sư phụ! Đứng ở mây đen bên cạnh nhiếp vô thương đống nhiên nói chuyện, ánh mắt nhìn mạch thiên ca, nói, Sư phụ muốn sát nàng, có không làm đồ nhi đạo thủ. Nhiếp đạo hữu Cảnh hành tung nhịn không được ra tiếng, ngươi! Nhếp vô thương ánh mắt đỏ qua, lại không ở cảnh hành tung trên người nhiều dừng lại, chỉ cung kính mà nhìn phía mây đen. Một lát sau, mây đen truyền đến tùng phong thượng nhân thanh âm, ngươi muốn cùng nàng tỉ thí một phen. Nhếp vô thương nhàn nhạt nói, vài thập niên trước đồ nhi không có thắng nàng, trong lòng không phục, vọng sư phụ thành toàn. Mạch thiên ca nhịn không được nhìn nhếp vô thương liếc mắt một cái. Nàng sát mặt thực bình tĩnh, nhìn không ra tới nàng có phải hay không muốn thành toàn chính mình. Nhưng việc này Tùng Phong Thượng Nhân nếu đáp ứng, kia đối nàng khẳng định là có chỗ lợi, nhiếp vô vết thương tuy nhiên lợi hại, nhưng chính mình ở trên tay nàng căng thượng non nửa cái canh giờ không thành vấn đề, đến lúc đó nói. Hử! Tùng Phong Thượng Nhân một tiếng hừ lạnh đánh gãy nàng cảm nghĩ trong đầu, lại nghe hắn nói, ai nói ta muốn sát nàng. Nghe được lời này, mạch thiên ca ba người đều là ngẩn ra, nhiếp vô thương càng là sửng sốt một hồi lâu, có chút không xác định nói, sư phụ! không cần sát nàng nàng vừa dứt lời lại là một đạo kình phong đảo qua ở nàng trắng non trên má lần thứ hai lưu lại một đạo vết đỏ tùng phong thượng nhân không kiên nhận thanh âm truyền đến ngươi dám phỏng đoán lao phu tâm ý nhiếp vô thương ngậm miệng túi đầu không nói nay thầy cho hai người thực sự không có thầy cho bộ dáng nhiếp vô thương đái tùng phong thượng nhân cung kính càng có rất nhiều sợ hãi mà tùng phong thượng nhân đối nhiếp vô thương cũng không nửa phần yêu quý chi ý thậm chí có thể nói đó là người hầu, cũng sẽ không đê tiện đến tận đây, càng không cần phải nói đồ đệ. Mạch thiên Ca bỗng nhiên minh bạch tương ngộ là lúc, nhiếp vô thương nói những lời này đó, có như vậy một cái sư phụ, khó trách nàng hâm mộ chính mình mệnh hảo. So sánh với tới, nàng mệnh sắc thật là hảo đến quá nhiều, sư phụ chưa bao giờ đối nàng nói qua một câu lời nói nặng, càng làm mọi chuyện vì nàng suy nghĩ. Nàng đối nhiếp vô thương vô hận, bởi vì các nàng vốn dĩ liền đứng ở mặt đối lập, Nhiếp vô thương quay đầu hướng sư phụ báo cho nàng hành tung Hết sức bình thường Đương nhiên cũng không ái Bởi vì nhiếp vô thương là nàng kẻ thù Nàng không phải tùy ý lãng phí đồng tình tâm người Lúc này Xem nhiếp vô thương ở tùng phong thượng nhân Trước mặt nửa điểm tôn nghiêm cũng không Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc Đáng tiếc cái này hơi có chút ngạo cốt nữ tử Cư nhiên là tùng phong thượng nhân đồ đệ Hừ hừ Giết nàng Đương nhiên Nói như vậy Tần tĩnh cùng với tần thủ tĩnh nhất định rất thống khổ bất quá giống như cũng không phải như vậy thú vị ân lão phu phải nghĩ lại như thế nào xử trí này tiểu nha đầu a có mây đen thanh âm đông nhiên trở nên thực cổ quái đắc ý rào rạt lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy mạch thiên ca cảm giác được cường đại uy áp gắn vào trên người mình động cũng không động đậy một cổ làm nàng phát lạnh sợ hãi đột nhiên bao phủ nàng toàn thân Ngươi nha đầu này, kỳ thật lớn lên không tồi." Mây đen thanh âm nói. Mạch thiên ca bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mồ hôi lạnh nháy mắt xuống ra, nên sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Tấm tắc. Mây đen quơ quơ, thanh âm làm người sởn tóc gáy mà nhu hòa, tiểu nha đầu, muốn trách thì trách ngươi thủ tĩnh sư huynh đi, ai kêu ngươi như vậy vừa khéo, bị hắn sợ ái đâu. Ta đảo muốn nhìn, hắn yêu tha thiết người lúc sau, hắn sẽ như thế nào thống khổ. Ha ha ha ha! Tần thủ tĩnh, ngươi giết ta đồ nhi, ta liền làm ngươi đếm thử ăn vào đi một con rồi bỏ là cái gì tư vị? Ha ha ha! Rốt cuộc nghe được khẳng định này một câu, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu góc nháy mắt tê dần, cơ hồ mất đi lý trí. Tại đây trong nháy mắt, nàng trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng bật thốt lên nói, Ngươi! Ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng phải làm như thế bị ổi việc. Bị ổi. Tùng phong thượng nhân thanh âm ấm lãnh, nha đầu, ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới, chẳng lẽ còn có cái gì cao thượng việc không thành. Lời tuy như thế, nhưng tiền bối cái này ý tưởng không khỏi cũng quá. Xấu xa chút. Nói chuyện chính là cảnh hành tung, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, tiền bối đối một cái tiểu bối làm ra như vậy sự, chẳng lẽ không sợ tu tiên giới nào bán sao. Ha ha ha ha. Tùng phong thượng nhân cười to. ta sợ cái gì nhạ báng tiểu tử ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao nên lo lắng người là ngươi mới đúng cảnh hành tung ngẩn ra có ý tứ gì ừ tùng phong thượng nhân khinh thường trả lời mây đen một dũng mạch thiên ca cùng cảnh hành tung chung quanh chợt khởi gió to mang theo lệnh thấu xương cương khí hướng bọn họ áp bách mà đi mạch thiên ca bất chấp khác bạch ti mạt nháy mắt tế ra bảo vệ quanh thân rồi sau đó nàng nhấn một cái giữa mày liền muốn đi vào hư thiên cảnh. Nàng không phải như vậy không bình tĩnh người, nhưng Tùng Phong Thượng Nhân nhắc tới này một câu, đã làm nàng mất đi lý trí. Loại chuyện này, quá ghê tởm. Chính là, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, nàng nơi nào tới kịp. Chỉ cảm thấy cả người tây dần, tức khắc mất đi trí giác. Sư phụ, sương mù bên trong, thần hy bỗng nhiên dừng lại, nhăn lại mày. Như thế nào? Tinh cùng đạo quân thuận miệng hỏi một tiếng. Thần hy ngửi ngửi không chung khí vị, nói, thiên ca, khả năng ở đưa tin. Ân. Tinh cùng đạo quân nghiêng đầu. Tân hy lại ngửi ngửi, cuối cùng xác định gật đầu, không sai, là thiên ca. Nghe được hắn nói được như vậy khẳng định, tinh cùng đạo quân tò mò, ngươi cùng thiên ca chi gian chẳng lẽ có cái gì đặc thù đưa tin thủ pháp. Tân hy nói, xem như đi, lúc ấy không nghĩ tới có thể sử dụng đến. Sư phụ, đi theo cái này khí vị đi, thiên ca khẳng định liền ở kia. Tinh cùng đạo quân cũng ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập này cổ hơi thở rất giống là cái gì hoa cỏ khí vị, nếu không có lưu tâm, chỉ sợ cũng cho là phụ cận hoa cỏ hơi thở, nhưng cẩn thận nghe lên, lại giống như thực độc đáo. Tiểu tử này như vậy khẳng định, xem ra là chính mình hàng lầu. Theo này khí vị, hai người chậm rãi đi trước, ngay từ đầu còn muốn chậm rãi phân biệt khí vị. Đến mặt sau khí vị càng ngày càng đủng, hai người càng đi càng nhanh. Sương mù dần dần đạm đi, đảo mắt hai người rời đi sương mù phạm vi. Tính cùng đạo quân ngạc như nói, nha đầu này, nguyên lai đã sớm ra tới. Tần Hy nhìn thấy cảnh này, cũng là rất là vui mừng, nàng từ trước đến nay thông minh, không biết nghĩ tới cái gì phương pháp. Đang nói, hai người ngừng lại. Đây là khí vị nhất nồng đậm địa phương, đồng thời Tần Hy cũng trên mặt đất tìm được rồi một đống hắc hôi. chứng minh khí vị xác thật là từ nơi này phát ra nhưng kỳ quái chính là bốn phía lại căn bản không người trải ra khai thần thức phạm vi hơn mười dặm đều không có sư phụ thần hy hoang mang ngươi có hay không phát hiện chung quanh có người Tính cùng đạo quân lắc đầu không có nguyên anh tu sĩ thần thức bao trùm dữ dội quảng nhưng thần thức có thể đạt được không có nửa điểm tu sĩ linh khí dao động Tính cùng đạo quân quay đầu nhìn nhìn tới khi phương hướng Nói, có thể hay không nàng lại đi vào. Hẳn là sẽ không. Tân Hy cau mày, thiên ca từ trước đến nay ổn trọng, nàng tại đây phát ra tin tức, liền sẽ tại đây chờ chúng ta mới là, trừ phi thời gian lâu lắm, hoặc là ra cái gì biến cố. Biến cố tính cùng đạo quân sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt như điện đảo qua chung quanh cảnh vật, đột nhiên thần sắc biến đổi, không tốt. Như thế nào? Tân Hy vội hỏi, sư phụ nhìn ra cái gì? Tinh cùng đạo quân không lập tức trả lời. Vung lên ống tay háo, một cổ màu đỏ nhạt linh khí tràn ngập mà ra, bao phủ ở bốn phía, dần dần mà, đạm hồng bên trong. Hiện ra một ít màu đen tới. Thần hy sắc mặt cũng thay đổi, đây là ma khí. Tinh cùng đạo quân túc khẩn mày, chúng tiên khư thượng, căn bản không có ma khí. Này ma khí cùng thiên ma sơn ma khí cũng có rất lớn bất đồng, vi sư chỉ ở một thân người thượng gặp qua loại này ma khí. Không cần lại nói, tần hy đã biết, hắn lẩm bẩm tự nói, tùng phong thượng nhân. Không đổi, Tinh cùng đạo quân mặt trầm xuống sắc. Tùng phong thượng nhân đã tới. Tần hy sắc mặt càng thêm trắng, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Tùng phong thượng nhân đã tới. Thiên ca không ở này, kết đan sơ kỳ, thiên cực đệ nhất tu sĩ. ngươi mạc suốt ruột. Tinh cùng đạo quân an ủi một câu, từ trong lòng lấy ra một vật, lại là chản cực tiểu cây đèn. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, chụp đèn, ánh đèn sáng tỏ. Đây là mạch thiên ca bản mạng nguyên thần đèn, là tính cùng đạo quân quản nàng muốn tinh huyết làm thành, chỉ cần nàng còn sống. Này đèn liền sẽ vẫn luôn sáng lên. Nhìn đến ánh đèn sáng tỏ, tính cùng đạo quân lộ ra tươi cười, ngươi xem, bản mạng đèn không có việc gì. Nàng nhất định không có việc gì, này chung quanh lại không có đánh nhau dấu vết. Nói không chừng thiên ca đã chạy thoát. Đối. Tân Hi gật đầu, hít sâu lúc sau, tỉnh lại lên, sư phụ, chúng ta lại tìm xem, có khả năng thiên ca là bị Tùng Phong Thượng Nhân mang đi, cũng có khả năng là nàng cơ linh, đã chạy mất. Tuy rằng sau một cái khả năng tính rất thấp, nhưng cũng không phải một chút khả năng đều không có, bản mạng đèn như thế sáng ngời, thuyết minh nàng còn hoàn hảo, đây là chuyện tốt, này trung quanh cũng không có động thủ dấu vết, có lẽ Tùng Phong Thượng Nhân chỉ là đem nàng mang đi. Ân. Nhìn đến hắn vẫn có thể duy trì chấn định, cũng không có kinh hoàng thất thố, tinh cùng đạo quân vui mừng, nếu là thiên ca truyền tin, kia có không theo này khí vị lại tìm được nàng. Thần hy nghĩ nghĩ có thể thử xem. nay hổ phách là hắn năm xưa được đến Dương Linh Châu khi cùng nhau được đến, nại thượng cổ chi vật, hắn nguyên bản không biết có gì sử dụng, có một lần trong lúc vô tình trùng chân hỏa chân quá, phát hiện này khí vị đặc thù, hơn nữa truyền đến cực xa, mới nghĩ đến vật ấy có thể đưa tin. Cấp thiên ca là lúc, đảo không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy kia hổ phách cực hào xem, thế gian lại ít có, tồn chính là thảo nàng tích tâm. Ai ngờ thiên ca ở một đống đồ vật chung căn bản không lưu ý này hổ phách, làm hắn mất mát đã lâu. Hiện tại này hổ phách cư nhiên phái thượng công dụng, lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Lần thứ hai theo kia khí vị tìm người, muốn so vừa rồi khó được nhiều, khí vị càng lúc càng mờ nhạt, căn bản khó có thể phân biệt. Bọn họ không ngừng tìm kiếm, lại không ngừng quay đầu lại, thời gian một chút một chút qua đi, nhìn đến mạch thiên ca bản mạng đèn tựa hồ có yếu bất dấu hiệu, không cấm càng ngày càng nôn nóng. Điểm chết người chính là, tìm tới tìm kiếm, thiên ca nhất khả năng hướng đi, thế nhưng vẫn là sương mù bên trong. Cùng hoa viêm đạo quân ước hảo đã đến giờ, vẫn cứ không có tìm được mạch thiên ca, tinh cùng đạo quân vô pháp, đưa tin với hoa viêm đạo quân, hội hợp lúc sau cùng nhau tìm kiếm, như thế nói. gặp gỡ tùng phong thượng nhân, cũng có liều mạng chi lực. Hoa viêm đạo quân nhưng thật ra không ý kiến, mạch thiên ca không phải bình thường đệ tử, lấy nàng thiên tư, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, trăm năm sau tất nhiên trở thành huyền thanh môn tân một thế hệ cây trụ, hắn thân là nguyên anh đạo quân, tự nhiên vì sư môn suy xét. Chỉ là, bọn họ thời gian cũng thực gấp gáp, hai vị đạo quân cùng thiên đạo tông hai vị nguyên anh tu sĩ là ước hảo đi chúng tiên khương ngọc thần cung. Còn có nửa ngày thời gian, chính là bọn họ hội hợp chi kỷ, nếu là bỏ qua, lại là không hảo công đạo. Không lâu lúc sau, ba người hội hợp, hoa viêm đạo quân hỏi, tĩnh cùng sư minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao thanh hơi sẽ bị tùng phong thượng nhân trộm tới? tĩnh cùng đạo quân nói, việc này về sau lại nói. Hoa viêm sư đệ, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước tìm người đi. Hoa viêm đạo quân gật đầu, không có vô nghĩa, hảo. Thịnh cùng đạo quân cùng hoa viêm đạo quân từng người tế ra phi hành pháp bảo, mang lên tần hy, ba người đảo mắt biến mất ở sương mù bên trong. Mạch thiên ca cảm thấy chính mình đang nằm mơ, một cái ly kỳ thống khổ mộng. Sư phụ, nàng nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm, lúc này mang theo chút nôn nóng, như vậy. Như vậy có phải hay không quá? Bang một tiếng nặng nề mà vang lên, ra nua khàn khàn thanh âm cả giận nói, như thế nào, ngươi đồng tình nàng. Đồ nhi không dám. Ừ. Nếu không dám, còn không làm theo. Là. Kế tiếp nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, rồi sau đó nàng bị đỡ lên, có thứ gì nhét vào nàng trong miệng. Là một ít cây đậu giống nhau đồ vật. Nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, không nên đem mấy thứ này nuốt xuống đi. Nàng lo lắng người này sẽ cưỡng chế nàng nuốt xuống đi. Nhưng người này chỉ là nâng nâng nàng cảm, một bàn tay đứng vững nàng biết hầu. Vài thứ kia không có hoạt đi vào. Nhưng, theo thời gian trôi đi, miệng nàng vài thứ kia, tựa hồ chảy ra chất lỏng, chậm rãi chảy vào yết hầu. Lại sau đó, nàng liền cảm thấy còn sót lại lý trí cũng đã không có, toàn thân trở nên lửa nóng, tựa hồ ở ngọn lửa tan chảy. Ba người phía trước phía sau bay một hồi lâu, kia khí vị càng lúc càng mở nhạt vẫn cứ không có tìm được mạch thiên ca. Thần hy nôn nóng không thôi. Hán biết, sư phụ cùng hoa viêm sư thúc đi ngọc thần cung việc rất quan trọng. Nếu là tới rồi thời gian còn không có tìm được thiên ca, sư phụ liền thôi, hoa viêm sư thúc nhất định sẽ không nguyện ý lại lãng phí thời gian. Mà kéo đến càng lâu, thiên ca liền càng nguy hiểm. Sư phụ hắn quay đầu chỉ nói một câu, tinh cùng đạo quân liền giơ tay ngăn trở hắn. Tinh cùng đạo quân lúc này cũng thực xuất ruột, ngọc thần cung việc, quan hệ đến hắn tấn giai nguyên anh hậu kỳ cơ duyên, nhưng thiên ca thánh mạng, hắn cũng là coi trọng, hai người hắn đều không nghĩ từ bỏ. Nhưng nếu tới rồi thời gian, hắn nhất định phải muốn từ bỏ một trong số đó. Tinh cùng đạo quân trên mặt biểu tình biến ảo hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, không còn kịp rồi, vậy chỉ có thể như thế. Tân hy nhất thời không biết hắn nói chỉ có thể như thế là có ý tứ gì. Hoa viêm đạo quân nhìn đến tinh cùng đạo quân từ trong lòng lấy ra một chản bản mạng đèn, sắc mặt đổi đổi, nói, sư minh, này, này sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi. Tinh cùng đạo quân không dao động, nhàn nhạt nói, chút thực lực ấy ta còn hao tổn đến khởi, hoa viêm sư đệ ngươi không cần nhiều lời. Nói xong, hắn nhấn một cái giữa mày, liền muốn thi pháp. Sư phụ, lại là tần hy ngăn trở hắn động tác, hắn rôi tay che đậy kia tràn còn sáng lên, lại so với vừa rồi muốn mỏng manh chút bản mạng đèn. Hắn đã minh bạch sư phụ muốn làm cái gì, này sương mù ngăn trở thần thức, nhưng tinh huyết chi gian liên hệ, là vô pháp ngăn cản. Cho nên sư phụ tưởng bức ra chính mình tinh huyết, đi cảm ứng thiên ca vị trí. Nay tuyệt đối không được, tinh huyết tầm quan trọng, mỗi cái tu sĩ đều rõ ràng, nếu là hao tổn, thực lực cũng sẽ giảm xuống một ít, ngày thường còn không có việc gì, chỉ cần hoa chút thời gian liền có thể tu luyện trở về. Nhưng tinh cùng đạo quân kế tiếp muốn đi địa phương lại không phải là nhỏ, nguyên anh tu sĩ đông đảo, thực lực hao tổn một ít, sống sót khả năng liền tiểu một ít, khi sâu một hơi. Tấn Hy trên mặt xuất hiện rất khoát chi sắc, "Sư phụ, để cho ta tới." Ngươi Tĩnh cùng Đạo Quân dừng một chút, chờ một chút vi sư khả năng vô pháp mang lên ngươi, ngươi hao tổn thực lực, ở chúng tiên khư phải làm sao bây giờ?" Tấn Hy lộ ra tươi cười, tự tin nói, "Sư phụ ngươi còn không tin được ta sao? 80 nhiều năm trước, ta còn chỉ là kết đan trung kỳ, giống nhau ở chúng tiên khư còn sống, huống chi hiện tại." Tĩnh cùng Đạo Quân lộ ra trầm ngâm chi sắc, cuối cùng gật gật đầu. Hảo đi, ngươi nếu có việc, liền tìm cái an toàn địa phương tàng hảo, sau đó đưa tin cấp sư phụ, không cần quá mạo hiểm. Ta làm việc, sư phụ còn không yên tâm. Tần Hy cười cười, nói xong, thử tinh cùng đạo quân trong tay tiếp nhận mạch thiên ca bản mạng nguyên thần đèn, nhấn một cái giữa mày, bắt đầu thi pháp. Một đạo linh quang xuất hiện ở hắn giữa mày, không lâu lúc sau, một giọt đỏ thám tinh huyết từ giữa mày bước ra, Tần Hy thật cẩn thận. dẫn đường này tinh huyết chậm rãi hướng bản mạng đèn bay đi, cùng ẩn sâu trong đó tinh huyết hòa hợp nhất thể. Nháy mắt, hắn trong đầu xuất hiện kỳ dị cảm giác, mông lung trung, chung quanh hết thể tựa hồ tất cả đều đi xa, lại có khác một ít đồ vật rõ ràng vô cùng. Bản mạng nguyên thần đèn quơ quơ, quang mang giống như trở nên mỏng manh chút. Thần hy trong đầu một lát mơ hồ lúc sau, trong nháy mắt lại thanh tỉnh, đã có minh sát chỉ hướng, bên này, ở nhà chồng, không phải thực phương tiện. Còn bệnh nằm, ngày hôm qua chưa kịp đi lên nói một tiếng. Ta sẽ nhặt thời gian bổ càng, bị bệnh một hồi trạng thái cư nhiên có điều tăng trở lại. Này Trương viết đến tương đối thuận lợi. Ba người ở xương mù bên trong càng bay càng cao. Hoa viêm đạo quân vẫy vây tay háo, ngăn trở một đạo tiên khí. nếu mày hỏi Tân Hy, thủ tĩnh, ngươi không cảm ứng sai sao? Như thế nào là ở trên trời? Chẳng lẽ là ở phi hành bên trong? Hẳn là không sai. hy nói. Đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, vị trí không có biến động, tựa hồ chính là ở trên trời. Đang nói, Tinh Cùng Đạo Quân thần thức đã có điều phát hiện, nói nơi đó có tòa sơn. Tần hy cùng Hoa Viêm Đạo Quân tức khắc lĩnh ngộ, Tần hy truy vấn: "Sư phụ, kia trong núi nhưng có người?" Tinh Cùng Đạo Quân lắc đầu, "Trong núi tạp vật quá nhiều, tại đây xương mù bên trong, thần thức vô pháp tra xét đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cứ việc Nguyên Anh tu sĩ thần thức cường đại rất nhiều, Tại đây trong sương mù sẽ không dễ dàng lạc đường, nhưng này sương mù thực sự quỷ dị, thần thức căn bản vô pháp phát huy vốn có tác dụng. Thần hy minh bạch điểm này, cũng không nhiều lời, chỉ thở dài. Lại nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại đã có thiên ca hướng đi, còn sợ cái gì? Liên kiêm chế xuống dưới, đi theo hai vị nguyên anh đạo quân tiếp tục đi tới. kia tỏa cô phong rốt cuộc xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong, bởi vì sương mù che đậy. Chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Một tới gần cô phong, tinh cùng đạo quân cùng hoa viêm đạo quân đối xem một cái, song song nhíu mày. Tinh cùng đạo quân thấp giọng nói, hy nhi, không thích hợp, có hai người. thần hy không minh bạch hắn ý tứ, trong lòng vui vẻ, hỏi, sư phụ ngươi cảm ứng được. ân tinh cùng đạo quân thất thần, nói, có chút cổ quái. Nơi nào cổ quái? Vấn đề này tinh cùng đạo quân không có trả lời, rung lên ống tay háo. phi hành pháp khí đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng cô phong chi đỉnh bay đi hoa viêm đạo quân không nói một lời theo sát ở phía sau ba người thực mau phi gần ở ngọn núi phía trên xoay quanh lại thấy mãn đỉnh núi đều là trường hồng nhạt tiểu cầu đóa hoa linh thảo ở trong gió rêu dao không chừng tản ra một cổ mê say hơi thở tân hy cúi đầu nhìn đến linh thảo phía dưới phủ kín đậu nành lớn nhỏ cây đậu chặt chặt chẽ chẽ mà điệp một tầng lại một tầng Đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm, sớm đã nhìn không thấy núi đá. Thiên hương đậu thẳng đến lúc này. Hắn ở sâu trong nội tâm mới hiện lên một cổ mạc danh hoàng loạn, tựa hồ ở hắn không biết thời điểm, có chuyện gì đã xảy ra. Tinh cùng đạo quân cùng hoa viêm đạo quân nhìn đến này mãn sơn thiên hương thảo, sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng bọn hắn cũng chưa nói chuyện, loại chuyện này. Không có xác định phía trước, như thế nào nói được xuất khẩu. Hai người. Nếu thật sự là tùng phong thượng nhân mang mạch thiên ca đến đây, này tâm thật sự nhưng chu Trầm mặc bên trong, ba người hướng đỉnh núi giáng xuống. Bình thản đỉnh núi, ở ba người trong mắt dần dần rõ ràng. Mãn sơn khắp nơi thiên hương thảo, đầy trời hồng nhạt hoa cầu cùng màu xanh lá dây đằng, xuất hiện lam bạch chi sắc. Nhìn kỹ đi, lại là, quần áo. Thần hy không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Trong phút chốc tâm bị một cổ hoảng loạn quạt trụ. Lam Bảo, Bạch Quái, Sưởng Y Liê. Đây là huyền thanh môn nữ đệ tử quần áo, trung gian còn tạm kẹp thuộc về nam tử màu xanh lá kiếm bảo, là cổ kiếm phái phục sức. Cuối cùng, là bao phủ ở thiên hương thảo chung hai người. Cứ việc bọn họ không có ôm ở bên nhau, cứ việc bọn họ lúc này cách một khoảng cách, nhưng hỗn loạn hiện trường, bọn họ trên người hỗn độn quần áo, đã chọn đủ thuyết minh đã xảy ra cái gì. Có như vậy trong ngáy mắt Thần Hy cảm thấy chính mình trong đầu cái gì đều không có. Hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh, đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn muốn bình tĩnh một chút, nhưng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Chân vừa tiếp xúc với mặt đất. Hắn liền thất tha thất thểu đi phía trước phương chạy tới. Hy nhi. Tĩnh cùng đạo quân ở phía sau gọi một tiếng, không có gọi lại hắn. Rốt cuộc, hắn chạy đến nàng trước mặt. Thiên hương thảo hồng nhạt hoa cầu bao trùng dưới, là hắn quen thuộc đã từng thường nhớ ngày đêm mặt, giờ phút này gắt gao nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Hắn há miệng thở dốc lại gọi không ra thanh em tới. Hắn đột nhiên bắt đầu hận chính mình, vì cái gì, vì cái gì lúc ấy không đem nàng giám sát chặt chẽ, làm nàng đi lạc, làm nàng gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Nếu hắn có thể lại cẩn thận một chút, nếu bọn họ có thể sớm một chút tìm được. Mà hiện tại, hắn có thể làm chỉ có thể run rẩy mà vươn tay đem nàng bế lên gắt gao mà ôm vào trong ngực nhưng cho dù là như thế này cũng không thể lau sạch những cái đó phát sinh quá sự hy nhi tính cùng đạo quân đuổi theo thấy như vậy một màn thở dài ngươi bình tĩnh trút thần hy không trả lời phảng phất cái gì cũng không nghe được hoa viêm đạo quân đến gần nhìn quét chung quanh một lần ánh mắt định ở hôn mê một người khác trên người hừ lạnh một tiếng cổ kiếm phái đây là người nào thật to gan tinh cùng đạo quân vốn là không phải thiện nam tín nữ nhìn thấy một màn này sớm đã trong cơn giận dữ chỉ vì tần hy phản ứng không đúng mới miễn cưỡng áp lực xuống dưới lúc này nghe được hoa viêm đạo quân nói tay áo vung lên một đạo linh khí đánh ra đi vững chắc mà đánh vào cảnh hành tung trên người lệnh hôn mê bên trong cảnh hành tung kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lại lần thứ hai hôn mê qua đi khi nhi tinh cùng đạo quân quay lại đầu ê thần hy không nhúc ních chỉ là ôm mạch thiên ca vẫn không nhúc ních hy nhi xem hắn bộ dáng này tinh cùng đạo quân nhíu nhíu mày đi lên trước đáp thượng vai hắn thanh tỉnh một chút không biết qua bao lâu thần hy ánh mắt rốt cuộc động này vừa động hắn mới phát hiện chính mình trong mắt thế nhưng có nước mắt hắn rôi tay lau sạch thật sâu hút một hơi cực lực gáp lực hạ tâm tỉnh sư phụ ta không có việc gì Nguyên nhân chính là vì đã xảy ra loại sự tình này, hắn không thể có việc. Thấy hắn phục hồi tinh thần lại, tinh cùng đạo quân nhẹ nhàng thở ra, hòa nhã nói, ngươi minh bạch liền hảo. Ngươi yên tâm, thiên ca người không có việc gì, hẳn là chỉ là dược tính nguyên nhân, quá một lát liền sẽ tỉnh lại. Ân. Thân hy cúi đầu lên tiếng, tiểu tâm mà đem mạch thiên ca trên người quần áo kéo hảo. Cái này trong quá trình, hắn trước sau không có đi xem bên cạnh cảnh hành tung liếc mắt một cái. Tinh Cùng Đạo quân dừng một chút, mang theo một ít thử hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu muốn giết tiểu tử này, sư phụ này liền động thủ. Tân Hy trong mắt xẹt qua sắc khí, cuối cùng vẫn là áp lực xuống dưới, không cần, ta còn có chuyện hỏi hắn. Nếu muốn giết hắn, ta chính mình động thủ. Hào đi! Tinh Cùng Đạo quân trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt ở mạch thiên ca trên người vòng một vòng, trong mắt hiện lên chút có khác ý vị quan mang, chậm rãi hỏi. Phát sinh loại sự tình này. Ngươi nghĩ như thế nào? Tân Hy ngồi yên trong chốc lát, tựa hồ mới nghe được tinh cùng đạo quân nói cái gì, hắn ôm lấy hôn mê mạch thiên ca, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, sư phụ muốn nghe nào một phương diện. Tinh cùng đạo quân nhất thời cảm thấy nói không nên lời, châm trước một chút, thay đổi cái lý do thoái thác, ngươi, không để bụng sao. Tân Hy nắm chặt lòng bàn tay, tựa hồ ở cực lực mà áp lực chính mình, nhưng một lát sau, vẫn là không có đẻ nén xuống. Đột nhiên một trưởng chụp được, linh khí rung chuyển, đem chung quanh thiên hương thảo toàn bộ xé nát. Ta, ta sao có thể sẽ không để bụng Hắn cắn răng nói, ánh mắt hung ác mà trừng mắt cách đó không xa cảnh hành tung liếc mắt một cái, ta hận không thể giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn, càng muốn đem tùng phong thượng nhân nghiền xương thành cho. Nhưng làm như vậy, chỉ có thể làm ta tiết hận thôi. Sự tình đã đã xảy ra, nếu là thiên ca tỉnh lại, thống khổ nhất nhất định là nàng. Nói như vậy, ngươi không ngại. Vấn đề này, thần hy không có trả lời. Hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, sư phụ, ngươi chớ có hỏi ta, ta hiện tại trong lòng thực loạn. Ta đang kinh, đã lâu hai ngàn tự trương, che mặt. Xóa sửa chưa sửa thật lâu, bị lệnh cương chế ngủ, vì thế, ngừng ở này. Thần hy chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh như vậy sự. Từ tám mươi nhiều năm trước bắt đầu, Diệp Hải hướng hắn gửi gắm kia một ngày. thiên ca an nguy đó là hắn trách nhiệm. Hắn từ thiên ma sơn bị thương trở về, phái ra diệp cảnh văn đến thế tục tiếp cái kia tiểu nữ hài, đáng tiếc chính là, nàng thúc phụ diệp giang lựa chọn mang nàng tránh thoát. Lúc ấy hắn tưởng, đây là diệp ra người chính mình lựa chọn, một khi đã như vậy, hắn cũng không tính vi phạm lời thề, vậy không cần nhiều quản. Cho nên kia mười mấy năm, hắn chưa bao giờ đi tìm bọn họ thúc cháu hai người rơi xuống. Lại sau lại, ở mây mù phái gặp được nàng, Phát hiện nàng chính là năm đó tiểu nữ hải trong lòng tưởng chính là, rốt cuộc vẫn là trốn bất quá cái này trách nhiệm, nếu gặp, xem ở diệp hải phân thượng, không thiếu được về sau hộ nàng một vài. Rồi sau đó mang nàng hồi huyền thanh môn, làm sư phụ thu nàng làm đồ đệ, nhìn nàng đi bước một trưởng thành, chính mình một chút tâm động. Hiện tại thiên ca, đã không phải năm đó tiểu nữ hải nàng đã là cái kết đan tu sĩ, đã trưởng thành đã có tương đương thực lực bảo hộ chính mình, hắn cũng cho rằng. chính mình thân phận rốt cuộc có thể thay đổi từ nàng người bảo vệ biến thành nàng ái nhân nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hiện thực sẽ như thế tàn khốc hắn vừa mới muốn thay đổi thân phận bảo hộ nhiều năm như vậy nàng liền đã chịu như vậy thương tổn vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được nguyên nhân tùng phong thượng nhân đối hắn cùng sư phụ ghi hận trong lòng vừa lúc gặp được thiên ca lạc đơn liền trả thù đến thiên ca trên người nếu không phải bọn họ Tùng phong thượng nhân căn bản không có khả năng đối một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ nhiều xem một cái, càng không cần phải nói nghĩ ra như vậy nham hiểm chủ ý. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là nàng người bảo vệ, lại không dự đoán được vẫn luôn lo lắng thuần âm thể chất cũng không có cho nàng mang thai nạn, cuối cùng ngược lại là bởi vì hắn làm nàng tao ngộ đến chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi không cần như vậy tự trách. Nghe được sư phụ thanh âm. Hắn thảm đạm mà cười cười, nhẹ giọng nói, Sư phụ ngươi yên tâm, nên làm như thế nào ta biết. Thủ tĩnh, ngươi thật sự không cần tự trách. Hoa viêm đạo quân nói, thanh âm mang theo hơi hơi ý cười, thanh hơi nguyên âm còn ở, thuyết minh ngươi lo lắng sự tình không có phát sinh. Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hoa viêm đạo quân. Lại nhìn nhìn sư phụ của mình, hai vị nguyên anh đạo quân trên mặt đều mang theo mỉm cười, cũng không giống giả. Sư phụ! Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu đến tĩnh cùng đạo quân trên người, hoa viêm sư thúc. Nói chính là thật sự. Tĩnh cùng đạo quân mỉm cười, tự nhiên là thật, nếu không. Ta sớm đã giết tiểu tử này, nơi nào còn sẽ hỏi ngươi. Đối, lấy sư phụ giữ dần cá tính. Nếu là chính mình đồ nhi phát sinh loại chuyện này, chẳng sợ cảnh hành tung cũng là bị tính kế. Tất nhiên cũng muốn giết hắn tiết hận mới là, như thế nào còn sẽ như thế chấn định. Là chính hắn vừa thấy đến trước mắt tình cảnh này liền kích động. Đương nhiên mà liền cho rằng, thiên ca hiện giờ cùng hắn cùng dai, hắn nhìn không ra trên người nàng nguyên âm hay không còn ở sư phụ cùng hoa viêm sư thuốc lại là nhìn ra được. Ý thức được điểm này, thần hy nhất thời mừng như liên, nhất thời lại giận, hô, sư phụ, ngươi cố ý. Tinh cùng đạo quân cười ha ha, đáp ý, tiểu tử, ngươi lại thông minh, đối với loại sự tình này, rốt cuộc là người ngoài nghề. Sư phụ vừa thấy sẽ biết, thần hy muốn phát hỏa, nhưng đã trải qua vừa rồi hiểu lầm, hắn lúc này biết được chân tướng, chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng. Chẳng sợ bị tinh cùng đạo quân cười nhạo, cũng vô pháp làm ra phẫn nộ biểu tình. Vì thế vặn vẹo một khuôn mặt, hoa viêm đạo quân ở một bên cầm tròm râu mỉm cười, cũng cảm thấy thật là thú vị. Bất quá, hắn so tinh cùng đạo quân có trưởng bối phong phạm, cười trong chốc lát, liền nói, tinh cùng sư huynh. Nếu thanh hơi đã tìm được, hơn nữa không có việc gì, chúng ta cũng nên đi Ngọc Thần Cung cùng bọn họ hội hợp. Nga, đối. Tinh cùng đạo quân thu cười, đối Tần Hy Nghiêm mặt nói, Hy Nhi, Ngọc Thần Cung quá nguy hiểm, vi sư không tiện mang các ngươi tiến đến. Nếu thiên ca không có việc gì, kế tiếp sự tình, liền giao cho chính ngươi. Ân, Tần Hy biết, Ngọc Thần Cung hành trình đối sư phụ mà nói rất quan trọng. Sư phụ vây ở Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh núi rất nhiều năm, chậm chạp không có cơ duyên tấn dài, lần này đến Thiên Ma Sơn tới, chính là bởi vì này chúng Tiên Khương Ngọc Thần Cung có kỳ bảo, Sư phụ ngươi yên tâm đi thôi, chờ Thiên ca tỉnh lại, chúng ta đi tìm được nàng phụ thân Hải Cốt liền Hồi, sẽ không tại đây nhiều trì hoãn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, lần này Thiên Ma Sơn Trung Câm Chế không xong, xác thật không thật nhiều lưu. Tinh cùng đạo quân rừng một chút, Lại trong lòng ngực lấy ra số kiện đồ vật, đưa cho hắn, thời gian không nhiều lắm, thiên ca lại còn không có tỉnh, sư phụ liền không mang theo các ngươi đi ra ngoài, vừa rồi đường nhỏ sư phụ đều làm tốt đánh dấu, ngươi chiếu la bàn đi chính là, hẳn là sẽ không lại là đường. Là, sư phụ, thần hy tiếp nhận mấy thứ này, không có vô nghĩa, đều thu lên. trừ bỏ này la bàn, còn hiểu rõ loại pháp bảo đùa chú, đều là sư phụ chân quý. hắn vừa rồi sử dụng tinh huyết vừa lúc dùng để phong thân nghĩ nghĩ hắn lại hỏi sư phụ tia tùng phong thượng nhân hay không cũng là muốn đi ngọc thần cung tinh cùng đạo quân trầm trầm sắc mặt nói tám phần là trừ bỏ ngọc thần cung còn có cái gì đồ vật có thể làm hắn để mắt nói lại cười lạnh hừ tuy rằng thiên ca không có việc gì nhưng việc này tuyệt đối là âm nhu của hắn nếu là làm ta tái ngộ đến hắn Không thiếu được muốn cùng hắn tính tính toán sổ sách. Tinh cùng sư huynh hoa viêm đạo quân có chút lo lắng và nhăn lại mi. Tùng phong thượng nhân thực lực sắc thật cường đại. Chúng ta hai người chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn đi. Sợ cái gì? Tinh cùng đạo quân nhàn nhạt nói. Tưởng đối phó hắn tuyệt đối không ngừng chúng ta mà thôi. Đến lúc đó tổng hội bắt được cơ hội. Hoa viêm đạo quân không nói chuyện. Nghĩ nghĩ. Thở dài gật gật đầu. Cùng tùng phong thượng nhân vốn là có thủ hoán. liền tính không có việc này, cũng sẽ đối thượng, lại có cái gì đáng sợ. Sư phụ, tại đây thiên ma sơn trung bốn là nguy hiểm, ngươi cùng hoa viêm sư thúc vẫn là bảo mệnh vì trước đi, đến nỗi kia tùng phong thượng nhân, hừ. Tân hy trên mặt đằng khởi sắc ý, chuyến này trở về lúc sau, ta liền kết anh, sớm muộn gì có một ngày thu thập hắn. Hảo, tinh cùng đạo quân rỗi tay vô vô vai hắn, cười to nói, có chi khí. không hổ là ta tần tĩnh cùng đồ đệ ừ ta thực lực tuy không kịp hắn nhưng ta đồ nhi lại mỗi người thắng qua hắn tần hy khẽ cười sư phụ ngươi cùng hoa viêm sư thúc mau đi đi lại không đi liền tới không kịp ân tinh cùng đạo quân xoay chuyển trong mắt liếc mắt bị hắn đánh thành trọng thương cảnh hành tung hỏi tiểu tử này đâu ngươi tính toán làm sao bây giờ tần hy đảo qua bị tinh cùng đạo quân đánh đến hộp máu cảnh hành tung nhàn nhạt nói có một số việc còn muốn hỏi hắn. Hào đi. Tinh cùng đạo quân biết hắn là cái có chủ ý, cũng không nhiều lắm quảng, cuối cùng dặn dò một câu, nhanh chóng đi ra ngoài, không cần ở lâu. Tân Hy gật đầu đồng ý, nhìn hắn cùng hoa viêm đạo quân hai người tế ra phi hành pháp bảo, cùng nhau rời đi. Chờ đến hai vị nguyên anh đạo quân thân ảnh biến mất, Tần Hy nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ vô danh hỏa. Cứ việc sự tình cũng không có chân chính mà phát sinh. Nhưng trước mắt tình cảnh rõ ràng, cảnh hành tung tuyệt đối là chiếm thiên ca tiện nghi. Nghĩ đến điểm này, hắn liền khắc chế không được tưởng đối cảnh hành tung động thủ. Nhưng cảnh hành tung rốt cuộc cùng hắn có chút giao tình, những việc này còn muốn hắn cấp cái giao đãi, chỉ có thể trước nhịn xuống tới. Túi đầu nhìn nhìn thiên ca, nàng còn hôn mê, sờ đến nàng mạch môn xem xét tình huống, sắc thật như sư phụ theo như lời, cũng không có bị thương, rất có thể chỉ là dược tính nguyên nhân. mới có thể đến nay chưa tỉnh hắn nghĩ nghĩ trước thu hồi thiên ca xiêm yiê cho nàng mặc tốt thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được tính cùng đạo quân ý tứ thiên ca áo ngoài tuy rằng không ở nhưng áo lót lại ăn mặc hảo hảo hiển nhiên không có đã chịu xâm phạm quả nhiên vẫn là sư phụ ánh mắt độc ác liếc mắt một cái liền phát hiện sự tình trọng điểm mà hắn vừa thấy trước mắt cảnh tượng liền rối loạn đúng mực chính là nay cũng quá kỳ quái nếu tùng phong thượng nhân chính là hạ quyết tâm muốn cho thiên ca vì sao lại đem nàng cùng cảnh hành tung ném ở chỗ này nơi này đầy khắp núi đồi đều là thiên hương thảo nếu bọn họ hai người thật sự trúng chiêu như thế nào cuối cùng hai người lại hôn mê tại đây là ra cái gì ngoài ý muốn vẫn là bị người khác ngăn trở đương nhiên cũng có khả năng này hết thể đều là sai rốt cuộc tùng phong thượng nhân nhúng tay trong đó đều là bọn họ suy đoán mà thôi vừa mới nghĩ đến đây Hắn nghe được một tiếng rinh rỉ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là cảnh hành tung giật giật tay chân, tỉnh. Cảnh hành tung cảm thấy đầu rất đau, ngực càng đau, hắn biết chính mình bị thương, cũng không biết nói đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhắm hai mắt thở dốc trong chốc lát, cảm thấy hơi thở thuận chút, mới gian nan mà mở mắt ra. Này vừa mở mắt, hắn hoảng sợ. Tân hy ngồi ở cách đó không xa, ốm mạch thiên ca lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Tuy rằng Tần hy chưa bao giờ đối hắn thân thiện quá, nhưng như vậy mang theo phẫn nộ ý vị. Sau đó, hắn phát hiện chính mình trên người giống như không thích hợp, một túi đầu, lại đem chính mình dọa tới rồi. Hắn thế nhưng là nửa thân trần. nay một chương miệng, phát hiện thanh âm khàn khàn đến kỳ cục, cảnh hành tung nuốt một ngụm nước miếng, hỏi tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Thần hy cười lạnh một tiếng, ngươi không nhớ rõ sao? nay ngữ khí làm cảnh hành tung như như mày. Nhìn xem chính mình nửa thân trần bộ dáng, nhìn nhìn lại hắn hộ vệ mạch thiên ca tư thái, trong đầu đống nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn, hoảng hốt, ta. Xem hắn giống như nhớ lại cái gì, tần hy trong lòng tức giận cảm giác càng sâu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, lại là không nói một lời. Ở hắn như vậy ánh mắt dưới, cảnh hành tung muốn biện giải cái gì, rồi lại cảm thấy không lời nào để nói. Nói chính mình bất đắc dĩ. Sự tình đều đã đã xảy ra. Hắn cũng sớm biết vị này sư muội đối với tần thủ tình ý nghĩa, nói này đó lại có cái gì ý nghĩa? Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói, ngươi nếu muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy chính mình đang chết. Đương nhiên không phải. Cảnh hành tung ngẩng đầu nói, ta không cho rằng chính mình làm sai cái gì, chuyện này không phải ta nguyện ý ta tuy hảo mỹ nhân, nhưng đối người khác nữ nhân không có hứng thú. Bất quá. Sự tình đã đã xảy ra, ta cũng không nghĩ chôn tránh cái gì trách nhiệm, ngươi nếu muốn giết ta thiết hận, ta không lời nào để nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không không hoàn thủ. Trầm mặc một trận, thần hy nói, không phải ngươi nguyện ý. Không tồi, chúng ta đụng phải tùng phong thượng nhân, hắn đối với các ngươi thầy trò lòng mang hận ý, cho nên mới bắt ngươi sư mội hết giận. Hắn đem chúng ta đưa tới nơi này, cho chúng ta huy hạ thiên hương đầu, cho nên mới. Cảnh hành tung nói này đó. cùng bọn họ suy đoán đều tương xứng. bất quá nghe hắn nói ý, tựa hồ không biết cuối cùng sự tình cũng không có phát sinh. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? thần Hy hoang mang. đại gia nghĩ tới không có đâu. lăn lộn nhiều như vậy trường, chính là vì một khắc. ha ha ha ha. an tĩnh hồi lâu. người nhớ rõ cái gì? thần Hy hỏi vấn đề này, làm cảnh hành tung giật mình. nhớ rõ cái gì? hắn nhớ rõ bị tùng phong thượng nhân chế trụ. Đưa tới nơi này, sau đó bị cưỡng chế uy hạ thiên hương đầu, mơ mơ màng màng nhìn thấy mạch thanh hơi. Ngay từ đầu, trong lòng còn có lý trí, cực lực mà khắc chế, nhưng hắn còn không có nghĩ đến biện pháp, dược hiệu liền phát tác, liền chỉ cảm thấy là cái nữ nhân, liền đi xả nàng quần áo, ai ngờ nàng còn có lý trí, phản kháng lên. Rồi sau đó, hắn đầu tê dần, liền không có ý thức. Đúng rồi, cảnh hành tung đông nhiên nhảy dựng lên. Túi đầu nhìn nhìn trên người mình, thư ra một hơi. Hắn tuy nửa thân trần, hạ thân lại hoàn chỉnh, hắn vừa rồi là bị chính mình ký ức dọa tới rồi, xem ra cũng không có làm cái gì. Tuy rằng cùng tần thủ tĩnh chi gian không coi là cái gì trí giao hảo hữu cần phải ngủ hắn nữ nhân, trong lòng thật đúng là không thoải mái. May mắn loại chuyện này không phát sinh. Nghĩ đến đây, cảnh hành tung trong đầu chật lóe, hỏi lại, ngươi căn bản là biết đến. Chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Tần Hi lộ ra hơi hơi ý cười, trong lòng buông một khối tảng đa lớn, cảnh hành tung nói như vậy, xem ra xác thật là không phát sinh cái gì. Nếu là thiên ca xảy ra chuyện, hắn tuy rằng sẽ không để ý, cũng mặc kệ là đối thiên ca vẫn là hắn, đều là thập phần tàn khốc sự tình. Ngươi thật xác định cái gì cũng không phát sinh. Hắn lại hỏi lại một câu. Cảnh hành tung xem hắn này thần sắc, nhẹ nhàng thở ra, sờ soạn viên chữa thương đan dược ăn. chờ đến thương thế hoan chút một bên đi nhặt chính mình siêm y ỉa một bên không kiên nhẫn nói lao tử mệnh lớn ném lớn như vậy mặt cũng liền lột ngươi nữ nhân siêm y nghe hắn những lời này tần hy trầm sắc mặt hừ lạnh nói ngươi còn dám nói đừng nói lột xem y đó là ai thượng một chút hắn đều trong cơn giận dữ nếu không phải người này là cảnh hành tung hắn đó là không giết người cũng muốn đau tấu một đốn hết giận hít sâu một hơi Đem khẩu khí này nuốt xuống, thần hy lại hoan thanh hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu Tùng Phong Thượng nhân dụng tâm trả thù chúng ta, vì cái gì các ngươi rồi lại không có việc gì? Cảnh hành tung đem chính mình siêu mỹ gì mặc vào, tinh tế hồi tưởng, đem nhớ rõ nhất nhất nói, cuối cùng nói, ta cảm giác, giống như có người đem ta đánh hôn mê. Có người? Thần hy khó hiểu. Còn sẽ có người nào đến nơi đây tới? Như vậy cô phong vốn là cực cao. Lại là ở sương mù bên trong, trừ phi cố tình, ai sẽ đi lên. Nếu là có người tùy tiện lại đây, Tùng Phong Thượng Nhân cũng sẽ không tuyển như vậy địa phương. Cảnh hành tung suy nghĩ một trận. Lắc đầu, ngươi sư mội tựa hồ so với ta hảo chút, chờ nàng tỉnh ngươi hỏi nàng đi, có lẽ nàng biết. Ân, Thần hy ứng thanh. Rồi lại nhìn chầm chầm hắn không nói lời nào. Cảnh hành tung bị hắn xem đến trong lòng phát mao, ta đều nói không chạm qua nàng. Ngươi sẽ không còn muốn giết ta tiết hận đi. Tần Hy lạnh lùng nói, ngươi không chạm qua nàng, siềm ý, ý luôn là ngươi thoát đi. Này lại quái không được ta. Cảnh hành tung đúng lý hợp tình, ngươi nên sẽ không liền cái này cũng so đo. Ta nhưng liền thân cũng chưa thân đến. Những lời này làm Tần Hy thoải mái chút. Hắn nhìn nhìn trong lòng ngược mạch thiên ca, đốn trong chốc lát. Nói, ta không nghĩ giết ngươi tiết hận, nhưng ta cũng không nghĩ làm nàng lại nhìn đến ngươi. Ngươi đi trước đi. Cảnh hành tung thở dài, nói, ta biết ngươi đã đối ta thủ hạ lưu tình, ta cũng không phải không biết tốt xấu người, nếu như thế, sau này còn gặp lại đi. Dứt lời, cũng không hề dài dòng, đứng dậy nhặt chính mình đồ vật. Ngự cất cánh kiếm, như vậy bay khỏi. May mắn chính là, Tùng Phong Thượng nhân đại khái trướng mắt bọn họ hai cái kết đàn tu sĩ đồ vật. Không có nhặt đi bọn họ túi càng khôn, nếu không nói. Thật đúng là mệnh lớn. Bọn họ hai người, nhưng đều không phải bình thường kết đan tu sĩ, trên người bảo vật nhiều, há là bình thường kết đan tu sĩ có thể so. Cảnh hành tung đi xa, thần hy thu hồi tầm mắt. Sự tình xem như tạm thời giải quyết, nhưng xa xa không có kết thúc. Loại chuyện này, chẳng sợ không có cuối cùng phát sinh, đối thiên ca thương tổn đều là tồn tại, hiện tại hắn chỉ hy vọng thiên ca tâm cảnh không có chịu ảnh hưởng. Mặt khác, thùng phong thượng nhân này nhất chiêu thực sự âm hiểm. Nếu sự tình thật sự đã xảy ra, cho dù là bắt được thiên ca giết nàng, cũng không kịp chiêu thức ấy làm người cảm thấy ghê tởm. Sư phụ tổng nói người này thân là thiên cực đệ nhất tu sĩ, kỳ thật người không người quỷ không quỷ, tâm lý biến thái, sớm đã không phải người bình thường, quả nhiên không tồi. Không biết qua bao lâu, mạch thiên ca từ trong bóng đêm tỉnh lại. Khôi phục ý thức lúc sau, nàng cái thứ nhất cảm giác chính là đau đầu, đầu đau muốn nước ra. Tỉnh! Bên thai chuyển đến ôn nhu thanh âm, là Tần Hy. Sư huynh nàng gọi một tiếng, vươn tay, đang muốn nói cái gì đó, đống nhiên trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn đống nhiên trợn to mắt, kinh nhảy dựng lên, ta. Mở mắt ra, rơi vào mi mắt đích xác thật là Tần Hy. Nhìn đến nàng kinh hoảng bộ dáng Tần Hy ôn tồn trần an, đường sợ, không có việc gì, ngươi đã an toàn. Hắn ôn nhu, làm mạch thiên ca thoáng chấn định một ít, Nhưng tưởng tượng đến hôn mê phía trước phát sinh sự, nàng lại chấn định không được, nàng bắt lấy tần hy quần áo, ngẩng đầu kinh hoàng thất thú hỏi, sư minh, ta có phải hay không? Có phải hay không? Không có tần hy biết nàng muốn hỏi cái gì, không cần nghĩ ngợi mà ôm lấy nàng, cái gì cũng không phát sinh, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này, ngươi sẽ không có việc gì. Không phải. Mạch thiên ca tuyệt vọng mà lắc đầu, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì, ta, ta. Thúng phong thượng nhân hắn. Cảnh hành tung nàng cơ hồ nói năng lộn xộn. Ta biết, ta biết. Tân hy ôm chặt nàng, trấn an, ngươi nói ta đều biết, đừng sợ, thật sự không có việc gì. Ngươi hảo hảo, cái gì cũng không phát sinh, ngươi cảm giác một chút, có phải như vậy hay không? Như vậy an ủi cùng ôm, trấn an mạch thiên ca. Nàng nghe lời hắn, cảm giác được chính mình trên người quần áo là hoàn chỉnh, thân thể cũng không có bất luận cái gì dị thường. Mới chậm rãi hoán lại tới, lẩm bẩm tự nói, không có, cái gì cũng không phát sinh, không có. Đúng vậy, không có, cái gì cũng không có. Thần hy vô nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu lặp lại. Ở hắn ôn nhu trong thanh âm, mạch thiên ca cảm xúc dần dần hòa hoán lại đây, dựa vào trên vai hắn, nỗ lực làm chính mình tâm thần bình tĩnh. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc cảm giác được hết thảy đều là chân thật, nàng thật sự không có phát sinh như vậy đáng sợ sự tình. Mới khôi phục thái độ bình thường, mở miệng hỏi, sư minh, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng sư phụ tìm không thấy ta ở bị tùng phong thượng nhân đưa tới nơi này, uy hạ thiên hương đậu thời điểm, nàng nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, vô cùng nóng bỏng mà hy vọng sư phụ cùng hắn chạy tới cứu nàng, chính là thẳng đến nàng mất đi thần chí, cũng không có chờ đến. Cảm giác nàng co rúm lại một chút, thần hy ôm lấy nàng khẩn căng thẳng. trong lòng càng hận tùng phong thượng nhân một phân. Thiên ca từ trước đến nay rất có can đảm, nhưng lúc này đây lại lệnh nàng như thế sợ hãi, cũng biết lúc ấy là như thế nào kinh hãi tuyệt vọng. Là sư phụ suy nghĩ cái biện pháp. Hắn không có nói cập chính mình dùng tinh huyết, chỉ nói, chúng ta mới tìm lại đây, may mắn ngươi không có việc gì. Là các ngươi kịp thời đã cứu ta. Không phải, chúng ta đến thời điểm, ngươi cùng cảnh hành tung đều đã hôn mê. Thấy nàng cảm xúc khôi phục bình thường, Tần Hi đem tới thời điểm nhìn đến cảnh tượng hướng nàng nhất nhất nói tỉ mỉ, cố ý thuyết minh, nàng chỉ là áo ngoài bị xé rách, áo lót lại là hoàn chỉnh, cùng cảnh hành tung cũng cách một khoảng cách. Mạch thiên ca nhất nhất nghe, lâm vào suy tư. Chờ đến Tần Hi nói xong, nàng hỏi, trừ bỏ chúng ta, các ngươi không thấy được người khác. Không có. Vấn đề này làm Tần Hi khó hiểu, hắn nói, cảnh hành tung nói. giống như có người đem hắn đánh hôn mê, chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ. Mạch thiên ca chậm rãi hồi tưởng, lúc ấy, nhiếp vô thương đối nàng thủ hạ lưu tình, những cái đó thiên hương đậu kỳ thật nàng không có nuốt xuống, chỉ là nhiều ít chảy vào một ít chất lỏng, cho nên đã chịu ảnh hưởng. Cho bọn hắn uy thiên hương đậu sau, tùng phong thượng nhân liền cười lớn đi rồi, nàng muốn cố gắng cứu tế, rốt cuộc đem trong miệng thiên hương đậu đều phương ra, Cũng không biết nói trên người bị tùng phong thượng nhân động cái gì tay chân, tu vi bị hạn chế ở, thần chí cũng đã chịu ảnh hưởng, mơ mơ màng màng không có sức lực. Sau đó, cảnh hành tung liền phát lại đây sẽ rách nàng siêm y đi hè. nàng liều mạng mà phản kháng, cuối cùng còn tưởng rằng chính mình trốn bất quá, kia lực lượng lại đột nhiên đã không có, nàng cũng chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nhớ tới, ngất xỉu đi phía trước, Tựa hồ nghe đến một tiếng thở dài, thanh âm kia có chút quen thuộc. Nàng bắt lấy tần hy quần áo, nói, là nhiếp vô thương, là nàng đã cứu ta. Nhiếp vô thương, đây là ai? Nhiếp vô thương là tùng phong thượng nhân đồ đệ, chúng ta phía trước gặp nàng, cũng là nàng đưa tới tùng phong thượng nhân. Nghĩ đến nhiếp vô thương, mạch thiên ca nhất thời cũng không biết nên hận nàng hay là nên cảm kích nàng. Tùng phong thượng nhân là nàng đưa tới. nhưng cuối cùng chính mình có thể may mắn thoát nạn lại là nhân nàng vươn hoàn tay Tân hy nghe nàng chậm rãi nói hai người thất lạc hậu phát sinh sự còn có nàng còn nhớ rõ một ít việc cuối cùng nàng nói hẳn là nhiếp vô thường nàng sau lại lại đã trở lại đem cảnh hành tung đánh hôn mê ta nhận được nàng thanh âm thân hy trầm mặc một lát nói còn hảo tùng phong thượng nhân thật đúng là xứng đáng hắn nếu không phải như vậy đối chính mình đồ đệ Vị này nhiếp cô nương lại sao lại mạo nguy hiểm tới cứu các ngươi. Theo ta thấy, các ngươi cùng nàng từ trong sương mù chạy ra thời điểm, nàng liền hướng sư phụ của mình báo tin, chỉ là không nghĩ tới tùng phong thượng nhân thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy vô sỉ chủ ý tới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, liền tính việc này nàng cũng có phân, nhưng nàng rốt cuộc cứu ngươi. Sau này chúng ta nếu gặp được nàng, thủ hạ lưu tình chính là... Mạch thiên ca gật gật đầu, cũng thở dài nói. Nàng cũng là cái người đáng thương Tùng phong thượng nhân nơi nào đem nàng làm như đồ đệ Liền tính là nô buộc Cũng không có như vậy đối đãi. Tân Hy cười cười Lại thấp hèn thân ôm chặt nàng Ta chỉ may mắn Ngươi thật sự không có việc gì Kiếp nạn qua đi Như vậy ôm làm mạch thiên ca cảm thấy hết sức thỏa mãn Hai người ôm trong chốc lát Nàng đột nhiên hỏi Sư Minh nếu thật sự phát sinh loại sự tình này Ngươi sẽ làm sao Tân Hy không buông ra nàng Cho nên mạch thiên ca nhìn không tới vẻ mặt của hắn, một lát sau, chỉ nghe hắn nói, tự nhiên là đem tùng phong thượng nhân bẩm thầy vạn đoạn. Nay không phải mạch thiên ca tưởng được đến đáp án, nàng lại truy vấn, ta đây đâu? ngươi còn sẽ muốn ta sao? Lúc này đây, tần hy thật lâu không có trả lời, lâu đến mạch thiên ca cảm thấy thất vọng thời điểm, mới nghe được hắn một tiếng cười khẽ, buông ra nàng, cùng nàng tương mục tương đối, chân thành vô cùng, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều là mạch thiên ca, ta yêu ngươi, cho nên tuyệt đối sẽ không không cần ngươi. Đây là lần đầu tiên, hắn nói hắn ái nàng. Tuy rằng những việc này không có phát sinh, tuy rằng này gần chỉ là một câu lời thề, nhưng mạch thiên ca cảm thấy, nàng vẫn là nguyện ý đi tin tưởng, tin tưởng hắn tuyệt vô hương ôn